Cô Úc xin mời các bạn nghe truyện thiên tài triệu hồi sư quyền một con đường triệu hồi sư của tác giả, nhược tuyết tam thiên. Thể loại, môn tình, cổ đại, xuyên không, tiên hiệp, dị giới, huyền huyễn, ma pháp, nữ cường, thăng cấp, lưu, sủng, he. Độ dài, 62 chương. Văn án, số 17. Đây là tên kiếp trước của nàng. Kiếp trước nàng bị đem làm vật thí nghiệm ngoài cha ra, giết sạch tất cả kể cả chính nàng. Mở mắt lần nữa, nàng lại đi đến một thế giới xa lạ. Gia tộc xuống dốc tiểu thư vân gia bị hại mất mạng chính là thân phận mới của nàng kiếp này. Phụ thân và huynh trưởng người bảo vệ nàng như sinh mạng của mình đã lần nữa trở thành động lực sống của nàng. Gia nghiệp lớn lụi tàn lại bị người khác nhòm ngó cũng đưa đến họa sát thân. Nếu nàng đã trở thành vân phong, người khác đừng mơ tưởng động đến một phần của vân gia. Kẻ đoạt tài sản vân gia, bồi trả lại gấp 5 lần. Kẻ mưu đồ hãm hại người của vân gia, hoàn trả lại gấp 10 lần. Như thế còn dám động đến người của Vân Gia, chắc chắn nàng sẽ dốc toàn lực đến chết cũng không ngừng. Chuyện bắt đầu tiếp nối tiếp với những điều tưởng chừng rất khó khăn nhưng cuối cùng lại một tay nàng được hóa giải. Cho nên, nàng quyết định đứng lên không chút do dự. Từ đó về sau, trên đại lục bớt đi một kẻ vô dụng tăng thêm một thiên tài tuyệt thế. Chiến sĩ rất khó thăng cấp à. Xin lỗi nhé ta có được bí bảo luyện thể, ba ngày nhảy lên hai cấp đấy. Ma Pháp Sư lợi hại lắm mà Xin lỗi, ta chẳng thấy lạ. Nàng cảm nhận được nguyên tố ngũ hệ năm loại, ma pháp sư toàn hệ lặng lẽ sinh ra. Triệu hồi sư hiếm thật à? Xin lỗi, ta chính là triệu hồi sư ngàn năm mới gặp lại còn là ngũ hệ, ma thú gì đó chỉ là chuyện nhỏ, còn có một nhục cầu nắm thịt huyễn thú hình như là cấp vạn năm nữa. Trên người mang kỳ bảo thần bí, đích thân lão Tổ Vân gia chỉ đường thu luyện cho nàng, nhục cầu kỳ quái đi theo bên cạnh hình như là một huyễn thú thượng cột thân là triệu hồi sư vạn năm khó gặp còn là chiến sĩ ma pháp sư khảm thạch sư luyện dược sư, nhưng cho tới giờ nàng vẫn chỉ ung dung ẩn mình. Vân Phong, nàng không phải là người tốt nhưng nàng có thể làm tất cả vì người thân của mình. Những người mà nàng đã coi trọng cho dù trời đất bất dung, bị thế gian coi thường, nàng cũng mãi mãi không xa rời. Không phải nàng có sức mạnh vô địch nhưng nàng cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nàng thách đấu với nhiếp bàn chiến đấu cùng trọng sinh. Nàng được vân gia chọn cho kế hoạch phục hưng, lưu lạc thiên nhai không nơi e sợ Nàng có thể không coi trọng sinh mệnh của mình nhưng nàng lại không thể bỏ rơi người thân và bạn bè. Cho nên, nhiệt huyết và kiên trì, ngoan cường và bền bỉ đã đi liền với tên nàng. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của truyện thiên tài triệu hồi sư quyền một con đường triệu hồi sư. Chuyện audio được chia sẻ ở Cô Úc Đọc Chuyện.com Chương 1 số 17 Một căn phòng bốn bách tường đều là màu trắng, ngoại trừ khung cửa sổ nhỏ đến không thể nhỏ hơn được nữa, chỉ có một cánh cửa sắt dày nặng vô cùng, trong phòng có một cô gái mảnh mai đang ngồi trên giường, mái tóc đen nhánh che khuất cả gương mặt, khiến người ta không thể nhìn rõ nét mặt của cô lúc này. Số 17 Hôm nay có người đến thăm cô Trên cửa sắt mở ra một khe hở, một luồng gió thổi từ ngoài vào cơ thể người con gái giật giật, sau đó ngẩng đầu lên, lộ ra gương mặt nhỏ phờ phạc, đôi mắt trống rỗng ngơ ngác nhìn về phía trước. Liên y tiếng nói tràn ngập tình cảm khiến cô gái nhỏ khẽ quay đầu, khi nhìn đến đôi mắt ngập tơ máu ngoài khe hở trên cửa sắt kia cô gái từ từ đứng dậy thong thả đi đến bên cửa. Liên y, liên y của ba người đàn ông bên ngoài như khóc nấc lên, đôi mắt đỏ kia ngập tràn thương xót và đau đớn, người con gái bên trong cánh cửa sắt kia là con gái ông, là con gái của ông đấy. Ba, ba đã đến rồi à? Cô gái nhìn thấy hai mắt của người đàn ông thì mỉm cười, bàn tay muốn chạm vào cửa sắt nhưng lại chỉ có luồng điện mạnh truyền đến, người cô gái run lên rồi ngã xuống đất. Liên y, liên y. Người đàn ông đập vào cửa trong hai mắt ánh lên sự điên cuồng, người quản giáo bên ngoài lập tức kéo người đàn ông đi, người đàn ông bị kéo đi nhưng hai mắt dán chặt vào cửa sắt hét to lên, bọn mày lại giúp bọn chó khốn nạn kia trả con gái lại cho tao trả lại cho tao. Tiếng hét của người đàn ông ngày càng xa cho đến khi không nghe thấy được nữa, một người đàn ông mặc áo khoác trắng đi đến, nhìn cánh cửa sắt một lúc là ai để ông ta vào. Một quản giáo khác im lặng, người đàn ông cũng không hỏi thêm, lấy quyển số liệu trên tường mở ra. Hôm nay tình trạng của cô ta thế nào? Tình trạng của số 17 đã ổn định, không lâu nữa có thể làm thí nghiệm tiếp được rồi. Người đàn ông gật gật đầu, cẩn thận quan sát số liệu trên sách khóe miệng chứa ý cười, mà sau cánh cửa sắt cô gái bị điện giật choáng váng đã đứng lên, tiếng hét của ba vừa rồi vẫn còn quanh quẩn bên tai cô, đôi mắt trống rỗng vô hồn nhìn vào cánh cửa không rời, đột nhiên, khóe miệng cong lên, đôi mắt vô thần bỗng lóe lên sự ác độc. Nhanh thôi, sẽ nhanh thôi. Đây là một viện nghiên cứu cao cấp bí mật nằm dưới lòng đất phục vụ cho vài quốc gia, tìm kiếm tất cả những dị nhân trên thế giới, sau đó làm thí nghiệm liên tục nhằm đưa những dị năng đó hợp nhất với cơ thể của những con người bình thường. Hôm nay là ngày tiến hành thí nghiệm cho số 17, số 17 là vật nghiên cứu hoàn mỹ nhất mà viện nghiên cứu có được trước mắt. Thí nghiệm của số 17 đòi hỏi yêu cầu rất cao, nếu thành công có nghĩa là lịch sử nhân loại đã có thêm một bước tiến mới. Trên người cô gái có rất nhiều sợi dây và ống dẫn màu sắc khác nhau, các chỉ số cơ thể của cô đều hiện trên máy tính để tiến hành phân tích thí nghiệm đang được tiến hành gấp rút khi nhân viên đưa ống nghiệm chứa chất lỏng màu trắng tiêm vào cơ thể người con gái, số liệu trên máy tính thay đổi chóng mặt. Nhiều đôi mắt trên cao không rời màn hình máy tính, ngừng thở nhìn một giải số liệu đang tăng lên, hơi thở của mọi người bắt đầu rồn rập con số vẫn tăng không ngừng làm hơi thở của mọi người càng nhanh hơn, khi đi đến giá trị giới hạn, máy tính phát ra âm thanh cảnh báo, mà con số kia vẫn không ngừng lại. Tất cả mọi người sợ ngây ra, tiếp tục nhìn về con số đang nhích lên, một người hét lên, hoàn mỹ, thật sự là rất hoàn mỹ. Chúng ta thành công rồi, ha ha ha ha, chúng ta thành công rồi. Đôi mắt trên cao mở to, không khí bên trong lộ rõ sự cuồng nhiệt và mong chờ tới nay số 17 là dự án duy nhất thành công của họ, điều này sao có thể không khiến họ kích động. Nghiên cứu khoa học vài chục năm cuối cùng cũng xuất hiện kết quả khiến họ vừa lòng. Rút bản mẫu về, như vậy là đại công cáo thành rồi. Nhóm bên trên vui vẻ không thôi. Vui sướng vì mình sắp có được thành quả, nhân viên trong phòng thí nghiệm lúc này đang định rút bản mẫu từ trong cơ thể người con gái, bảo tồn bản mẫu, như vậy thí nghiệm mới được coi là thành công hoàn toàn. Người con gái vốn nhắm mắt lại nằm trên bàn thí nghiệm bỗng mở mắt ra, hai mắt trống rỗng lại tràn ngập thù hận, các nhân viên còn đang đắm chìm trong hân hoan, chẳng ai chú ý đến hành vi của cô gái. Cô gái quét mắt đến gương mặt lộ rõ niềm vui sau tấm kính thủy tinh ở tầng cao, khóe miệng lạnh lùng cong lên. Chỉ thấy một người trên cao bắt đầu nhíu mày, rồi ôm đầu ngồi xuống, bên ngoài hình như có chút hỗn loạn. Bù, như là có tiếng nổ, nhân viên trong phòng thí nghiệm không rõ, chỉ thấy bên ngoài hơi hỗn loạn, khi họ không ngờ tới, một dòng máu đỏ tươi phun lên cửa sổ thủy tinh kinh động đến ánh mắt của tất cả mọi người. Cô gái lạnh lùng nhếch khóe môi, không, mới chỉ có một vẫn còn chưa đủ. Nhân viên trong phòng thí nghiệm đều ngây ngẩn nhìn vệt màu đỏ trên cửa kính kia tiếp theo từng gương mặt giữ tợn ôm đầu ngồi xuống bục bục bục, âm thanh trầm đục truyền đến liên tục, từng dòng máu đỏ phun ra, chiếu vào cửa kính, thậm chí còn kèm theo cả những ánh vàng trắng. Tất cả nhân viên ngây người như pho tượng mà nhìn, sợ hãi bỗng ập đến khiến họ chỉ có thể đứng tại chỗ cho đến khi những người còn sống bên ngoài mang vẻ mặt hoảng sợ đưa tay chỉ vào họ các nhân viên mới như hiểu ra. Mọi người, gần như cùng quay đầu lại, từng đôi mắt tràn ngập sợ hãi nhìn cô gái trên bục thí nghiệm, giờ phút này cô đã ngồi dậy, khóe miệng mang nụ cười, hận thù và khinh bỉ trong hai mắt màu đen khiến mọi người lạnh run. Là, là, là cô ta một gã lắp bắp không thể nói thành câu đầy đủ, chỉ có thể run người nhìn cô gái, há miệng mà thở. Ánh mắt của cô gái quét đến, trong khoảnh khắc gã kia chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, như là có khí ga trôi vào trong đầu, mà hơi ga kia đang không ngừng bành trướng, lan rộng ra cho đến khi thoát ra khỏi chiếc đầu chật trội, giành lấy tự do. Bù, ở trước mắt bao người, đầu gã nọ nổ tung, não và máu bắn lên trên người và mặt những người đứng cạnh trong lúc nhất thời tất cả ngừng thở tiếng thét chói tai vang lên. Đi mau, mau ra khỏi đây. Tất cả mọi người điên cuồng chạy đến cửa phòng thí nghiệm, bọn họ không muốn chết, không muốn chết đâu. Khóe miệng cô gái lạnh hơn, trong mắt hiện lên thù hận. Bọn mày, một tên cũng đừng hòng trốn. Như ma quỷ lướt qua, cô gái đi đến đâu máu chảy đến đấy, não người rơi đầy trên mặt đất những mảnh thịt vụn văng khắp nơi. Hai chân cô gái để trần, dẫm lên máu áo trắng trên người đã sớm bị máu nhuộm đẫm, da thịt của cô bị máu tơi bao trùm, nhưng dường như cô còn chưa thỏa mãn. Một người, một người nữa. Không ai có thể trốn thoát khỏi bàn tay của cô, não người nổ khắp nơi, hận thù trong mắt cô gái ngày càng điên cuồng, chết những kẻ ở đây đều phải chết. Tiếng kêu thê lương thảm thiết quanh quẩn ở nơi dưới lòng đất này, không ai có thể ngăn cản được nữ thần giết chóc này. Cô gái đi đến cùng máu tươi và chết chóc, khi đi đến cửa viện nghiên cứu, rất nhiều súng máy xuất hiện trước mắt. Khóe miệng cô gái lạnh lùng cong lên, súng ư, ở trong mắt cô chỉ là món đồ chơi nhỏ thôi. Số 17 Nếu mày dám cử động tao sẽ giết nó một giọng nói truyền đến, cô gái khẽ quay đầu liền thấy được một người đang dùng súng đặt trên đầu một người khác, khi nhìn rõ ràng, đồng tử của cô gái co lại, môi khẽ mở. Ba, Liên y, con gái của ba, khổ thân con tôi nhìn con gái mình cả người đầy máu tươi, người đàn ông chỉ cảm thấy hai mắt cay xè, dòng nước nóng bỏng khẽ rơi xuống từ gương mặt khắc khổ. Cô gái nhìn thấy người đàn ông rơi lệ, chỉ cảm thấy đáy lòng đau đớn vạn phần, lại xoay người đi đến bên kia. Số 17, mày bước thêm bước nữa tao giết nó ngay lập tức. Cô gái nheo hai mắt lại, người vẫn đứng tại chỗ, người đàn ông cầm súng run rẩy trong mắt là kinh hãi, bây giờ hắn cũng chỉ còn lá bùa hộ mệnh này thôi, hắn không thể chết ở chỗ này được. Liên y, ba không sợ chết, ba chỉ có một người thân là con, ba không sợ hai mắt người đàn ông dưng dưng nhìn con gái mình, con gái của ông đã trưởng thành, mà ông lại không làm tròn được trách nhiệm của người ba, bảo vệ con gái mình chua toàn. Ba cổ họng mặn chát, giọng cô gái khàn đi, suy nghĩ giữa ba và con gái như tương thông, cô gái hiểu được ý nghĩ của ba mình, khóe miệng từ từ cong lên. Số 17, mày muốn làm gì? Số 17, mày nghĩ đến hậu quả chưa? Số A hét thảm một tiếng, cùng với đó là một viên đạn bắn ra, tất cả súng máy đều bùng nổ thời khắc đó, mùi lưu huỳnh lan tràn, đạn bay tứ tung, trong khoảnh khắc huyết nhục khắp nơi. Chết tất cả phải chết tiếng hét như đến từ địa ngục, hai mắt cô gái biến thành màu đỏ, tóc bay lên, máu tươi trên người trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn, chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người nơi này, ngoài người đàn ông đang khóc kia, không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều biến thành cái xác không đầu. Liên y người đàn ông trên người đầy máu chạy đến, ôm lấy cô gái ngã trên mặt đất, giờ phút này gương mặt cô tái nhợt nhưng khóe môi của cô lại là ý cười hạnh phúc. Ba, đây là việc cuối cùng con có thể làm cho ba cô gái nói xong, mắt từ từ nhắm lại, giống như một đứa bé ngủ say, như đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Liên y, liên y của ba con gái của ba ơi người đàn ông ôm cô gái ngửa mặt lên trời thét dài, gân xanh trên cổ nổi lên, hai mắt đỏ sẫm như một con thú phát cuồng, cúi đầu kéo cô gái vào lòng ôm thật chặt nước mắt của ông lại chảy dài lần nữa. chương 2, Vân Phong Trước mắt Vân Liên Y giờ phút này có chỉ có duy nhất một màu đen, ngoài bóng tối ra không còn gì khác linh hồn của nàng bay bay, như chiếc lá khô buông theo làn gió, không biết sẽ bay về phương nào. Nàng, đã chết rồi. Mùi máu gai mũi, não người nổ tung, còn có nước mắt nóng hổi của ba, Vân Liên Y nhắm hai mắt lại, để linh hồn của mình tự trôi đi, nàng không biết sẽ đi về đâu, nhưng nàng biết nàng đã chết, đã chết thật rồi. Bóng tối không biên giới, giống như động đen không đáy quanh linh hồn Vân Liên Y tản ra ánh sáng yếu ớt giống như một đốm nhỏ trong hàng ngàn những vì sao, mỏng manh như thế, nhưng lại tỏa ra hy vọng sống. Lập tức một dòng nước ấm bao quanh linh hồn Vân Liên Y, nước ấm kia giống như một bàn tay mềm nhẹ vô cùng, dẫn dắt linh hồn nàng, khiến nàng không đi lạc lối mà dừng lại tại một khắc này. Ai, là ai? Vân Liên y từ từ mở hai mắt, lọt vào trong tầm mắt không phải là bóng đêm, ở phía xa có một chút ánh sáng, vân Liên y nheo hai mắt nhìn chấm sáng kia, dòng nước ấm quanh thân lúc này bắt đầu hoạt động, đưa người nàng không ngừng tiến về phía trước, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Đây là đi đâu? Vân Liên Y nghĩ, khi đến chỗ điểm sáng kia, một lực hút mạnh mẽ xuất hiện, linh hồn như tờ giấy mỏng bị cuốn vào trong đó, giấy rùa cũng vô ích. Vân Liên Y chỉ cảm thấy linh hồn phiêu đãng hư không bị lực lớn kéo vào, sau đó bị nhét vào một chiếc lọ Nháy mắt như cảm thấy quay lại thể xác một lần nữa. Vân Liên Y hoảng hốt nghĩ, cho đến khi ở chỗ sâu trong linh hồn như có tiếng vỡ vụt một nỗi đau xuyên tâm rót vào tâm trí. Đau. Linh hồn bị giam cầm, Vân Liên Y muốn giẫy ruộng nhưng vô dụng, hồi ức như cơn sóng bổ vây, tâm trí nàng như mở lớn miệng, hốt lấy toàn bộ chúng, đoạn ký ức rõ ràng đến thế, giống như chính nàng đã trải qua, nhưng Vân Liên Y biết khuôn mặt xa lạ của cô bé trong hình ảnh này, không phải là mình. Vân Phong trong lòng khẽ lẩm bẩm cái tên này, hình ảnh liên tiếp trôi qua trong đầu Vân Liên Y như một bộ phim tình cảnh cả đời của bé gái cùng vài phần cảm xúc khó hiểu Vân Liên Y đều thu hết vào đáy lòng. Họ tên Vân Phong xuất thân, vân gia suy tàn, gia đình đại ca phụ thân, trong lòng Vân Liên y có uất ức, có phẫn hận, nàng biết cảm xúc này là của bé gái tên Vân Phong để lại, cô bé đã chết cũng giống như nàng kiếp trước cô bé tên Vân Phong này đã chết rồi. Nhận lấy tất cả ký ức của thân thể này, linh hồn Vân Liên y cũng dần dần hòa hợp với thân xác này, trong lòng cũng dần thấy đồng cảm. Phong nhi, Phong nhi, nếu muội nghe thấy đại ca muội hãy mở mắt ra được không phong nhi kiên cường nhất mà phong nhi một giọng nói khàn khàn quanh quần bên tai vân liên y ý thức của nàng dần thanh tỉnh cũng cảm nhận được đau đớn tận xương truyền đến từ thân thể sau khi tiếp nhận trí nhớ của vân phong nàng biết người đang gọi nàng là đại ca của cô bé vân thăng một đôi tay thô ráp run rẩy lướt qua mặt nàng đáy lòng vân liên y thắt lại một dòng nước ấm từ từ thấm vào vân thăng người đại ca yêu nàng hơn cả tính mạng người anh nguyện ý làm mọi chuyện vì nàng Thăng Nhi, đừng như vậy giọng nói đau thương vang lên, mang theo giận dữ và hối hận không thể khống chế. Linh Hồn Vân Liên Y lại run lên. Đó là phụ thân người ba từ nhỏ đã yêu thương nàng. Con muốn giết chết thằng nhóc kia, con muốn lột da nó. Vân Thăng, con câm miệng cho ta. Gầm lên một tiếng, làm cho Vân Thăng im bặt. Chỉ còn lại tiếng thở dốc Vân Liên Y lặng lặng nằm ở nơi đó, đáy lòng chua xót. Thăng Nhi, Vân gia chỉ còn lại con thôi, vì Vân gia con không thể làm như vậy. Giọng nói giả nua có phần bất đắc dĩ, cũng có phần là tôn nghiêm và trách nhiệm gia chủ Vân gia. Vân Thăng không thèm nhắc lại, nhưng Vân Liên Y đang nhắm mắt vẫn có thể cảm nhận được cơn giận cùng với đau đớn và hối hận truyền đến từ người anh trai này. Vân gia có con là đủ rồi, thù của Phong Nhi hãy để vi phụ đi báo. Giọng nói giả nua đó bỗng vang lên, kẻ làm hại Phong Nhi, một người vi phụ cũng không bỏ qua dàn xuống từng chữ, mạnh mẽ hùng hồn, giống như một thanh sắt sắc nhọn tạc những lời này lên đá, phát ra nhiều tia lửa nhỏ. "Phụ thân, Vân Thăng kinh ngạc tiếp đó giọng nói đau thương lại lần nữa vang lên. Thăng nhi, con lập tức đi khỏi đây, vi phụ vì báo thù cho Phong nhi, đã chuẩn bị ngọc nát đá tan rồi. Vì Vân gia con phải sống, dù có thế nào con cũng phải sống." ở sâu trong linh hồn vang lên tiếng kêu thảm thiết, Vân Liên Y lặng lặng lắng nghe, trong lòng như núi lửa phun trào, nham thạch nóng chảy cuồn cuộn kiếp trước nàng và ba mình sống nương tựa lẫn nhau, ba chính là tất cả của nàng, tình thân đâm dễ trong lòng Vân Liên Y, phụ thân và đại ca của Vân Phong bảo vệ nàng như mạng, vì nàng, có thể không màng đến sinh tử. Giờ phút này mình chính là Vân Phong, Vân Phong là mình. Trong linh hồn phát ra sức mạnh thúc dục Vân Liên Y mở mí mắt nặng trịch ra, nàng muốn nhìn đại ca, muốn thấy phụ thân một lần. Trong khoảnh khắc ánh sáng chiếu thẳng vào đáy mắt, đồng tử Vân Liên Y theo phản xạ đóng chặt lại, thích ứng với ánh sáng rồi, ánh vào mi mắt là hình ảnh một chàng trai cao gầy, hình ảnh kia tràn ngập sự cô đơn và thê lương, hắn nắm chặt hai đấm gân xanh nhô lên. Trong phòng lúc này chỉ còn mình chàng thanh niên, người đàn ông vừa nói chuyện đã đi mất, Vân Liên Y mấp máy môi một chút giống như phá được cấm chế, giọng nói khàn khàn vang lên. Đại ca, toàn thân chàng thanh niên bỗng chấn động như không thể tin vào tiếng nói mình nghe được. Vân Phong mở mắt nhìn chằm chằm bóng dáng kia trong lòng có vị đắng không nói được thành lời, muốn gọi một tiếng, lại phát hiện cổ họng như không chịu hợp tác một ngọn lửa cháy mãnh liệt bên trong cuống họng Một giây sau chàng trai đột nhiên xoay người, Vân Liên Y bỗng thấy một khuôn mặt vui buồn đan xen đôi mắt đầy tơ máu, chàng thanh niên ngũ quan tuấn lãng mang theo một nét dạng dỡ, nhìn Vân Liên Y mở mắt ra, lại không nói nên lời. Bỗng nhiên, chàng thanh niên nhào người đến, lao đến bên giường Vân Liên Y, bàn tay run rẩy từ từ chạm vào gương mặt Vân Liên Y. Phong nhi tỉnh, Phong nhi tỉnh rồi. Nhìn gương mặt sắp khóc của chàng trai, Vân Liên Y cảm thấy cay mũi, mắt cũng rưng rưng, tình thân dâng lên trong lòng, trước mắt là người thân của nàng, là người đại ca yêu nàng nhất đời này. À đúng rồi. Huynh phải nói cho phụ thân, phụ thân chàng trai vui mừng xong đột nhiên nghĩ tới gì đó trên mặt toàn lo lắng, nhưng cũng không có hành động gì, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vân Liên Y đang mở hai mắt sợ đây chỉ là một giấc mộng, sợ tất cả chỉ là ảo giác của hắn. Vân Liên Y chỉ thấy từng dòng nước ấm tràn vào lòng, tình cảm gia đình không tròn vẹn lúc này đây như được lấp đầy, giây phút này Vân Liên Y không thể mở miệng chỉ có thể dùng ánh mắt nói cho chàng trai biết nàng không sao cả nàng còn sống chàng thanh niên nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng xác định được chuyện muội muội còn sống là sự thật, lập tức không dám chậm trễ nữa, đưa tay lau mắt, vội vàng đứng dậy. Phong Nhi đợi nhé, huynh đi tìm phụ thân. lời vừa dứt người đã biến mất khỏi căn phòng. Vân Liên Y nhìn bóng dáng chàng trai rời đi, khóe miệng khẽ cong lên, tuy nàng không biết đây là chuyện gì, nhưng cũng hiểu được mình đã sớm thành người chết, nếu nàng sống lại một lần nữa. Vân Phong hãy để ta sống thay em, anh trai của em, ba của em, người của Vân Gia, ta sẽ bảo vệ thay em, những kẻ đã hại em, tất nhiên một người cũng không bỏ qua. Chương 3, Vân Gia suy tàn. Vân Phong nằm yên trên giường, cảm nhận được linh hồn mình và thân thể này dần dần dung hợp, có lẽ là do mới bắt đầu, độ phù hợp giữa thân thể và linh hồn chưa được hoàn mỹ, tiếp nhận tất cả ký ức của thân thể này, Vân Phong lặng lặng sắp xếp lại những việc nàng biết đây là một không gian kỳ quái khác hẳn trái đất trước kia hạo hãn đại lục đại lục rộng lớn đây là tên vùng đất nàng đang ở hạo hãn đại lục không biên giới diện tích lớn kinh người mà người dân sống trên đại lục này cũng rất nhiều giữa hạo hãn đại lục có dãy núi cao vút như xiên tam giác phần đông ma thú ở lại trên núi thực lực khó lường vùng núi này cũng trở thành biên giới tự nhiên của ba vùng lục địa bị phân cách cho nên dần dần hạo hãn đại lục lại chia ra làm ba phần đông đại lục tây đại lục và trung đại lục Truyền thuyết kể rằng bên ngoài Hạo Hãn đại lục là một vùng biển, vì vùng biển kia còn rộng lớn hơn cả đại lục, không ai có thể tìm được điểm cuối, cũng có truyền thuyết nói rằng vùng biển kia hung mãnh vô cùng, cho nên gọi là vô tận chi hải, vô tận chi hải kia có cái gì, trước mắt không ai biết. Ba khối đại lục bị triền núi ngăn cách khả năng xâm chiếm nhau cực kỳ bé nhỏ, bởi vì đi qua sườn núi đầy ma thú khủng khiếp là không có khả năng, ba đại đế quốc trên tây đại lục từng gióng chống khua chiêng, đưa mấy chục vạn quân lính muốn vượt qua sườn núi ma thú, kết quả là tất cả chôn vùi trong đó. Không một người còn sống, từ đó, ba khối đại lục cùng nhau sống yên ổn, từ bài học máu rút ra một chuyện, ba vùng tự coi giữ phần đất của mình đã thành quy tắc. Xuân Phong chấn nơi Vân Gia ở là một chấn nhỏ trực thuộc Tạp Lan Đế Quốc, một trong bốn đế quốc lớn của Đông Đại Lục tuy nói là chấn nhỏ, nhưng bởi vì vị trí địa lý của Xuân Phong chấn Tạp Lan Đế Quốc là quốc gia gần sườn núi ma thú nhất trong tứ đại đế quốc của Đông Đại Lục. Mà Xuân Phong Trấn lại là nơi duy nhất kết nối Tạp Lan Đế Quốc và Sườn Núi Ma Thú cho nên nơi đây trở thành thiên đường của các sĩ sĩ mạo hiểm, một trấn nhỏ nổi tiếng nhờ gần với Sườn Núi Ma Thú, người tài kẻ dị lui tới nhiều đếm không xuể, mà Xuân Phong Trấn cũng dần dần trở thành một vùng đất nhỏ mà Tạp Lan Đế Quốc không thể bỏ qua. Vân Gia là một trong ba gia tộc cổ ở Xuân Phong Chấn, thời điểm Xuân Phong Chấn còn chưa có danh tiếng, cũng đã có gốc rễ lâu đời, ngàn năm lịch sử, Vân Gia từng là một gia tộc vô cùng vinh quang, trong vòng mấy trăm năm các gia tộc khác chỉ có thể ngưỡng mộ, không chỉ vì gia sản khổng lồ, tài phú làm người ta chọc lưỡi của Vân Gia, còn bởi mấy trăm năm trước Vân Gia từng xuất hiện một vị triệu hồi sư. Triệu hồi sư, tại Hạo hãn đại lục là nghề nghiệp thần bí mà không người không biết không người không hiểu, vô số người theo đuổi cũng không ít người tan nát cõi lòng. Triệu hồi sư cũng giống ma pháp sư, sử dụng tinh thần lực của bản thân để điều khiển các loại nguyên tố tự nhiên, nhưng điểm khác lớn nhất giữa triệu hồi sư và ma pháp sư lớn chính là có thể khống chế ma thú cường đại mà hung mãnh Một triệu hồi sư có thể địch lại thiên quân vạn mã, chỉ cần tùy tay triệu hồi ra ma thú của mình có thể hô mưa gọi gió, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Dù ma pháp sư và chiến sĩ có mạnh đến không thể phá vỡ, nhưng trước mặt triệu hồi sư thần bí lại cường đại này, họ cũng chỉ có thể cúi thấp đầu. Điểm khiến người ta điên cuồng của triệu hồi sư chính là, đều cùng sử dụng tinh thần lực như nhau triệu hồi sư lại cao hơn hẳn ma pháp sư, một triệu hồi sư tất nhiên cũng là ma pháp sư, mà một ma pháp sư muốn có năng lực của triệu hồi sư đúng là nằm mơ. Triệu hồi sư cường đại ngoài ma pháp cường đại, còn có một nhân tố quan trọng nhất ma thú của triệu hồi sư. Ma thú, lực lượng cường đại khủng bố nhất Hạo Hãn đại lục là chủng tộc Bí Ẩn, không thua gì Triệu Hồi Sư, chúng thần bí khó lường, năng lực thông thiên, hung ác tàn nhẫn, ở chỗ sâu trong vùng núi ma thú ẩn giấu không biết bao nhiêu chủng loại con người chưa từng biết đến, nhưng chỉ cần nhìn những loại đã được biết đến thôi cũng đủ chấn động rồi. Một chiến sĩ hoặc ma pháp sư nếu không có thực lực cường đại thì vạn lần không dám một trọi một cùng một ma thú triệu hồi sư lại khác, bọn họ nhưng lại có thể biến ma thú thành của mình, ma thú mà người khác không dám chạm vào lại nhu thuận như sủng vật ở trong tay triệu hồi sư, riêng chuyện này thôi cũng khiến bao người đỏ mắt. Tất cả quốc vương các đế quốc đều như phát điên hy vọng quốc gia của mình có thể xuất hiện triệu hồi sư, một khi có được triệu hồi sư có nghĩa là có được ma thú cường đại có nghĩa là có được một sinh vật thần bí khó lường nếu vị triệu hồi xưa này có thể không ngừng trưởng thành như vậy, đế quốc có được hắn cũng sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, mãi mãi giẫm nát các quốc gia khác dưới chân nhưng triệu hồi sư thần bí và cường đại là nghề khan hiếm mà rất thưa thớt trên Đông Đại Lục nghìn năm qua cũng chưa có quá năm vị triệu hồi sư bởi vì nguyên nhân huyết mạch số lượng chiến sĩ trên Đông Đại Lục nhiều kinh người phát triển trên con đường chiến sĩ này thân thể cường tráng sức mạnh hùng hậu cường đại điều này làm cho tứ đại đế quốc Đông Đại Lục đều có lực lượng quân sự không thể phá vỡ bên trong đế quốc cũng ủng hộ sức mạnh tuy rằng trời sinh tinh thần lực yếu ớt nhưng Đông Đại Lục còn có số lượng ma pháp sư không ít tuy rằng không thể bằng được số lượng chiến sĩ Nhưng đáy lòng mọi người ở Đông Đại Lục đều có nguyện vọng, mặc kệ đại đa số bọn họ trời sinh tinh thần lực không thể có thành tích nhưng cũng không ảnh hưởng đến giấc mộng của họ, đó là trở thành một triệu hồi sư. Mỗi một đứa bé ở lúc sinh ra sẽ được kỳ vọng là triệu hồi sư tuy rằng kết quả đều vậy, nhưng tất cả mọi người vẫn như thế, chờ mong thế hệ tiếp theo, mà ngàn năm chờ mong cuối cùng cũng có kết quả tuy rằng số lượng triệu hồi sư mấy ngàn năm mới chỉ có năm, nhưng cũng đủ để làm mọi người điên cuồng, càng khiến quốc gia có được họ điên cuồng. Tập Lan đế quốc vô cùng may mắn có được một vị triệu hồi sư, mà vị triệu hồi sư này lại sinh ra ở vân gia nhỏ bé. Từ đó về sau, vân gia một bước lên trời trở thành gia tộc làm người ta tôn sùng Tập Lan đế quốc, khiến mọi người chỉ có thể ngưỡng mộ. Đơn giản là vì vị triệu hồi sư kia. Quốc vương cho vân gia vô số tài phú và công danh, ngay cả con cháu hoàng thất ở trước mặt vân gia cũng phải cúi người hành lễ, hết thảy vinh quang này đều đến từ triệu hồi sư kia, mà vân gia cũng thành kỳ vọng của tạp lan đế quốc xuất hiện một triệu hồi sư còn có khả năng xuất hiện người thứ hai. Nếu các thế hệ vân gia đều có thể xuất hiện triệu hồi sư cho dù là một cũng tốt như vậy tạp lan đế quốc chính là mạnh nhất trong tứ đại đế quốc. Nhưng kỳ vọng dần phai nhạt theo thời gian, triệu hồi sư vân gia ngang trời xuất thế đã sớm chết đi, mà vân gia mấy trăm năm sau, lại không xuất hiện triệu hồi sư, chỉ giống như gia tộc bình thường, thậm chí ngay cả ma pháp sư cũng ít đến đáng thương. Dần dần, nhiệt tình của hoàng thất đối vân gia càng ngày càng ít, thậm chí từ đế đô vân gia lại chuyển đến xuân phong trấn này, thời gian từ từ tích lũy, từ vân gia được vạn người kính ngưỡng đã ra khỏi tầm nhìn của mọi người, cũng chỉ có vị triệu hồi sư truyền kỳ kia lưu lại trong lòng mỗi người. Vân gia mang theo tài phú khổng lồ về chấn nhỏ này, gia tộc khác vốn vẫn kinh sợ vân gia, nhưng 100 năm gần đây, vân gia lại hoàn toàn xuống dốc chẳng những sức mạnh mỏng manh, ngay cả là chiến sĩ tầm thường nhất cũng thành tích thường thường, dần dần ánh mắt sùng kính và tôn sùng không còn, ngược lại chỉ là chế nhạo và trào phúng, đã không có thực lực cường đại tất cả vinh quang đều là nói xuông, dù cho vân gia từng có triệu hồi xưa, nhưng phù dung sớm nở tối tàn, huống chi đã qua mấy trăm năm. Gia nghiệp lớn như thế không khỏi có kẻ nhìn trộm, mà các gia tộc này lại có tư tưởng muốn thu tài sản của vân gia. Thủ đoạn cũng bắt đầu âm độc, đến bước cuối cùng lại trực tiếp giết chết huyết mạch của vân gia. Vân gia dù suy tàn, nhưng tận trong xương những người nhà vân gia vẫn có kiêu ngạo và tự tôn ngàn năm qua, vinh quang gia tộc từng là kiêu ngạo của người nhà vân gia, mà trở thành triệu hồi sư là giấc mộng theo đuổi suốt đời của từng thế hệ vân gia. Triệu Hồi Sư Vân Gia Vân Phong nằm trên giường, thì thào tự nói, trong mắt bắt đầu hiện ánh hào quang, khóe miệng từ từ cong lên, tinh thần lực yếu. Nhất định phải đi trên con đường tinh thần lực sao? Như vậy chật tự này đã định tại nơi đây rồi. Tiếp trước dựa vào năng lực sóng điện mà bị sở nghiên cứu bắt đi, mà sóng điện của não ở thế giới này chính là tinh thần lực. Từ từ nhắm mắt lại, không khí quen thuộc mà lại xa lạ, lại lần nữa mở ra là lúc một đám lửa nhỏ mà dữ dội phát ra từ đáy mắt triệu hồi sư, nàng sẽ thành triệu hồi sư thứ hai của Vân Gia. chương 4, Nỗi đau của Vân Gia. Trong từ đường Vân Gia, sắp xếp đơn giản lại trang nghiêm, bài vị của mỗi đại gia chủ Vân Gia đều đặt ở đây, lúc này trong từ đường yên tĩnh có một người đàn ông trung niên dáng vẻ căng thẳng đang đứng đó, đúng là gia chủ đời này của Vân Gia, Vân Cảnh. Người đàn ông trung niên thần sắc tuấn lãng tuy đã đến tuổi trung niên nhưng thân thể khỏe mạnh, trên mặt cũng không có quá nhiều nếp nhăn, ngũ quan lộ vẻ anh khí, nhưng trong mắt lúc này lại có một chút bi thương. Ánh mắt người đàn ông trung niên thủy chung dừng trên bài vị chính giữa trên bức họa có một gương mặt trong bức tranh là một người đàn ông tóc ngắn đen như mực, ông mỉm cười trầm tĩnh ôn nhã như nước nhưng cả người phát ra khí chất có thể cảm nhận rõ ràng kể cả là trong bức họa. Đây là một người đàn ông có thể cười ngạo tất cả mọi người, ông là cường giả tuyệt đối, ông chính là triệu hồi sư duy nhất qua nhiều thế hệ mới xuất hiện ở vân gia kia. Tổ tiên, vân cảnh thẹn với vân gia vân cảnh thì thào tự nói, cả người đột nhiên quỳ xuống, đầu gối đập vào mặt đất phát ra tiếng thật lớn, nhìn kỹ có thể thấy, nền đất nơi vân cảnh quỳ hơi lún xuống. Vân cảnh nhắm mắt cúi đầu thân thể cứng ngắc lộ ra vẻ cuột cường, kiêu ngạo và tự tôn trong huyết mạch vân gia khiến ông cảm thấy xấu hổ vô cùng ở trước mặt vị tổ tiên vân gia này. Vân gia từng huy hoàng không người địch nổi, nhưng từ khi vị tổ tiên triệu hồi sư này ra đi hào quang cũng càng lúc càng mờ nhạt mỗi một đại gia chủ đều phải gánh trách nhiệm rất nặng nề, vân gia phải xuất hiện triệu hồi sư. Mỗi gia chủ đều ôm lấy hy vọng nhưng rồi đành phải tuyệt vọng, ngoài vị tổ tiên vĩ đại kia, vân gia không xuất hiện triệu hồi sư thứ hai nữa, dù vậy vinh quang và tôn nghiêm bao đời khiến vân gia vẫn không buông xuôi hy vọng. Bọn họ tin tưởng, vân gia và triệu hồi sư hữu duyên, nếu có thể có một vị tổ tiên như vậy nhất định sẽ có người kế tiếp. Nhưng hy vọng trung quy là tốt đẹp, vân gia phát triển đến nay, gia nghiệp khổng lồ cũng không thể bảo vệ nổi, giảm hụt ngày càng nhiều như tầm ăn dỗi Hiện tại tài phú vân gia có cũng chẳng bằng một phần nghìn thời kỳ hoàng kim, so sánh với quá khứ, đúng thật là đáng thương. Không chỉ có như thế, lịch sử huy hoàng khiến vân gia kiêu ngạo nay lại trở thành vết sẹo để người khác khinh bỉ, các gia tộc khác ngày càng coi thường và chế nhạo, nhạo báng vân gia không biết tự lượng sức mình, thậm chí còn có người từng nói, bị tổ tiên triệu hồi xưa kia cũng chỉ là may mắn mà thôi. Vân gia suy tàn dưới sự chèn ép của các gia tộc khác bởi đủ loại nguyên nhân mà số người cũng ngày càng ít đến đời này, bên dưới vân cảnh cũng chỉ còn ba đứa trẻ, mà huynh đệ vân cảnh cũng đã sớm xa cách. Vốn Vân Cảnh có hai nhi tử, nhưng người con thứ hai Vân Khải lại bị âm mưu của kẻ khác sát hại. Thê tử của ông cũng đi theo, Vân Gia vốn đơn bạc lại họa vô đơn chí, gia sản khắp nơi bị người thâu tóm, khắp nơi bị gia tộc khác chèn ép và vũ nhục, ông đều cắn răng chịu đựng bởi vì ông còn có hai đứa con, Vân Gia còn có hai huyết mạch. Nhưng Vân Phong đã chết bao tâm huyết bị phá trong phút chốc cuối cùng ông không thể nhẫn nại được nữa, ẩn nhẫn không có nghĩa là chịu ức hiếp, im lặng không có nghĩa là không bùng nổ. Nữ nhi của ông đã chết, nhi tử của ông thì đã chết một, thê tử của ông cũng đã ra đi. Tất cả hận thù bùng phát trong một giây này, như ngọn lửa hừng hực bùng lên, không thể dập tắt. Báo thù, cho dù là ngọc đá cùng tan, cho dù là hy sinh tính mạng, nợ máu của vân gia đã đến lúc bắt bọn chúng phải trả. Tổ tiên, vân cảnh bất hiếu, vân gia trung quy đã suy tàn trong tay con vân cảnh ngẩng đầu, hốc mắt rưng rưng, đó là bi phẫn khi gánh trọng trách trên vai, đó là vì đau đớn bởi vân gia vì ông mà sụp đổ. Bàn tay nắm chặt gân xanh nổi lên, cho dù biết hậu quả sẽ làm vân gia hoàn toàn suy bại, thậm chí ngay cả cơ hội cuột khởi lần nữa cũng chẳng còn, cho dù biết làm như vậy sẽ đánh mất tất cả, vân cảnh cũng không muốn tiếp tục nghĩ nữa. Ông còn gì để mất nhi từ thê từ, giờ là nữ nhi. Vân gia còn có thăng nhi, chỉ cần vân thăng còn sống, huyết mạch vân gia sẽ không tàn. Mà ông, nên là lúc bắt chúng trả giá. rầm rầm rầm Dập mạnh xuống đất ba lần, chán Vân Cảnh đã dướng máu, nhưng ông tựa như không cảm thấy đau, đôi mắt quật cường nhìn phía trên. Tổ tiên, xin tha thứ cho Vân Cảnh bất hiếu. Nam tử lạnh lùng trong bức tranh vẫn đang cười, chẳng qua trong nụ cười kia lại lộ vẻ ung dung và khí phách kiêu ngạo và tôn nghiêm, không thể khiến người ta khinh thường. Phụ thân, phụ thân, một tiếng hét vang lên từ bên ngoài, Vân Cảnh nhíu mày đứng dậy thăng nhi vội vã như vậy làm gì, chẳng lẽ là... Vân Cảnh đẩy cánh cửa từ đường ra từ đường không được ông cho phép thì không ai được vào cho dù là con ông cũng thế cho nên khi Vân Thăng nhìn thấy phụ thân đi ra từ từ đường, khẽ sừng sốt rồi vội vàng chạy qua. Thăng Nhi, chẳng lẽ là Lâm gia đến Vân Cảnh vội đi tới, mày càng nhíu chặt nếu lần này Lâm gia đến thật Vân Cảnh ông nếu bị bọn chúng khiêu khích vũ nhục lần nữa, ông tuyệt sẽ đánh trả. Không phải, phụ thân Vân Thăng chạy rất nhanh, vội vàng thở dốc sau đó mở miệng. Là Phong Nhi muội muội ấy không chết. Con nói gì, cho dù vân cảnh chín chắn, cho dù vân cảnh ít bộc lộ cảm xúc, vào lúc này cũng khó có thể ước chế kích động và hưng phấn trong lòng, vân phong không chết. Nữ nhi của ông còn sống, điều này sao có thể chứ? Phụ thân, phong nhi không chết, thật sự không chết. Vân thăng lớn giọng nói, hắn và phụ thân đều không thể tin được, nhưng người im lặng nằm trên giường kia lại mở hai mắt, hắn không nhìn lầm cũng không nghe lầm, nàng gọi hắn là đại ca, muội muội bảo bối của hắn xác thực không chết bước nhanh hơn, Vân Cảnh dùng tốc độ như gió đi về phía trước, Vân Thăng nao nao, vội bước theo sau, nhìn bóng dáng vội vã của phụ thân, hốc mắt Vân Thăng khẽ đỏ, mỗi gia chủ Vân gia đều có áp lực nặng nề. Thế hệ của Vân Cảnh lại càng lớn, từ nhỏ Vân Thăng đã là đứa bé hiểu chuyện, hiểu sự vất vả và khó khăn của phụ thân, cho nên từ nhỏ hắn đã biết cách chăm sóc muội muội không để phụ thân phải bận tâm bọn họ. Nhưng thế hệ Vân Gia này vẫn không thể xuất hiện triệu hồi sư tuy rằng phụ thân vẫn không tỏ vẻ gì, nhưng hắn có thể thấy được sự thất vọng trong mắt phụ thân áp lực càng lâu khi bùng nổ sẽ càng thảm thiết. Vân Thăng chỉ cần nghĩ đến việc Vân Phong gặp nạn lần này phụ thân sẽ làm ra chuyện gì không khỏi cảm thấy sợ hãi và bi thương, may mà, Phong Nhi không chết mụi ấy còn sống. Cờ bắp cả người Vân Cảnh lúc này căng cứng tin tức Vân Phong không chết khiến ông vui mừng quá đỗi. dưới chân bước nhanh như gió, lại đột một dừng lại khi đến trước phòng Vân Phong, Vân Cảnh cố gắng khống chế tâm tình, rồi mới từ từ đẩy cửa vào, khi nhìn thấy người trên giường đang mở to mắt mỉm cười nhìn mình, Vân Cảnh chỉ cảm thấy trong lòng đau xót một dòng nhiệt nóng bốc lên hốc mắt. Nữ Nhi của ông không chết, nữ Nhi của ông còn sống. Vân Phong nằm trên giường từ khi thấy Vân Cảnh xuất hiện ngoài cửa cũng đã nhận thấy ông, khi thấy người đàn ông trung niên mang vẻ mặt nghiêm túc xuất hiện trước mắt mình, Vân Phong chỉ biết đây là phụ thân của nàng, người ba nói muốn vì nàng mà báo thù tất cả. Vân Phong không thể nói chỉ có thể dùng đôi mắt biểu đạt mình không sao tuy gương mặt phụ thân không thay đổi, nhưng Vân Phong lại biết giờ phút này trong lòng người đàn ông ấy kích động không thôi. Phụ thân không bước lại gần cũng không dùng lời dịu dàng nói chuyện với nàng, nhưng Vân Phong cũng không để ý phụ thân và nữ nhi cứ nhìn nhau qua một khoảng cách như thế mà từ ánh mắt có thể hiểu được tâm tình của đối phương. Vân Thăng đi đến, nhìn bộ dáng phụ thân vẫn nghiêm túc không khỏi lắc đầu, đi đến cạnh Vân Phong, mắt tràn đầy vui mừng và thương yêu từ nhỏ Vân Thăng đã đảm đương nửa trọng trách của mẹ khi nhị ca và mẫu thân lần lượt qua đời. Vân Thăng lại là người thân với Vân Phong nhất tại vân gia nghiêm trang và rét lạnh này, cũng chỉ có Vân Thăng có thể khiến Vân Phong cảm thấy một chút ấm áp. Phong Nhi phải nhanh khỏe lên, biết chưa? Vân Phong khó khăn cử động cổ, ánh mắt nhìn về phía Vân Thăng mang theo một chút an ủi, nàng sẽ tốt lên, sẽ khỏe lên bằng tốc độ nhanh nhất, bất chi bất giác nàng đã hoàn toàn hòa hợp với con người tên Vân Phong này, mà Vân Gia cũng đã bám rễ trong đáy lòng nàng. Chương 5 tiến vào từ đường, Vân Phong dưỡng thương rất thuận lợi, Vân Gia không biết đã tiêu tốn bao tiền, dù sao dược liệu tốt nhất đều phải nấu lên mỗi ngày. Mỗi ngày đều được dùng thuốc quý nhất, nếu thân thể Vân Phong không tốt lên nhanh thì thật khó hiếu, trong khoảng thời gian thân thể dần dần khôi phục này, Vân Phong cũng cảm thấy được linh hồn của mình từ từ dung hợp hoàn mỹ, lúc đầu linh hồn và thể xác còn chưa hòa hợp, thậm chí sẽ xuất hiện tình huống khác lạ mà hiện tại đã là dung hợp hoàn toàn. Vân Phong vẫn được Vân Thăng chăm sóc, Vân gia không phải không có gia bộc tuy rằng gia thế xuống dốc nhưng Vân gia có tài phú khổng lồ làm vô số người đỏ mắt hận không thể chiếm làm của riêng. Vân Phong khôi phục được một vài ngày cũng từng mở miệng khuyên Đại ca đừng vất vả như thế, có thể để gia bộc chăm sóc nàng nhưng đều bị Vân Thăng từ chối. Ở trong lòng Vân Thăng, Vân Phong là bảo bối của hắn, khó khăn lắm mới sống lại càng khiến hắn trân trọng hơn. Gia bộc chăm sóc muội muội yêu quý của hắn, điều này làm sao có thể? vạn nhất có chuyện gì thì sao? Cho nên Vân Thăng ở bên cạnh Vân Phong, chuyện gì cũng tự mình làm, Vân Phong nói vài lần thấy đại ca vẫn bỏ ngoài tai cũng đành mặc kệ hắn. Mấy ngày nay được chăm sóc kỹ lưỡng, tình thân khiến Vân Phong cảm thấy mình thật may mắn, đại ca chăm sóc nàng cẩn thận, thân là một lần nam nhi lại mang tâm tư chu đáo đến thế, thậm chí có thể sánh ngang với nữ nhân, còn có phụ thân nghiêm khắc với cả nàng và đại ca, đây là tất cả tài sản mà Vân Phong có, hai người mà nàng muốn dùng cả sinh mạng để bảo vệ. Sức khỏe đã khôi phục, Vân Phong xuống giường, cẩn thận vận động một chút, đi đến trước gương, nàng vẫn chưa được nhìn gương mặt này. Trong gương là một khuôn mặt non nớt đáng yêu, vô cùng xinh đẹp, Vân Phong ngơ ngác nhìn vài lần, rồi mới bất giác nhìn lại cơ thể, Vân Phong năm nay mới 9 tuổi. Nhìn gương suy nghĩ, người Vân Phong đột nhiên bị một lực nhẹ ôm lấy, tiếp theo một tiếng nói quen thuộc mang theo trách cứ vang lên. "Phong Nhi không ngoan, sao lại tự tiện xuống giường?" Vân Phong bất đắc dĩ bĩu môi, được vòng tay ấm áp ôm lấy. Đại ca, sức khỏe của muội đã tốt rồi. Đúng vậy, Vân Phong đã khỏe rồi, nhưng Vân Thăng dám không cho nàng xuống giường, ước chừng lại phải nằm trên giường vài tuần nữa. Vân Thăng không nói hai lời lại đặt Vân Phong lên giường lần nữa, cuối cùng dưới ánh mắt của Vân Thăng Vân Phong bất đắc dĩ nằm xuống, đại ca này, lo lắng cho nàng quá mức rồi. Chớp chớp mắt. Vân Phong nhìn Vân Thăng, đại ca của nàng có thể coi như Mỹ Nam Tử, ngũ quan tuấn tú mê người, hơn nữa đại ca của nàng vẫn là thiên tài ma pháp mà Vân gia trăm năm khó gặp. Tuy rằng ma pháp sư không dễ làm, nhưng đối với người ở Đông Đại Lục mà nói, do nguyên nhân trời sinh có thể trở thành ma pháp sư là cực ít ỏi, Vân Thăng có thể có tố chất trở thành ma pháp sư cũng đã khiến người ta kinh ngạc và hâm mộ. Đại ca có thể trở thành ma pháp sư thật tốt. Vân Phong cười ha ha nói một câu. Vân Thăng nhìn chằm chằm muội muội bảo bố nhà mình, cuối cùng đưa tay dịu dàng xoa hai má nàng, tràn đầy xúc động. Phong Nhi sau này sẽ trở thành một chiến sĩ vĩ đại, đại ca sẽ tự hào vì muội. Trong giọng nói mang theo hối tiếc và ân hận, mỗi đứa trẻ ở Vân gia từ khi ra đời sẽ tiến hành một loạt thí nghiệm phán định có thể trở thành triệu hồi sư và ma pháp sư không, mà Vân Phong lại không có duyên với cả hai, con đường nàng có thể đi chỉ có hai hoặc là làm một người bình thường, hoặc là trở thành một chiến sĩ dũng mãnh, nhưng con đường tu luyện của chiến sĩ lại gian khổ như vậy, đối với một nữ hài tử như Vân Phong mà nói, lại càng gian nan. Vân Phong cười cười, không nói gì nữa, nàng nhận thấy được trong cơ thể mình có lực lượng tinh thần hùng hậu dị thường, có lẽ nguyên nhân do linh hồn và thể xác đã dung hợp hoàn toàn khiến tinh thần lực vốn lớn lại càng tăng lên, hiện tại Vân Phong có thể cảm nhận được vật trong vòng mấy trăm thước tác dụng của tinh thần lực chính là cảm nhận vật thể. Chiến sĩ. Vân Phong nở nụ cười trong lòng, triệu hồi sư và ma pháp sư dĩ nhiên cường đại, nhưng nếu một trọi một quyết đấu cùng chiến sĩ cấp ngang nhau thì không sao, nếu chiến sĩ có cấp bậc cao hơn thì vẫn có thể đặt triệu hồi sư dưới chân, triệu hồi sư không phải vô địch, nhưng triệu hồi sư càng mạnh thì vượt cấp cũng càng khó khăn, chiến sĩ cao hơn 1-2 cấp ở trước mặt triệu hồi sư chỉ có phần nhận thua, trừ phi là cao hơn 4-5 cấp mới có thể làm triệu hồi sư thất bại. Thực chiến vẫn là khuyết điểm của họ cho dù có được năng lực cường đại cũng vẫn sẽ bị chiến sĩ dễ dàng giết chết cho nên Vân Phong quyết định, nàng không chỉ muốn thành một triệu hồi sư, nàng còn muốn trở thành một chiến sĩ, nàng cần thân thể khỏe mạnh và khí lực hơn người. Đây đúng là suy nghĩ không thể tưởng tượng, thế nhân có thể chấp nhận triệu hồi sư là ma pháp sư, dù sao phạm trù tinh thần lực của họ như nhau, nhưng một triệu hồi sư lại là chiến sĩ, chỉ sợ sẽ làm tất cả mọi người mở to hai con mắt, mà nay, ý niệm kinh thế hải tục này, sắp sửa được Vân Phong thực hiện. Đại ca yên tâm đi, Phong Nhi nhất định sẽ không khiến đại ca thất vọng. Vân Phong tươi cười, khiến Vân Thăng cũng bật cười theo. Bất đắc dĩ bị đại ca Vân Thăng đặt trên giường vài ngày rồi, Vân Phong mới có thể chân chính ra bên ngoài hít thở không khí mới mẻ, Vân Phong nhìn bốn phía trung quanh, Vân Gia không phải rất lớn, tuy là gia tộc truyền thừa ngàn năm, nhưng lại đơn giản dị thường, cũng có lẽ là vì Vân Gia thương người, trong tòa nhà lớn này càng thêm vẻ tiêu điều. Hiện tại môn quy của Vân Gia càng như một gia đình bình thường, có lẽ chỉ lớn hơn gia đình bình thường một chút, ai cũng không nhận ra đây là gia tộc từng đứng ở đỉnh cao nhất của Tạp Lan Đế Quốc. Tầm mắt đào qua cánh cửa đóng chặt, ánh mắt Vân Phong khẽ trầm xuống, nơi đó là từ đường của Vân Gia, bên trong thờ phụng nhiều thế hệ gia chủ Vân Gia, mà nơi đó cũng có bức họa vị tổ tiên triệu hồi sư Vân Gia, Vân Phong giờ đây đã trọng sinh, lúc nhỏ nàng từng được đưa vào từ đường một lần, phải tiến hành cái gọi là thí nghiệm mà trí nhớ mơ hồ ngày bé khiến nàng hoàn toàn nghĩ không ra, dáng vẻ vị tổ tiên này đến tột cùng ra sao, sẽ là loại phong thái nào. Nàng rất muốn vào từ đường nhìn lần nữa. Đang nghĩ, phụ thân Vân Cảnh liền đi đến, bởi vì Vân Phong dần khỏe lên, sắc mặt Vân Cảnh cũng tốt hơn trước hiện tại nhìn thấy nữ nhi mạnh khỏe đứng trước mặt mình, trong lòng Vân Cảnh rất vui sướng. Phụ thân, Vân Phong cung kính hành lễ với Vân Cảnh, gia giáo Vân Gia rất nghiêm khắc đối với phương diện lễ nghi cũng không sơ sót, tuy rằng Vân Gia không lớn như trước nhưng mỗi người Vân Gia đều có một phần kiêu ngạo trong mắt. Vân Cảnh gật gật đầu, nhận thấy được tầm mắt của Vân Phong vừa dừng ở hướng từ đường, Vân Cảnh suy nghĩ trong chốc lát thản nhiên mở miệng. Phong Nhi lại muốn vào từ đường. Vân Phong sừng sốt, lập tức thoải mái, phụ thân là một võ giả ngũ cấp, có thể nhìn được tầm mắt của nàng là chuyện đương nhiên, gật gật đầu, Vân Cảnh không nói gì, khẽ lắc người, đã đi đến hướng đó, Vân Phong lập tức theo sau. Hảo hãn đại lục có cấp bậc phân chia rất đơn giản, cấp 1 đến 9, đây là cấp bậc mọi người rõ rất, cấp 1 đến 3 là sơ cấp, 3 đến 6 là trung cấp, 7 đến 9 là cao cấp, có thể đến cấp 8 hay 9 là cường giả số 1 số 2 của đế quốc, có thể coi như ngạo thị quần hùng cũng không đủ. Mà sau cấp 9 còn có cấp bậc thống lĩnh, cấp bậc này ít được mọi người biết rõ, cường giả tầng này và tầng bình thường có cấp bậc tranh lệch rõ ràng, lực lượng sẽ xuất hiện bản chất khác biệt. Cấp bậc thống lĩnh không phải lực lượng đế quốc có thể có được thuộc về thế lực thần bí cao hơn của đế quốc mà trên thống lĩnh còn có cấp bậc quân chủ chia làm 3 cấp sơ trung cao, tới cấp bậc quân chủ mỗi lần thăng cấp đó là vạn phần khó khăn, có thể tới cấp bậc này đã là cường giả trong cường giả, chức vị càng cao sẽ càng không thường xuyên xuất hiện trong mắt mọi người. Phía trên quân chủ càng làm người ta cảm thấy hư vô mờ mịt cấp bậc tôn giả, cũng chia thành ba cấp sơ trung cao, cường giả này trong mắt người đời không khác gì yêu nghiệt, không ai thấy họ ra tay, cũng chưa ai xác định cường giả như thế có thật sự tồn tại không, nếu cấp bậc tôn giả ra tay, chớ nói một tiểu quốc ngay cả một đế quốc cũng có thể hóa thành mặt đất khô cằn trong nháy mắt mà trên tôn giả là cảnh giới gì thì chẳng ai rõ, trong nhân loại không ai đạt tới, trong vạn năm qua con người không ngừng phỏng đoán, có lẽ chỉ có ma thú mới có thể xuất hiện cấp bậc ngoài cảnh giới tôn giả, nếu thật sự xuất hiện đó nhất định là thảm họa của con người. cửa từ đường bị vân cảnh mở ra. Không khí thanh khiết nhưng lạnh giá phả lên mặt Vân Phong không nén được dùng mình, thần sắc nghiêm túc dị thường, đi theo Vân Cảnh tiến vào tử đường, Vân Phong khẽ ngẩng đầu liền thấy được bức tranh trên tường kia, người đàn ông mỉm cười trên đó đúng là vị tổ tiên Triệu hồi sư. Chương 6: Tinh hồn thạch tổ truyền. Quỳ xuống, Vân Cảnh nói xong, hai gối Vân Phong liền quỳ xuống, mang theo thành kính và tôn sùng với nam nhân trên bức tranh, đối với các vị gia chủ Vân gia. Phong nhi có biết bài vị này là của ai không? Phong Nhi biết các gia chủ của Vân Gia. Vân Cảnh gật gật đầu, đưa mắt nhìn bức tranh, mắt sáng rực. Phong Nhi cũng biết người trong tranh là ai. Vân Phong gật đầu, Vân Cảnh không nói nữa trầm mặc đứng bên cạnh Vân Phong im lặng thật lâu, sau đó thở khẽ, mang theo bất đắc dĩ và mỏi mệt. Vân Gia vẫn không xuất hiện triệu hồi sư từ sau khi Tổ tiên qua đời, đây có phải là trò đùa của ông trời với Vân Gia? Vân Phong quỳ ở nơi đó. Mím môi chỉ cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa bừng lên triệu hồi sư, nàng nhất định phải trở thành triệu hồi sư. Vân cảnh từ từ đi đến bên cạnh bài vị, không biết làm gì, Vân Phong chỉ nghe thấy một tiếng vang trong bóng tối, khẽ đợi trong chốc lát khi phụ thân lại xoay người lại, trong tay có thêm một viên đá tản ra ánh sáng nhạt. Vân Phong nhìn viên đá kia thầm cảm thấy tinh thần lực trong người như hướng đến viên đá nọ, viên đá có lực hút khó hiểu kéo hết tinh thần lực của nàng ra ngoài. Vân Phong cả kinh, lập tức dùng tinh thần lực kéo lại, nhìn viên đá có chút quỷ dị kia giữa chán Vân Phong khẽ đổ mồ hôi, viên đá kia đến tột cùng là cái gì? Thấy Vân Cảnh trịnh trọng như thế, hơn nữa viên đá này lấy ở nơi bí mật trong từ đường, nhất định là vật quý giá của Vân Gia, khi Vân Phong thầm đoán, Vân Cảnh lại mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn viên đá trong lòng bàn tay có vô hạn mong đợi. Đây là tinh hồn thạch là di vật tổ tiên lưu lại, Phong Nhi còn nhớ tình cảnh khi con đến từ đường lần đầu không? Vân Phong khẽ nhíu mày, trí nhớ mơ hồ thuộc về thân thể này hiện lên, Vân Phong khi mới một tuổi được đưa vào từ đường, sau đó chạm vào một thứ, phụ thân vốn mang vẻ mặt chờ mong sau khi nàng chạm vào món đồ kia thì có vẻ thất vọng, Vân Phong nghĩ cẩn thận, món đồ kia đúng là viên đá này. Con cháu đời sau của Vân Gia đều phải dùng tinh hồn thạch kiểm tra tư chất, nếu có thể trở thành triệu hồi sư, viên đá sẽ phát sáng, nhưng mấy trăm năm rồi, viên đá này chưa từng thay đổi một lần, một lần cũng không. Trong lời Vân Cảnh mang vẻ buồn chán và thất vọng, Vân Gia chờ đợi mấy trăm năm tuy không quá ngắn, nhưng thất vọng cũng càng lúc càng lớn, khi hy vọng mãi không có kết quả thì sẽ không kỳ vọng nữa cho dù kỳ vọng cũng chẳng bằng được một phần vạn lúc trước. Vân Gia về sau không ôm hy vọng nữa, nhưng trong lòng vẫn có hy vọng mỏng manh chưa từng tắt hoàn toàn. Phụ thân còn có thể chạm vào viên đá kia không? Vân Phong hỏi thật cẩn thận, Vân Cảnh kinh ngạc nhìn Vân Phong cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu cầm viên đá trong tay đưa cho vân phong. Khi ngón tay Vân Phong tiếp xúc với viên đá, chỉ cảm thấy viên đá như một hang tối, điên cuồng hấp thu tinh thần lực trong cơ thể mình, Vân Phong lập tức biến sắc lập tức dùng tinh thần lực kéo ngược trở lại. Sắc mặt Vân Phong dần dần trở nên tái nhợt, chỉ cảm thấy cả người đổ mồ hôi lạnh, viên đá vẫn còn hấp thụ tinh thần lực, Vân Phong tiếp tục chống cự, một lôi một kéo. Hai bên đang phân cao thấp Vân Cảnh vẫn nhìn bài vị gia chủ của Vân Gia, cũng không chú ý đến thần sắc của Vân Phong giờ phút này, khi Vân Phong cảm thấy mình dần dần không ngăn được nữa tinh thần lực trong cơ thể sắp bị rút hết lực hút quỷ dị của viên đá lại bỗng biến mất. Sao lại thế này? Vân Phong kinh ngạc nhìn viên đá trong tay, bỗng nhiên thấy ánh sáng chớp lué, có thứ gì đó chui vào trong cơ thể nàng, tốc độ như vậy trong nháy mắt căn bản không thể nào trốn được. Có thứ gì đó vào trong... Vân Phong thầm giật mình, không biết là tốt hay xấu, nhưng nếu viên đá này là của tổ tiên lưu lại, sao có thể hại người Vân gia? Nghĩ đến đây, Vân Phong dần an tâm, cẩn thận quan sát thân thể mình, không thay đổi gì, cũng không đau ở đâu, ánh sáng kia chắc là chẳng có gì đâu. Vân Phong mở lòng bàn tay ra, viên đá kia lẳng lặng nằm trong bàn tay nàng, chỉ là quầng sáng phía trên đã nhạt dần, Vân Phong tự nhiên nhận ra, cũng biết đúng là thứ gì đó trong viên đá đã tiến vào người nàng. Được rồi Phong Nhi, chúng ta đi thôi. Tiếng vân cảnh truyền đến, vân phong đứng lên cầm viên đá trong tay giao cho phụ thân mình, phát hiện phụ thân cũng không nhận thấy gì khác thường, mà bỏ viên đá vào chỗ cũ, khi đi ra từ đường, vân phong quay đầu lại nhìn thoáng qua, người đàn ông tóc ngắn trên bức họa cười lạnh nhạt cười kiêu ngạo, vân phong cũng cong khóe môi cười đáp lại nụ cười của vị tổ tiên vân gia Trở lại phòng, Vân Phong ngồi trên giường, trong lòng kỳ thật vẫn có chút bất an, thứ kia đến tột cùng là gì, có thể tạo thành ảnh hưởng gì không, mà viên đá quỷ dị kia sao lại hấp thụ tinh thần lực, nếu tiến vào trong cơ thể có tạo thành thương tổn không, Vân Phong nghĩ đến muốn phát điên. Nhắm mắt lại, Vân Phong ngồi tĩnh tâm, cẩn thận cảm nhận tinh thần lực dao động bên trong, khi ý thức vừa dung nhập vào không gian tinh thần, một tiếng nói đột một vang trong đầu, mang theo một phần vui sướng, hai phần lạnh nhạt, ba phần mỏi mệt. Tiểu tử kia con chính là triệu hồi sư thứ hai của Vân Gia à. Ta chờ lâu quá rồi. Vân Phong hoảng hốt đầu óc mông lung, có người đang nói chuyện. Có người bên trong người nàng. Vân Phong có chút bối rối, khi tiếng kia vang lên lần nữa, càng kỳ quái là bên trong không gian tinh thần của Vân Phong lại từ từ hiện lên một hình ảnh. Khi hình ảnh kia rõ nét hoàn toàn, Vân Phong chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Tiểu tử kia, đừng nói con không biết ta là ai nhé. Bóng người từ từ cong khóe miệng, Vân Phong chỉ cảm thấy kinh ngạc không thôi, không thể nào tin nổi. Tóc ngắn đen tuyền, ngũ quan anh Tuấn, nụ cười cuồng ngạo khí phách đây chẳng phải là nam nhân trong bức họa kia ư, vị tổ tiên triệu hồi sư vân ra. Vân Phong hoảng sợ mở to mắt, người kia hình như cũng cực kỳ vừa lòng với vẻ mặt này của Vân Phong, không khỏi cười ha ha. Tiểu tử bị dọa thành ngốc rồi à, tổ tổ tiên. Vân Phong gọi trong lòng, người kia như nghe thấy Vân Phong gọi, nhưng cách gọi này lại khiến ông nhíu mày, rất không hài lòng. Tổ tiên, thà con gọi ta là Lan Gia Gia còn hơn. Vân Phong nghe nói như thế khóe miệng giật vài lần, nếu có người vào sẽ nhìn thấy một màn kỳ dị này, Vân Phong nhắm mắt lại, trên mặt có một chút bất đắc dĩ. Nhìn vị tổ tiên ngũ quan anh Tuấn, tuổi giống đại ca Vân Thăng của nàng, Vân Phong có một loại cảm xúc kỳ lạ, ra ra. Cách gọi này chỉ sờ càng không được tự nhiên. Tổ tiên, đây là sao lại thế này? Vân Phong hỏi ra thắc mắc lớn nhất trong lòng, trong viên đá kia có linh hồn của tổ tiên. Lực hút kia cũng là do tổ tiên ư, cái này chưa nói vội, nhóc con ta còn chưa biết tên của con. Vân Phong sững sốt một chút, đến bây giờ nàng còn chưa giới thiệu à? Con là Vân Phong, nhóc con ta thấy rất lạ, vì sao lần đầu tiên tiếp xúc với con ta không phát hiện trong cơ thể con có tinh thần lực mà lúc này lại phát hiện tinh thần lực trong cơ thể con mạnh như thế? Vân Phong xấu hổ cười cười, không thể trực tiếp nói rằng mình xuyên không được thấy Vân Phong không trả lời tổ tiên cũng không hỏi lại. Con nhìn thấy là linh hồn của ta, đương nhiên cũng không phải toàn bộ, mà chỉ là một phần rất nhỏ, trước khi chết ta đã cắt một phần linh hồn đặt lên viên đá, là muốn chỉ dẫn con đường chính xác cho triệu hồi sư tiếp theo của Vân gia. dù sao số lượng triệu hồi sư quá ít, con người căn bản chưa thể hiểu hết về triệu hồi sư. Cắt linh hồn Vân Phong thầm nghĩ triệu hồi sư cuối cùng cường đại đến mức nào, ngay cả linh hồn cũng có thể cắt sao. Như đoán được suy nghĩ trong lòng Vân Phong, tổ tiên cười nhẹ. Tiểu tử kia triệu hồi sư rất cường đại, so với tưởng tượng của con còn cường đại hơn ngàn lần, vạn lần, chờ con đạt đến trình độ kia con có thể hiểu. Vân Phong gật gật đầu, đường đi của triệu hồi sư gần như không có kinh nghiệm để tham khảo trên đông đại lục hơn 200 năm qua chỉ có một vị triệu hồi sư, nàng muốn tìm một đạo sư thầy giáo cũng chỉ là nói nhảm, may mà giờ đã có tổ tiên, đúng là bớt cho nàng rất nhiều thời gian và sức lực. Tiểu từ kia, một khi tin tức con là triệu hồi sư truyền ra ngoài, phòng chừng cả đông đại lục sẽ bị chấn động. Vân Phong cười nhẹ, không dối gạt tổ tiên con cũng không muốn lộ tin này ra ngoài. Hả, vì sao? Chẳng lẽ con không muốn phục hưng cho vân gia? Không, con nghĩ con rất muốn, thân là người vân gia, tự nhiên muốn làm dạng dỡ tổ tông. Thế thì vì sao, con không chỉ muốn thành triệu hồi sư, con còn muốn trở thành một chiến sĩ? chương 7, Tam tu Phong gật gật đầu triệu hồi sư và ma pháp sư có cùng phạm trù tinh thần lực, đều dùng tinh thần lực để tiếp xúc và sử dụng nguyên tố tự nhiên, chẳng qua triệu hồi sư có thể khống chế ma thú, mà ma pháp sư chỉ có thể sử dụng nguyên tố mà thôi con nói con muốn trở thành một chiến sĩ con cũng biết việc này có nghĩa là con phải tu luyện cả ba loại nếu những lão già này mà còn sống cũng đều bị hù chết đấy vân phong mỉm cười con không muốn trở thành một cường giả yếu đuối lại càng không muốn trở thành một thứ ngu ngốc lúc nào cũng có thể dễ dàng bị đối thủ đánh bại nếu là cường giả sẽ không để lại cho đối thủ cơ hội giết mình cũng không được có ý niệm thua người khác trong tư tưởng Tổ tiên vừa nghe, mắt lộ ý cười, ý tưởng của nha đầu kia có điểm kinh thế hãi tục nhưng lại chạm vào lòng ông, tính tình cuồng ngạo này có vài phần tương tự ông, quả nhiên là đứa trẻ từ vân gia. Tốt lắm, đã có ý tưởng thì quyết tâm làm, đừng có lùi bước. Vân Phong cười, chỉ cảm thấy mình nhất thời có một chỗ dựa vị tổ tiên này là chỗ dựa rất lớn rất cao, đối với Vân Phong mà nói chỉ cần câu nói đầu tiên của tổ tiên đã có thể cho nàng rất nhiều dũng khí và động lực. Đúng rồi, có phải thiếu chút nữa con mất mạng không? Tổ tiên khiến Vân Phong kinh ngạc. Tổ tiên cười cười, đi vào không gian tinh thần của con tự nhiên thấy được ký ức của con. Con tính làm gì? Định làm gì? Quanh thân Vân Phong đột nhiên tản ra một luồng khí lạnh, rét lạnh như vậy, hơi thở gần như có thể đóng băng. Trường tử lâm gia đánh chết Vân Phong, nếu không phải nàng, Vân Phong thật sự đã chết khoản nợ này tất phải đòi. Lâm gia nhòm ngó tài sản của Vân gia không phải ngày một ngày hai. Nhị ca nàng chết thảm Lâm gia cũng không thoát khỏi can hệ tất cả Lâm gia đều phải trả. Tất nhiên là phải báo, nhưng không phải hiện tại, bây giờ con quá yếu, đối mặt với trường tử lâm gia không có năng lực phản kích huống chi là mọi người trong lâm gia. Hứ, những kẻ đó sớm hay muộn đều phải chết, dám động đến người vân gia, sống cũng không lâu nữa đâu. Tổ tiên vừa rồi còn cười nhạt giờ lại tỏ ra âm trầm, ý cười ở khóe miệng trở nên dữ tợn, vân phong chỉ cảm thấy trong lòng có rất nhiều suy nghĩ. Ba tháng, ba tháng sau chính là ngày con vào vũ học viện, đến đó con sẽ tự tay giết nó. Ba tháng. Tổ tiên có chút kinh ngạc tiện đà lại cười ha ha, trong hai mắt sâu như trời đêm lóe lên ánh sáng. Tiểu gia hỏa có phải con tự hạ mình quá thấp không? Quá thấp, vân phong nghi hoặc chẳng lẽ thực lực của mình hiện tại rất cao sao? Nàng căn bản chưa từng tu luyện, dù gì cũng chỉ là một linh hồn ở nhờ, mấy ngày này chuyện duy nhất mà nàng làm chỉ sợ là dung hợp linh hồn mà thôi. Giờ nếu còn khế ước với một ma thú ngang cấp, đừng nói thẳng oát con lâm gia kia cho dù toàn bộ xuân phong chấn, muốn san bằng cũng dễ dàng. Vân phong hít sâu, chỉ cảm thấy nghe được một câu vô cùng kinh sợ, nàng không thể tin được nhưng lại không thể không tin, nếu lời này là trong miệng người khác nói ra cho dù là cường giả cao cấp, nàng cũng có chút hoài nghi, nhưng hiện tại lại là tổ tiên, vị triệu hồi sư vĩ đại này. còn rất lợi hại ạ. Đây có lẽ là một vấn đề thật ngây thơ và ngốc ngách nhưng là vấn đề vân phong muốn biết nhất năng lực của nàng bây giờ đến tột cùng như thế nào, vì sao có thể dễ dàng san bằng xuân phong chấn, san bằng một chấn nhỏ, đó là chuyện của võ giả hoặc ma pháp sư ít nhất là trung cấp, chẳng lẽ giờ nàng đã tới trung cấp? Điều này sao có thể? Tiểu gia hỏa tuy nói thực lực của con hiện tại không cao nhưng so với người cùng thế hệ con không có đối thủ cho dù kẻ tự xưng thiên tài cũng không thể so sánh với con. Khi nói trong giọng điệu của Tổ tiên còn mang theo đắc ý và kiêu ngạo trong mắt điểm ý cười. Thực lực của con cuối cùng đã đến đâu, hãy thử cảm nhận đi. Nghe lời Tổ tiên, Vân Phong chỉ thấy tim đập mạnh so với người cùng thế hệ không có đối thủ cho dù kẻ tự xưng thiên tài cũng không thể so sánh, chỉ mới mấy ngày đã không thể so sánh. So với thiên tài càng thiên tài hơn. Thấy Vân Phong đờ đẫn, Tổ tiên mỉm cười thẳng nhiên, giống như chờ nàng tiêu hóa tin tức này. Thân ở trong không gian tinh thần của Vân Phong, Tổ tiên có thể trực tiếp tiếp xúc với tinh thần lực của Vân Phong. Kỳ thật khi vừa mới tiến vào thân thể Vân Phong, Tổ tiên cũng cảm thấy hoảng sợ Trong cơ thể tiểu gia hỏa này ẩn chứa tinh thần lực khiến ông cảm thấy sâu không lường được. Ông là ai chứ? Ông là một trong năm vị triệu hồi sư ngàn năm mới có cổ đông đại lục hơn nữa nói tự khen một chút là mạnh nhất. Triệu hồi sư thậm chí còn dành nguyên tố, hiểu tinh thần lực hơn cả ma pháp sư thế nhưng ông lại không thể đo được cực hạn của tinh thần lực trong cơ thể nha đầu này. Đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nha đầu kia trưởng thành rồi chắc chắn sẽ siêu việt hơn mình năm đó. Do thể chất của đông đại lục người trong cơ thể có thể xuất hiện tinh thần lực rất hiếm, tinh thần lực rồi giàu lại cực ít cường giả tối cao cũng không thể thăm dò được thực lực của Vân Phong, có thể nói là kể từ khai thiên lập địa Nếu tổ tiên vân gia còn tại thế tuyệt đối không có khả năng bỏ qua một mầm yêu nghiệt như thế, đưa mắt khắp hạo hãn đại lục có mấy người có tiềm chất như vậy. Nếu vân phong sinh ra ở quý tộc chỉ sợ sớm đã là thiếu nữ thiên tài rồi. Tổ tiên vừa cảm thán đồng thời đáy lòng cũng có kiêu ngạo yêu nghiệt như thế sinh ra ở đông đại lục lại sinh ra ở vân gia. Yêu nghiệt như thế nếu trưởng thành sẽ xuất thế ngang trời, nghĩ đến cảnh tượng kia tổ tiên nở nụ cười hả hê. Tổ tiên, người làm sao vậy? Nghe được tiếng cười của tổ tiên, Vân Phong nhất thời có cảm giác sùng mình, cảm thấy như bị người ta lừa gạt. Khụ khụ, không có việc gì, nha đầu, về việc tu luyện chiến sĩ con muốn đến vũ học viện. Tổ tiên làm Vân Phong khẽ nhíu mày, nếu có lựa chọn nàng không muốn đến cái vũ học viện giờ hơi ấy, nguyên nhân duy nhất chính là giải quyết thằng nhóc lâm gia kia, về phần tu luyện chiến sĩ, trước mắt ngoài vũ học viện có giáo sư, nàng có thể đi đâu tìm người dạy. Tổ tiên sao? Tổ tiên là Triệu Hồi Sư cũng không tinh thông đạo của chiến sĩ, Vân Phong nghĩ đến đây không khỏi có chút cảm khái, nếu tổ tiên là tam tu thì tốt rồi. Nhưng Vân Phong lại không nghĩ đến tam tu, ý niệm này toàn bộ đại lục chỉ sở cũng chỉ có nàng mới nghĩ ra được. Thấy Vân Phong u sầu tổ tiên lại cười hắc hắc, ông giống như đặc biệt thích thấy dáng vẻ chán nản của Vân Phong, tổ tiên vung tay lên, Vân Phong chỉ cảm thấy thứ gì đó bay ra khỏi không gian tinh thần của nàng, đột nhiên mở mắt ra, liền thấy trước mắt có chiếc vòng tay đen nhánh đang trôi lơ lửng tản ra ánh sáng quỷ dị. Đây là vòng tay không gian, mau đeo vào. Vân Phong gật gật đầu, không chút do dự đã đeo lên cổ tay mình, vòng tay vừa đeo như có linh tính khít sát vào vòng tay Vân Phong, rồi lại lặng lẽ biến mất. Không, không thấy nữa. Vân Phong nhìn cổ tay chống không, không khỏi chớp mắt vài cái biến mất. Là đi đâu, ha ha tiểu gia hỏa đừng kinh ngạc như vậy, như là chưa từng thấy vậy. Tổ tiên có chút trêu chọc nói, vị tổ tiên này không biết đã sống bao lâu, cũng không biết đạt đến đỉnh cao nào, hiện tại lại chẳng tỏ vẻ cường giả trường bối ở trước mặt Vân Phong, đối với triệu hồi sư thứ hai của Vân gia, tổ tiên rất yêu thích. Chỉ cần dùng ý nghĩ, nó sẽ xuất hiện. Làm theo lời tổ tiên, khi nàng dùng ý nghĩ, vòng tay quả nhiên lại xuất hiện lần nữa, nàng lại nghĩ, lại quỷ dị biến mất. Đây là ma pháp không gian, chỉ có ma pháp sư đạt tới cấp bậc thống lĩnh mới có thể tạo ra, đây cũng chỉ là mánh khóe nhỏ thôi. Tổ tiên nói đến rừng rưng, làm vân phong suýt nữa hôn mê bất tỉnh, ma pháp như vậy còn là mánh khóe nhỏ. Ma pháp cấp bậc thống lĩnh đấy, cuối cùng là ma pháp cấp bậc nào trước mắt tổ tiên mới là mánh khóe lớn chứ. Được rồi, cái này coi như là quà ta tặng con ngày gặp mặt, mau vào xem đi. Giọng điệu tổ tiên mang theo chút vội vàng, giống như tiểu hài tử mờ quà, Vân Phong mỉm cười, lập tức liền gọi vòng tay ra ý thức cũng thoải mái đi vào, khi Vân Phong tiến vào không gian trong vòng tay, nàng lại hoàn toàn chấn động lần nữa. chương 8, triệu hồi sư, bắt đầu tu hành. Trong vòng tay là một không gian lập phương rộng 20 mét vuông Vân Phong không biết vật chứa đồ khác lớn thế nào, nhưng nhìn trước mắt đã xem như thượng thừa rồi. Đồ ở không gian trong vòng tay rất nhiều loại, Vân Phong thoáng liếc mắt đã thấy không dưới mấy chục loại, trời nam biển bắc cái gì cần có đều có. Thế nào tiểu gia hỏa đồ của ta phong phú chứ? Tổ tiên đắc ý lên tiếng, Vân Phong cười hắc hắc gật gật đầu tầm mắt nhìn đến một đống đồ lớn, Vân Phong có chút đau đầu, xác thực rất phong phú, nhìn qua cũng đều là bảo bối, nhưng đối với nàng hiện tại mà nói, vẫn chưa dùng được đồ dù có tốt kỳ thực vô dụng. Nếu không có đồ thích hợp với nàng bây giờ, Vân Phong cũng chẳng có hứng thú, lại khẽ quét mắt một lần, đột nhiên phát hiện bên cạnh một đống đồ lớn có một miếng ngọc bội đen thuyền lẳng lặng nằm nơi đó, dùng ý thức ngọc bội liền bay ra từ không gian, rơi vào trong lòng bàn tay Vân Phong. Ngọc bội trong tay đưa đến cảm giác lạnh lạnh, ngọc bội như được làm từ băng, xâm nhập vào người Vân Phong, Vân Phong nhất thời cảm thấy như rơi vào hầm băng. Tổ tiên, đây là cái gì? Tĩnh tâm lại, Vân Phong cẩn thận quan sát bề mặt ngọc bội cũng tò mò hỏi tổ tiên một câu, nhưng đáp án lại khiến nàng không biết nên khóc hay cười. Đồ này là của ta á? Tổ tiên khiến Vân Phong bất đắc dĩ cong lên khóe miệng, linh hồn vị lão tổ tông này chỉ sợ ở không quá lâu rồi có phải đồ của mình cũng quên mất không? Cẩn thận chạm vào ngọc bội, cả vật thể đen bóng như được khắc từ ngọc thạch, Vân Phong lật ngọc bội lại mới thấy phía trên ngọc bội có khắc hình, hơn nữa, hoa văn này khi Vân Phong nhìn đến lại cảm thấy có chút mê muội tĩnh tâm xong tầm mắt lại nhìn lại lần nữa, giờ Vân Phong mới thấy rõ ràng, sau ngọc bội đen có khắc một sinh vật to lớn, xương đan vào nhau, giống hình cự long đang canh giữ, không có huyết nhục chỉ có dáng hình cao lớn, mà phía trên còn có một đầu rồng đang nhắm mắt tuy long nhãn không mở nhưng Vân Phong như có thể thấy được phía sau đôi mắt kia là huyết tinh cuồng bạo Đây là theo tầm mắt Vân Phong, tổ tiên trong không gian tinh thần cũng thấy được mặt trái của Ngọc Bội quan sát nửa ngày cuối cùng tổ tiên nhíu mày ông không nhớ lúc còn sống mình thấy món đồ này, cũng có lẽ là thứ lơ đãng ông chiếm được tùy tay ném vào không để ý nữa. Vân Phong nhìn nửa ngày cuối cùng mỉm cười, Ngọc Bội này là vật duy nhất mình thích nghĩ đến tuổi của Ngọc Bội thậm chí linh khí đang tản ra nhẹ nhẹ, Vân Phong đưa tay đeo Ngọc Bội lên cổ, hành động này khiến tổ tiên cả kinh. Tiểu gia hỏa con cứ đeo thế à? Vân Phong nháy mắt mấy cái, nhìn ngọc bội trước ngực. Vâng, đây là vật duy nhất con thích, nếu là đồ tổ tiên để lại cho con thì không nguy hiểm đâu ạ. Tổ tiên muốn nói gì đó, nhưng lại không nói được. Ui, thôi thôi, con thích là được rồi, có ta ở đây thứ kia muốn làm gì con cũng chẳng được. Nghe thế Vân Phong cười hắc hắc tay sờ vào ngọc bội lạnh như băng kia, nhét nó vào trong quần áo, khi dán vào da thịt Vân Phong tình lình dùng mình, ngẫm lại thật ra nó có tác dụng rất lớn trong mùa hè này. Mấy thứ đồ này của ta là bảo bối người khác mơ cũng chả có con bé này lại chỉ nhín chúng cái ngọc bội kia, đúng là ba chấm. Tổ tiên có chút không cam lòng, vân phong cũng chỉ cười cười, mấy thứ này đối với mình hiện tại thật sự là nửa điểm tác dụng cũng không có, hiện tại nàng cũng không có thực lực sử dụng chúng, hiện tại quan trọng nhất là nàng muốn thành triệu hồi sư. Tổ tiên còn phải làm thế nào mới có thể trở thành triệu hồi sư? Tổ tiên cười hắc hắc, tiểu gia hỏa sốt ruột à. Vân Phong gật mạnh đầu, nàng cần lực lượng, lực lượng cường đại, sức mạnh có thể bảo vệ Vân Gia. Sớm một ngày trở thành triệu hồi sư, Vân Gia sẽ không bị người khác vũ nhục và ức hiếp nữa. Nàng phải giúp Vân Gia cuột khởi, người khác đều nói Vân Gia xuống dốc, người khác đều nói Vân Gia không có triệu hồi sư tiếp theo, nàng muốn cho lũ mắt mù đó thấy, Vân Gia sẽ lại bay lên trời cao. Được dù sao ba tháng nữa còn mới đến vũ học viện lúc này cũng đủ để nắm giữ yếu tố căn bản của triệu hồi sư có lẽ còn có thể khế ước một ma thú cũng không chừng. Vân Phong gật gật đầu, có tổ tiên trên con đường triệu hồi sư dù không có được giúp đỡ tốt nhất, có tổ tiên chỉ đạo sẽ bớt được rất nhiều rắc rối, cũng sẽ càng thuận lợi hơn, nhưng Vân Phong cũng hiểu được sư phụ dẫn vào cửa tu hành do cá nhân, tổ tiên chỉ dẫn đường, mà thực lực chân chính do bản thân cố gắng mới có thể đạt được. Yếu tố đầu tiên để thành triệu hồi sư chính là trong cơ thể có tinh thần lực, nhưng khác với yêu cầu của ma pháp sư, đối với triệu hồi sư yêu cầu tinh thần lực khá hà khắc, người trong cơ thể chứa tinh thần lực cho dù ít khổ tu cũng có thể trở thành ma pháp sư, nhưng triệu hồi sư lại khác, không phải người có tinh thần lực là có thể thành triệu hồi sư, đây cũng chính là nguyên nhân vì sao triệu hồi sư lại ít đến thế. Vân Phong gật gật đầu tinh thần lực trong cơ thể nàng dị thường dư thừa, xem ra yếu tố thứ nhất nàng đáp ứng được rồi. Tiểu gia hỏa tinh thần lực trong cơ thể con rất kinh người, luận tư chất, năm đó ta cũng không bằng. Tổ tiên có chút ghen tị nhưng càng nhiều hơn là kiêu ngạo, Vân Phong không khỏi khẽ đỏ mặt. Ha ha, không có gì phải ngại, đây là thực lực của con, đừng cảm thấy thẹn thùng. Vân gia có thể có con cũng là vô cùng may mắn, được rồi, không lan man nữa. Yếu tố thứ hai để trở thành Triệu hồi sư là cảm ứng. Cảm ứng? Vân Phong tò mò hỏi một câu. Cảm ứng lực nguyên tố của đất trời, triệu hồi sư và ma pháp sư căn bản giống nhau, đều thông qua cảm ứng nguyên tố của đất trời, ma pháp sư chỉ giới hạn trong cảm ứng nguyên tố của đất trời, mà triệu hồi sư có thể cảm ứng được lực nguyên tố trên người ma thú, đây cũng là khác nhau căn bản giữa triệu hồi sư và ma pháp sư. Được rồi, hiện tại con nhắm mắt lại cảm nhận lực nguyên tố xung quanh không gian một chút nhớ kỹ, lực nguyên tố có 7 loại, phân biệt là thổ, lôi, phong, hỏa, thủy, quang và ám, trong đó 5 loại lực nguyên tố trước là bình thường nhất, quang và ám thuộc lực nguyên tố đặc biệt cho dù là ma pháp sư cũng rất ít sẽ có ma pháp quang và ám. Nhắm mắt lại, cảm ứng được bao nhiêu loại nguyên tố thì sau này con có thể trở thành ma pháp sư từng ấy loại, có thể khế ước từng ấy ma thú thuộc các hệ nguyên tố đó. Vân Phong gật gật đầu, lẳng lặng ngồi trên giường, nhắm hai mắt lại. Thể xác và tinh thần ổn định, đầy tinh thần lực trong cơ thể đi như sóng biển, dao động theo nguyên tố thiên địa, đừng làm vội. Nghe tổ tiên, Vân Phong từ từ đưa tinh thần lực trong người ra ngoài, tinh thần lực giống như sóng cuộn, từ từ dung nhập vào bên trong không khí thế giới tinh thần của Vân Phong, biến thành một mảnh màu xám, dần dần, Vân Phong nhận thấy tinh thần lực của mình như cộng hưởng với nguyên tố trong không khí thế giới không còn là màu xám đơn điệu nữa, từ từ, sắc thái ngưng kết lại trong không khí. Tiểu gia hỏa nhìn thấy màu gì? Tổ tiên thuận miệng hỏi, nhưng trong lòng lại khẩn trương không thôi. Vân Phong khẽ tạm dừng trong chốc lát lập tức mở miệng. Màu vàng tổ tiên vừa nghe, vừa lòng gật gật đầu, đây là thổ hệ cũng là màu mà phần lớn con người nhìn thấy, vân phong tiếp tục mở miệng. Màu đỏ tổ tiên vừa nghe trong mắt phát ra kinh hỉ tốt lắm, đây là hỏa hệ, màu mà ít nhân tài có thể nhìn thấy, hai màu sao quả nhiên thiên phú không tệ Tổ tiên vui vẻ nghĩ, nhưng vân phong lại lần nữa mở miệng. Màu xanh, tổ tiên sửng sốt màu xanh, phong nguyên tố, tiểu gia hỏa này có thể nhìn được ba loại nguyên tố sao. Tổ tiên kinh ngạc còn chưa dứt, Vân Phong lại lần nữa mở miệng. "Màu lam, tổ tiên đã hoàn toàn nói không ra lời, chỉ cảm thấy mình sắp không chịu nổi, bản thân lúc trước cũng nhìn được ba loại màu tiểu gia hỏa này, lại thấy được bốn loại." "Là thủy nguyên tố, sau khiếp sợ lại là kinh dị, Vân Phong còn nói tiếp. "Màu tím, màu tím, lôi nguyên tố khó nhất cũng bị tiểu gia hỏa này thấy được." Tổ tiên mở to mắt năm loại, trời ạ, lại là năm loại ngay cả tổ tiên Vân gia là thiên tài ngàn năm có một cũng không thể không sợ hãi, lúc ông là Triệu hồi sư cũng gặp nhiều thiên tài của thiên tài, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy người có thể nhìn được năm loại nguyên tố. Huống chi là Triệu hồi sư, tiểu gia Hỏa chẳng lẽ con còn nhìn được màu đen và màu trắng à? Tổ tiên thì thào hỏi, cho dù Vân Phong nói nàng có thể nhìn được tổ tiên cũng không cảm thấy kinh hãi lắm, Vân Phong nghe được mở hai mắt, khẽ lắc lắc đầu khiến tổ tiên thất vọng rồi còn không thấy màu đen và màu trắng. Qttp wp tổ tiên thở mạnh một hơi, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần đã bị đả kích nghiêm trọng. đúng là che già măng mọc giỏi đến đâu cuối cùng cũng sẽ bị thay thế. Tổ tiên làm sao vậy? Vân Phong hỏi một câu. sao tổ tiên cứ như bị đả kích vậy? Tiểu gia hỏa còn có biết lúc trước ta nhìn thấy mấy màu không? Vân Phong cười cười, chắc là 6 hoặc 7 ạ. Tổ tiên cười khổ lắc đầu, dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ. Ai, không phục không được tiểu gia hỏa. nếu con ở cùng thời với ta chỉ sợ truyền kỳ lúc trước của ta không đáng kể chút nào. Vân Phong khẽ sừng sốt, chẳng lẽ số màu tổ tiên nhìn được không bằng mình. Tiểu gia hỏa từ ngàn năm nay con là triệu hồi sư duy nhất trên hạo hãn đại lục có thể nhìn được năm màu, nếu lão bất tử đó còn sống, nếu biết con, sợ cũng phải tự biết xấu hổ. Audio truyện được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 9. Vô duyên với chiến sĩ, triệu hồi sư nhìn được năm màu chỉ có mình thôi sao? Vân Phong nghĩ nghĩ tổng cộng chỉ có 7 nguyên tố, mình đã nhìn được 5, nhìn thấy Tổ tiên bị đả kích như thế, biết vậy vừa rồi nói ít đi vài màu là được rồi. Tiểu gia hỏa tiền đồ vô lượng, Tổ tiên cười thực vui vẻ, dù sao đây là hậu bối của Vân Gia Ông, là kiêu ngạo của Vân Gia Ông. Vân Phong gật đầu, Năm loại sao tham lam không tốt, nàng vẫn muốn làm thật tốt từng loại một, nàng không muốn cái gì cũng biết nhưng lại chẳng đến đâu, đã làm thì phải làm được tốt nhất. Năm loại nguyên tố có lợi cũng có hại, năng lực của con cường đại là chuyện tốt nhưng tinh thần lực cũng sẽ tiêu hao rất nhiều. Tổ tiên có chút quan trọng hóa, rất nghiêm túc, Vân Phong cũng không kiêu ngạo tự mãn vì mình nhìn được năm loại nguyên tố, ngược lại khiêm tốn nghe tổ tiên dạy bảo, liên tục gật đầu. Thấy Vân Phong khiêm tốn như thế, trong lòng Tổ Tiên như được an ủi, người trẻ tuổi có tài hoa nhất là những thiếu niên thiên tài, luôn có khí chất tự cao tự đại, thiên phú cao hơn người khác khiến bọn họ tỏ vẻ cao cao tại thượng, cũng tạo thành bản tính kiêu ngạo, nhưng trên người Vân Phong lại không có điểm ấy, nàng là một người dị thường khiêm tốn, cho dù có được thiên phú làm người ta đỏ mắt, nhưng không kiêu ngạo tự mãn, ngược lại khiêm tốn trầm ổn. Tổ tiên gật đầu, nhà đầu kia chắc chắn sẽ trở thành người có thể dung truyền mảnh đại lục này, mà vân gia cũng sẽ lại đứng lên đỉnh cao, có lẽ sẽ còn cao hơn trước rất nhiều. Tổ tiên yên tâm, vân phong sẽ tu luyện đến nơi đến chốn tuyệt không cậy tài khinh người. Tiểu gia hỏa được lắm tâm tính trầm ổn, thật sự không giống hành vi của người trẻ tuổi, trở thành yếu tố thứ ba để thành triệu hồi sư là khế ước chi trận. Khế ước chi trận chỉ triệu hồi sư có cách duy nhất khiến ma thú phục tùng triệu hồi sư. Bởi vì triệu hồi sư rất ít khế ước chi trận lại là năng lực độc hữu của triệu hồi sư cho nên mỗi khế ước chi trận triệu hồi sư sẽ không nói nửa điểm với người ngoài. Hai điểm đầu ma pháp sư có thể làm được nhưng chỉ có điểm thứ ba ma pháp sư không có khả năng thực hiện đến cuối cùng có thể trở thành triệu hồi sư được hay không chính là có thể tự mình nghĩ ra khế ước chi trận của bản thân được hay không. Tự nghĩ ra. Vân Phong kinh ngạc nàng vốn nghĩ khế ước chi trận này sẽ có mô hình không nghĩ tới triệu hồi sư lại giữ bí mật như thế, nói vậy, khế ước chi trận là cách duy nhất thu phục ma thú, nếu truyền ra ngoài, như vậy triệu hồi sư sẽ không tồn tại ưu thế nữa. Ai cũng hy vọng có được năng lực cường đại mà ma thú chính là mấu chốt khiến triệu hồi sư siêu việt hơn ma pháp sư và chiến sĩ. Làm thế nào để tự nghĩ ra khế ước chi trận được ạ? Tổ tiên bất đắc dĩ lắc đầu, giọng điệu có chút tiếc nuối Điểm này ta cũng không giúp con được nhưng ta có thể nói cho con biết, khế ước chi trận là dựa vào lĩnh ngộ mà có trao đổi tinh thần lực và nguyên tố lực từ từ lĩnh ngộ cho đến khi con lĩnh ngộ ra chân lý khế ước của mình. Vậy cần bao lâu à? Ha ha, nói ra có lẽ sẽ có điểm đả kích con, có lẽ là một ngày, có lẽ là một năm, có lẽ là mười mấy năm. Vân Phong sừng sốt lập tức cười khổ quả nhiên, trở thành triệu hồi sư sao lại đơn giản như vậy. Lĩnh ngộ khế ước chi trận, ai biết khi nào thì lĩnh ngộ được, có lẽ cả đời cũng không lĩnh ngộ được trách không được số lượng triệu hồi sư ít thế, lại có bao nhiêu người có thể kiên trì đến cuối. Tiểu gia hòa, bằng tư chất của con trên con đường ma pháp cũng sẽ nhất phi trùng thiên, triệu hồi sư cũng chưa chắc đã bằng. Vân Phong lắc đầu trong mắt tỏa ra kiên nghị và chấp nhất. Mọi chuyện đều phải kiên trì mới có thể thành công, chỉ cần con không từ bỏ thành công sẽ không chối bỏ con. Giỏi giỏi, tiểu gia hòa quả nhiên có khác. Thời gian lĩnh hội cũng có thể củng cố tinh thần lực một chút, tinh thần lực càng tinh thuần lĩnh ngộ cũng sẽ càng thêm thông thuận, còn hãy thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghiên cứu thêm về chiến sĩ. Vân Phong gật đầu từ giờ trở đi, nàng có rất nhiều chuyện phải làm, nàng sẽ không còn là cô bé Vân Phong đứng trốn sau lưng đại ca và phụ thân nữa, kể từ bây giờ, nàng sẽ dũng cảm bước lên phía trước, bắt đầu từ bây giờ, nàng sẽ dũng cảm gánh trọng trách của Vân gia lên vai. Vài tuần kế tiếp Vân Phong vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng, không ngừng kết nối tinh thần lực và năng lượng nguyên tố trong không gian dưới sự chỉ đạo của Tổ tiên, dần dần, Vân Phong cảm thấy tinh thần trong không gian lúc đầu có chút lộn xộn giờ ngày càng rõ nét cũng càng phát ra thuần hậu. Vài tuần kết nối với nguyên tố, khiến Vân Phong cảm thấy tinh thần lực trong cơ thể mênh mông dị thường, thân thể cũng thay đổi tươi mới hơn, mà nguyên tố lực không gian cũng càng thêm rõ ràng. Tổ tiên rất vừa lòng với tiến bộ của Vân Phong, trong mấy tuần ngắn ngủi đã làm được như thế thật khiến người ta vui mừng, hơn nữa Vân Phong không ngừng chịu khổ, không có ý niệm lười biếng trong đầu cũng khiến tổ tiên cảm thấy vui mừng. Một ngày này, Vân Phong ngồi trên giường vẫn đang tiến hành kết nối nguyên tố, đột nhiên nghe được xa xa có tiếng động đang lại gần, trải qua kết nối nguyên tố, nhĩ lực và thị lực của Vân Phong cũng càng lợi hại tiếng ở nơi rất xa nàng đều có thể nghe rõ ràng, khẽ mở mắt ra, Vân Phong thoáng đợi lập tức thấy đại ca Vân thăng đi đến Phong Nhi, mấy ngày nay có nhớ đại ca không? Vân Thăng mang theo vẻ mặt dạng dỡ đi đến, giang tay ôm lấy Vân Phong, Vân Phong bất đắc dĩ, mình rõ ràng không còn là trẻ con nữa, sao đại ca nhà mình lại coi mình như đứa trẻ vậy? Ngoan ngoãn gật đầu ý cười bên môi Vân Thăng lớn hơn nữa, trong cơ thể Vân Thăng có tinh thần lực có thể thu luyện ma pháp. Vân Thăng hiện tại cũng không thường xuyên ở nhà, mà ở trường học sự bị ở Xuân Phong chấn học tập kiến thức liên quan đến ma pháp chuẩn bị sang năm tham gia cuộc thi tuyển của trường ma pháp. Quên không tính ngày, hôm nay là ngày đại ca nghỉ, mấy ngày hôm trước Vân Phong gặp chuyện không may, Vân Thăng chưa xin phép nghỉ đã về nhà tự nhiên lần này quay lại nhất định bị trừng phạt hiện tại là lần đầu tiên hắn về nhà từ khi quay lại trường, rất muốn thấy Vân Phong. Đại ca, học ma pháp thế nào ạ? Vân Phong thuận miệng hỏi một câu, Vân Thăng thấy nàng tò mò, cũng kể lại một chút Vân Phong lẳng lặng nghe, chỉ cảm thấy lời Vân Thăng tối nghĩa khó hiểu, có chút hoài nghi giáo sư ở trường học sự bị ma pháp kia là giả. Vậy đại ca là hệ gì? Vân Phong rất chờ đợi nhìn Vân Thăng, Vân Thăng ngượng ngùng cười cười. Phong nhi, đại ca tư chất kém, chỉ là thủy hệ mà thôi. Qttp.vac Vân Phong gật đầu trong miệng tổ tiên Vân Phong biết kỳ thật mỗi một hệ ma pháp cũng không đơn giản, bất luận là hệ nào đều sinh ra các trạng thái khác nhau, ví dụ như thủy hệ được coi là thần chữa bệnh tổ tiên cho Vân Phong biết ma pháp thủy hệ cao cấp không chỉ đơn giản là chữa bệnh lực công kích thậm chí không thua cấp chiến sĩ. Một chiến sĩ bình thường nếu coi thường ma pháp sư thủy hệ thì cũng vất vả đấy. Đại ca cố lên, thủy hệ rất lợi hại. Vân Phong khiến Vân Thăng cười thành tiếng, ôm Vân Phong vào lòng hôn một cái, muội muội này từ nhỏ đã là bảo bối của hắn, cũng nguồn vui của hắn, tuy nhị đệ đã chết tất cả gánh nặng của Vân gia đều đặt lên vai hắn, tuy có điểm nặng nề, nhưng vì phụ thân, vì muội muội, vì Vân gia, cho dù có nặng lại khổ, hắn cũng vui vẻ chịu đựng. Đại ca còn chưa đi gặp phụ thân, đi, chúng ta cùng đi. Vân Phong nói xong liền kéo Vân Thăng đi ra ngoài, Vân Thăng bất đắc dĩ lắc đầu, Phong nhi sau tai nạn đó như là thay đổi rất nhiều, không sợ đến chỗ phụ thân nữa, ngược lại rất thích đến gần, tuy nhìn ra phụ thân luôn nghiêm nghị có chút không quen, nhưng Vân Thăng vẫn thấy được niềm vui trong đáy mắt phụ thân. Hai huynh muội vừa nói vừa cười đi ra ngoài, tìm được phụ thân trong thư phòng, giờ phút này Vân Cảnh đang nghiêm túc nhìn sổ sách trong tay. Phụ thân Vân Phong gọi một tiếng khiến Vân Cảnh ngẩng đầu, liền thấy Nhi Tử và Nữ Nhi đi đến, Vân Cảnh thản nhiên liếc qua hai đứa, không rõ vì sao hai đứa bỗng đến quấy giày. Vân Phong mỉm cười, phụ thân, đại ca thật vất vả mới về nhà tự nhiên rất nhớ người. Vân Thăng vừa nghe trên mặt lập tức xấu hổ vạn phần cũng không dám nhìn phụ thân nữa, chỉ là có chút trách cứ nhìn Vân Phong, Vân Phong vẫn cười tươi, phụ thân và huynh trưởng của nàng nghĩ nhiều quá rồi, rõ ràng đều quý trọng người trong nhà, vì sao còn tỏ vẻ như thế. Vân Cảnh cũng có chút xấu hổ thản nhiên ừ một câu rồi không nói gì nữa, Vân Thăng đứng đó cũng không biết nên nói gì, nghĩ tới nghĩ lui rốt cục nhớ tới một chuyện. Phụ thân, về chuyện ba tháng nữa Phong Nhi đến Vũ học viện. Vân Cảnh vừa nghe, ngẩng đầu nhìn Vân Phong, cái nhìn này khiến Vân Phong có dự cảm chẳng lành, thật lâu sau, nam nhân mang gương mặt nghiêm túc này như có vạn phần mỏi mệt thở dài thật sâu. Phong Nhi, Vũ học viện không thể đi còn hãy an tâm làm một đứa nhỏ bình thường đi. Lời này vừa nói ra, Vân Phong và Vân Thăng đều chút giật mình, Vân Phong tiến lên từng bước có chút không thể tin. Vì sao, người cho con một lý do đi ạ, Vân Cảnh nhẹ nhàng nhắm mắt lại cao mày khi mở mắt ra lần nữa thì bên trong tràn đầy thống khổ. Chuyện này, vốn không tính nói cho hai con biết đối với Phong Nhi mà nói, rất tàn nhẫn. Vân thăng nghe xong sắc mặt tối sầm lại, hai đấm cũng nắm chặt vân cảnh lại mở miệng lần nữa thôi, con cần lý do thì nói cho con, lúc trước con bị lâm Gia gây thương tích, vết thương không chỉ ở thân thể, còn có khí mạch phong nhi khí mạch của con, bị phế rồi. Khí mạch bị phế, vân phong chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, sau đó, đáy lòng đột nhiên dâng lên lửa giận khí mạch, khí mạch tu luyện chiến sĩ bị phế, lâm Gia được lắm, thật quá ác độc. Chương 10, Sức mạnh thần bí Lâm gia, Đáng giận Vân Thăng rít lên, cơ bắp toàn thân kéo căng, Vân Phong rõ ràng đã nhận ra thủy nguyên tố trong người đại ca đang nổi loạn, lập tức cầm lấy tay Vân Thăng, Vân Thăng khẽ sừng sốt, sau đó đau lòng nắm chặt tay Vân Phong, muội muội của hắn, sao lại vậy chứ? Thăng Nhi, lúc vi phụ biết được cũng tức giận không chịu nổi, hận không thể giết sạch Lâm gia, nhưng Phong Nhi không có việc gì là tốt rồi, chỉ cần người vẫn còn, không thành chiến sĩ cũng không sao. Lời Vân Cảnh đâm thẳng vào lòng Vân Phong, khí mạch bị phế, đối với một người chỉ có thể trở thành chiến sĩ mà nói thì giống như giết hết hy vọng và tương lai của người đó, nếu không phải nàng, cho dù Vân Phong thật sự được sống lại, chỉ sợ cả đời cũng chỉ có thể làm người thường việc này cũng có khác gì tàn phế. Đại ca phụ thân, Phong Nhi có thể trở thành chiến sĩ không không quan trọng, nhưng không thể gánh vác Vân gia Phong Nhi rất hồ thẹn. Vân Thăng đau lòng nhìn Vân Phong, chỉ cảm thấy vì sao chuyện đau lòng như thế lại xảy ra với muội muội mình, mối hận Lâm gia lại tăng thêm một tầng. Vân Cảnh bất đắc dĩ thở dài, khoát tay với hai đứa con ý bảo chúng ra ngoài, Vân Phong và Vân Thăng cũng không nói nữa, tin tức này khiến ba người đều có chút uể oải, Vân Phong tự nhiên sẽ không thật sự thương tâm, nàng không thành chiến sĩ không sao cả, nàng sẽ trở thành triệu hồi sư, sẽ trở thành ma pháp sư. Lâm gia, Lâm gia ác độc kia sớm muộn gì cũng bị nàng giẫm nát dưới chân nhìn thần sắc u ám của vân thăng vân phong có chút không đành lòng nhưng hiện tại chưa phải lúc nói sự thật cho đại ca vân phong chỉ có thể đặt trong đáy lòng thầm nói câu xin lỗi với sự lo lắng của phụ thân và đại ca chưa đến ba ngày vân thăng đã phải đi trước khi đi thần sắc ảm đạm mặc kệ vân phong biểu hiện vô tư mức nào vân thăng cũng không vui nổi nhìn bóng đại ca rời đi vân phong thầm nắm chặt tay tiểu gia hỏa khí mạch đã đứt con định thế nào Tổ tiên lên tiếng, lúc trước biết được khí mạch vân phong bị phế, tổ tiên giận tím mặt nếu tổ tiên còn tại thế, phòng trừng lâm gia đã bị hắn tiêu diệt hoàn toàn. Con sẽ không bỏ cuộc khí mạch đứt tự nhiên có cách luyện khác lâm gia thù này con đã nhớ kỹ. Khí mạch là điểm quan trọng nhất của việc tu luyện chiến sĩ, nếu khí mạch bị phế, như vậy dù đã vô duyên với chiến sĩ, với người ở đông đại lục mà nói còn là tai họa do thể chế, phần lớn người ở đông đại lục cả đời muốn trở nên nổi bật chỉ có thể đi con đường chiến sĩ, một khi chiến sĩ cũng tu luyện không thành, vậy chỉ có thể ở tầng đáy đông đại lục cuộc sống quá thấp hèn. Khí mạch vân phong bị phế, lâm gia ra tay có thể nói là hiểm ác cũng quyết định tương lai của lâm gia không còn dài nữa. Đoạt đồ người khác, mưu hại người khác, hơn nữa ra tay ngoan độc tất nhiên sẽ gặp quả báo. Sáng hôm sau, một bóng người bé nhỏ xuất hiện ở một ngọn núi của Xuân Phong Trấn, từ chân núi nàng chạy ra sườn núi, lại từ sườn núi chạy lên đỉnh núi, cứ như thế, lặp lại nhiều lần, cho dù đầu đầy mồ hôi, thở dốc liên tục cũng không dừng lại, nàng chính là Vân Phong. Khí mạch bị phế, có cách luyện bị phế, nàng không thể thành chiến sĩ nhưng để có cơ thể khỏe mạnh thì không gặp trở ngại. Vân Phong lập tức quyết định dùng cách luyện bình thường nhất tuy không bằng chiến sĩ, nhưng cũng nhất định sẽ vượt xa người thường. Tổ tiên tỏ vẻ ủng hộ vô điều kiện tuy Vân Phong trở thành chiến sĩ hay không không quan trọng, nhưng tóm lại cơ thể đã bị thương tổn nghiêm trọng, nếu có thể tu luyện chiến sĩ, như vậy thành tựu của Vân Phong nhất định sẽ cao thêm rất nhiều. Ngày qua ngày, ba tuần lễ trôi qua trong mấy chục ngày này, mỗi sớm Vân Phong đều rèn luyện thân thể, khi về nhà lại lẳng lặng tiến hành tiếp xúc và dung hợp nguyên tố, buổi tối lại huấn luyện cường hóa, nàng nằm xuống, dù mệt vô cùng, nhưng lại không bỏ cuộc. Mồ hôi làm quần áo ướt sũng, thân thể nặng nề vẫn không ngừng chạy qua lại trên núi, cuối cùng người ngã xuống đất, Vân Phong thở từng hơi, cảm thấy lồng ngực như vỡ ra, một ngọn lửa cháy bùng lên, nàng muốn đứng lên tiếp tục chạy nhưng thân thể không nghe nàng chỉ huy nữa. Đột nhiên, Vân Phong chỉ cảm thấy cơ thể khô nóng được một sức mạnh băng giá tràn vào, giống như nham thạch gặp một trận mưa to, khô nóng dần đẩy lùi, mà sức mạnh lại cuồn cuộn rót vào cơ thể, rót vào thớ thịt thậm chí là từng tế bào. Vân Phong kinh ngạc ngồi dậy, cảm nhận được lực lượng kỳ dị trong người, nàng không rõ là chuyện gì, nhưng lại rõ ràng cảm thấy thể lực của nàng đang hồi phục chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi này. Sao lại thế này ánh mắt lén tìm kiếm trên người cũng không có điểm nào đáng nghi, đột nhiên tầm mắt vân phong chăm chú nhìn vào ngọc bội đen trên ngực, nàng có thể cảm thấy rõ ràng, sức mạnh băng giá mà mạnh mẽ kia đến từ ngọc bội. Tiểu gia hỏa, đây là sao thân thể con bỗng có thêm lực lượng, loại lực lượng này rất giống sinh mệnh lực tổ tiên nói thầm trong đầu Vân Phong, Vân Phong lập tức liền hiểu được tại sao, đứng lên từ cơ bắp cả người đã không còn đau nhức, giống như có lực lượng vô hạn, cảm thấy thân thể đột nhiên nhẹ nhàng vô cùng, Vân Phong dùng sức dưới chân, thân mình liền bắn đi như thế, lao thẳng về trước, Vân Phong kinh ngạc phát hiện, vừa rồi nàng phải thở dốc mới chạy hết đường, hiện tại lại dễ dàng, thậm chí ngay thở nhanh cũng chẳng cần. Vân Phong cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát thủy chung vẫn chưa rõ, nhưng tổ tiên lại khiến nàng hiểu. Loại lực lượng này giống như có thể chầm chậm cải tạo thân thể con, cứ tiếp tục như thế, thân thể của con sẽ không thể kém chiến sĩ. Vân Phong vui vẻ, khí mạch bị phế, trời không bỏ nàng, vẫn có thể rèn luyện thân thể mạnh khỏe, có thể so sánh với chiến sĩ là điều nàng cần, vũ kỹ gì đó nàng cũng chẳng lạ. Tốt, tiếp tục tu luyện, vùng tay hô to trong mắt Vân Phong dâng thêm lửa nóng, mục tiêu nàng muốn đạt nhất định thành công. Lại khổ tu vài ngày, sức mạnh thần bí trong ngọc bội màu đen chảy ra với tốc độ cực kỳ thong thả, nhưng cũng đủ cho Vân Phong rồi, dần dần, ngọn núi kia không thỏa mãn được yêu cầu của Vân Phong nữa, Vân Phong thậm chí còn mang thêm bao cát thanh sắt trên người, phàm là vật có thể tăng trọng lượng nàng đều đem thêm, vài ngày trôi qua, Vân Phong có thể mang thêm 50 cân cũng vẫn thoải mái đi qua núi, động tác mau lẹ. Cường tráng hẳn phải có thay đổi bên ngoài, nhưng vẻ ngoài của Vân Phong lại chẳng khác chút nào, thân thể nữ hài tử vẫn mềm mại đáng yêu, điểm khác duy nhất là mật độ tế bào trong cơ thể có thay đổi lớn, cảm nhận được sức mạnh ngập tràn trong người, tâm trạng của Vân Phong cực tốt, người Vân gia không biết huấn luyện bí mật, Vân cảnh thấy tâm trạng Vân Phong tốt lên qua ngày, trong lòng cũng thoải mái hơn, dù tiếc dù giận, nhưng Phong Nhi còn sống đã là may mắn lắm rồi. Một ngày này, Vân Phong im lặng đứng trong phòng, tiếp xúc với nguyên tố lực bên cạnh. Thông qua mấy ngày này, tinh thần lực của Vân Phong ngày càng hòa hợp với nguyên tố lực, thậm chí nguyên tố lực còn giao hòa với tinh thần lực của Vân Phong. Chỉ thấy trong đầu ánh lên một thứ gì đó khó hiểu tinh thần lực của Vân Phong từ từ bao quanh nguyên tố lực nguyên tố lực không phản kháng, hài hòa đến kỳ dị, thân thể của nàng khẽ cử động tinh thần lực mạnh mẽ trào ra, bao vây nguyên tố lực từng lớp một tổ tiên đã nhận ra tinh thần lực của Vân Phong dao động, sau khi thò mò tra xét mắt đột nhiên trợn to. Xem ra khế ước chi trận của tiểu gia hỏa đã hình thành. Trường 11 Khế ước Chi Trận của Vân Phong Vân Phong nhắm mắt an toạng nguyên tố lực xung quanh không gian đang bị tinh thần lực của Vân Phong vây chặt lại. Nguyên tố lực giờ phút này rất an phận, không hề vùng vẫy, khiến tinh thần lực của Vân Phong bao vây càng thêm thông thuận. Tinh thần lực chồng lên từng tầng, ngày càng vây chặt lại nguyên tố lực cuối cùng hình thành một quả cầu dày. Nguyên tố lực bị vây ở chính giữa không gian do tinh thần lực tạo ra, mà lúc này Vân Phong cảm nhận được tinh thần lực đang không ngừng tiến hành dung hợp nguyên tố lực. Thời gian trôi qua rất lâu tổ tiên vẫn cẩn thận quan sát tiến triển của Vân Phong, không dám lên tiếng quấy rầy. nếu kinh động đến Vân Phong thì khế ước chi trận sẽ chẳng biết bao lâu mới xong. Nguyên tố lực bị bao bọc không ngừng nhỏ đi, mà màu tinh thần lực của Vân Phong ngày càng quái dị, đầu tiên xuất hiện màu vàng, sau đó là màu đỏ, sau đó lại là màu lam, màu tím, màu xanh, Năm loại màu sắc liên tục không ngừng tràn ra ngoài tinh thần lực. Vân Phong biết rõ, lúc này tinh thần lực về nguyên tố lực đang dung hợp với năm loại nguyên tố Bề mặt hình cầu bị năm loại màu bao trùm, dị thường đẹp mắt, dung hợp bỗng dừng lại, khi Vân Phong nghi ngờ, chỉ cảm thấy bên trong hình cầu đột nhiên truyền đến động tĩnh, tiếp theo như bị tách ra, ánh sáng lóe ra từ trong quả cầu, tinh thần lực trong quả cầu lập tức sập nát thành mảnh vỡ, sau đó nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Vân Phong, mà chỗ cũ đó tràn ngập năng lượng kỳ dị, trận pháp với năm màu sắc bày ra trước mắt Vân Phong trong nháy mắt vân phong hiểu được bí mật của khế ước chi trận sau đó trận pháp ngũ sắc đột nhiên biến mất giống như chưa từng xuất hiện vân phong từ từ mở hai mắt khóe môi lộ ra ý cười nhẹ tiểu gia hòa thật khiến ta kinh ngạc không đến ba tháng lại lĩnh ngộ được khế ước chi trận hơn nữa hoàn toàn khác khế ước chi trận ta biết vân phong ngờ vực khế ước chi trận còn có điểm khác ư Ha ha, khế ước chi trận do mỗi triệu hồi sư tự mình tạo ra, nhưng đều là mấy cách đơn giản, chia cắt nguyên tố lực còn có nghiền vỡ, nhưng khế ước của con lại là dung hợp với trận pháp. Vân Phong giật mình, hóa ra mình đúng là khác người, không chỉ có thể nhìn được năm loại nguyên tố, ngay cả khế ước chi trận cũng là độc nhất vô nhị. Đúng là khiến ta được mở rộng tầm mắt. Tổ tiên cảm thán, linh hồn không biết đã sống bao lâu này đang âm thầm thở dài, hóa ra thế giới này còn rất nhiều điều mà ông chưa biết, còn có rất nhiều việc cần khai phá, ông vốn tưởng mình biết rất nhiều, nhưng nha đầu này lại khiến ông hiểu, hiểu biết của ông chỉ là giọt nước trong đại dương mà thôi. Tổ tiên đừng nói như vậy, còn đầu lợi hại thế vân phong ngượng ngùng khẽ đỏ mặt, nàng chỉ là hậu bối, có rất nhiều việc cần tổ tiên chỉ dẫn. Ha ha tiểu gia hòa khiêm tố nà, tốt lắm ta rất thích. Hiện tại khế ước chi trận đã hình thành, bước tiếp theo là bước quan trọng nhất, khế ước ma thú. Ma thú đáy lòng vân phong khẽ có chút kích động, thứ cường đại chỉ có thể bị triệu hồi sư thu phục, triệu hồi sư cường đại đến đâu dựa hết vào chủng tộc thần bí này. Khế ước chi trận sẽ sử dụng triệt để năng lực nguyên tố của triệu hồi sư, khế ước chi trận của con là năm loại màu, trước mắt là số màu ta chứng kiến nhiều nhất, cho dù là lão già này, cũng không bằng con. Tổ tiên nói xong, trong lòng rất vừa lòng với vân phong. Bước đầu tiên khế ước ma thú là cần phân rõ, mỗi ma thú đều tản ra nguyên tố lực trên nó trước khi khế ước chúng cần rõ nguyên tố lực đó thuộc loại nào, nếu không phải loại mình có thể khế ước cho dù thực lực chênh lệch lớn cũng chẳng thể thành công. Vân Phong gật đầu tổ tiên tiếp tục nói, bước hai là phải dùng nguyên tố lực của mình khiến nguyên tố lực của ma thú khuất phục. Ma thú có thương thế, nguyên tố lực sẽ giảm xuống, trước khi triệu hồi sư khế ước ma thú, đều khiến ma thú trọng thương, như vậy tỷ lệ khế ước sẽ cao hơn, nhưng với con thì chẳng cần như vậy, khả năng điều khiển nguyên tố của con đã gần như hoàn mỹ, tin tưởng ma thú ngang cấp không thể không khuất phục. Tổ tiên bảo đảm với vân phong, cũng khiến nàng tự tin hơn nhiều, phải biết rằng chuyện đấu với một nga thú ngang cấp dù có bị thương cũng là chuyện nguy hiểm, triệu hồi sư không có ma thú cho dù là ma pháp sư, nhưng một trọi một cùng ma thú cũng rất dễ chết, nếu so với ma thú ít hơn một cấp thì dễ hơn, nhưng ai chẳng thích sức mạnh cường đại, ma thú ngang cấp là yêu cầu cơ bản của triệu hồi sư. Bước 3 là khế ước chi trận ký kết khế ước cùng ma thú, nhớ kỹ, khế ước ký kết có hai loại, mà hai loại này khác nhau rất nhiều. Khẩu khí tổ tiên nhất thời nghiêm trang, vân phong không khỏi có chút hồ nghi, khế ước còn phân thành loài. Ma thú vốn cường đại cao ngạo, có thể khế ước với triệu hồi sư đối với chúng nó mà nói kỳ thật là vũ nhục. Đại bộ phận ma thú rất không tình nguyện nhưng lại không thể trốn thoát cho nên ma thú có tâm lý oán hận với triệu hồi sư. Có thể nói thế này, chỉ cần có cơ hội, ma thú sẽ tự tay giết chết triệu hồi sư khế ước nó. Vân Phong nghe đến đó, vẫn bình tĩnh kẻ mạnh bị bắt khất phục kẻ yếu đúng là vũ nhục nó, nếu đổi lại là nàng, cũng không cam tâm bị nô dịch như thế, sẽ phản kháng, cho dù phải giết chết đối phương cũng tuyệt không nương tay. Khế ước chia làm hai loại, khế ước chủ tớ và khế ước bình đẳng. Khế ước chủ tớ, ma thú thiệt đối phục tùng triệu hồi sư có thể cam đoan ma thú thiệt đối trung thành với mình. Khế ước bình đẳng. Ma thú và triệu hồi sư là quan hệ ngang hàng, cũng là khế ước nguy hiểm nhất, ma thú có thể tùy tâm hành động tự nhiên cũng có thể đoạt tánh mạng triệu hồi sư. Vân phong gật đầu chủ tớ, bình đẳng, nghe ra thì chủ tớ được bảo hiểm nhưng vân phong cảm thấy cũng không đơn giản như thế. Tiểu gia hòa có từng nghĩ tới, ma thú cũng có thể thay đổi. Tổ tiên lại khiến vân phong sừng sốt đổi, ma thú đã khế ước cũng có thể đổi à. Mỗi loại nguyên tố chỉ có thể khế ước một ma thú, nhưng cũng không phải khế ước vĩnh cửu, nếu gặp được ma thú cường đại hơn, triệu hồi sư có thể giải trừ khế ước, do đó sẽ khế ước với ma thú mạnh hơn, đây cũng là lý do triệu hồi sư vẫn bảo vệ được sự cường đại của mình. Nhưng hậu quả giải trừ khế ước thì không thể nói hết. Một khi giải trừ khế ước chủ tớ, sẽ tạo thành tổn thương lớn với thân thể triệu hồi sư cũng vô cùng có khả năng khế ước ma thú khi mạnh mẽ giải trừ sẽ phản chủ mà khế ước bình đẳng sẽ không hại đến thân thể triệu hồi sư cũng sẽ không gặp tình huống phản chủ con hiểu chưa, muốn trở thành triệu hồi sư kỳ thật là một con đường đầy rẫy hiểm nguy. Vân Phong gật đầu, mắt người đời chỉ thấy triệu hồi sư cường đại và thần bí, lại không biết cái giá phải trả của họ triệu hồi sư phải sử dụng của sinh mệnh của mình để khế ước một ma thú, nghề này có thể nói là nghề cận kề với cái chết. tiểu gia hỏa khi khế ước ma thú phải rõ sẽ dùng loại khế ước nào, bằng không hối hận cũng không kịp. Tổ tiên nói xong, nhìn triệu hồi sư thật oai phong, nhưng gian khổ bên trong lại là nhiều nhất số lượng triệu hồi sư vốn rất ít cho nên khi một triệu hồi sư đoàn mệnh thì những triệu hồi sư khác cũng sẽ thấy đau lòng. Lần đầu tiên khế ước ma thú, khế ước bình đẳng là được rồi, về sau giải trừ khế ước cũng sẽ không khiến con bị thương. Tổ tiên có chút lo lắng, thực lực của vân phong sao có thể khiến ma thú cam nguyện khế ước như vậy ma thú cũng chỉ như trang trí thôi, nhưng muốn khế ước ma thú cường đại cần phải đánh đổi rất nhiều, có khả năng trả giá nhất chính là sinh mệnh. Tổ tiên yên tâm, vân phong tuyệt đối sẽ không sao. Biết tổ tiên rất quan tâm, vân phong cảm thấy trong lòng ấm áp ngoài phụ thân và đại ca cũng chỉ có tổ tiên là thật lòng quan tâm nàng. Được bên cạnh Xuân Phong chấn chính là mê vụ xâm lâm rừng sương mù, dài núi chứa rất nhiều ma thú, phóng nhãn khắp đông đại lục Xuân Phong chấn là nơi chẳng sợ không có ma thú, hôm nay nghỉ ngơi cho tốt ngày mai sẽ đi mê vụ xâm lâm. Vân Phong dùng ý thức chỉ cảm thấy hương phấn truyền đến, khế ước chi trận nàng đã lĩnh ngộ ngày mai, nàng sẽ khế ước ma thú thuộc về chính nàng. Trường 12, Đừng chán đường của ta Vũ học viện, trường học quy mô nhỏ đào tạo hài tử trở thành chiến sĩ của tứ đại đế quốc đông đại lục thường chỉ có ở thị trấn nhỏ, còn thành phố lớn và đế đô thì phải là học viện võ thần nổi tiếng, là vùng đất ước của những đứa trẻ muốn luyện thành chiến sĩ. Vũ học viện được coi là nơi phát hiện nhân tài, nếu có thành tích tốt ở vũ học viện thì có thể trực tiếp được đề cử đến trường võ thần, một khi có cơ hội này thì sẽ một bước lên trời tự nhiên đế quốc cũng hạ lệnh danh sách vũ học viện đề cử chỉ có một mà thông qua cuộc thi cuối cấp thông qua thực lực thi đấu ai được điểm cao nhất sẽ có cơ hội này dù thân phận cao quý dù tài lực to lớn bần dân hay con em cháu cha mỗi người đều có cơ hội đông đại lục có một đặc trưng rất rõ cho dù là bình dân chỉ cần có đủ thực lực có thể giẫm nát đám quý tộc dưới lòng bàn chân nếu xuất thân cao quý nhưng lại chẳng làm nên trò gì cũng chỉ có thể thành phế vật bị người khác coi khinh từ hoàng thất cho tới bình dân đông đại lục chỉ có một nguyên tắc sức mạnh Người có được sức mạnh càng lớn thì sẽ nhận được sự tôn trọng tương ứng. Cho nên ở vũ học viện có một luật bất thành văn, chỉ cần hai bên đồng ý tỉ thí võ lực như vậy dù ra tay quá nặng, cho dù có đánh chết đối phương cũng không phải chịu trách nhiệm, một trong những nguyên tắc sinh tồn ở đông đại lục là thắng làm vua thua làm giặc. Mỗi năm ở vũ học viện đều có chuyện luận võ, ai thấy ai ngứa mắt đều có thể khiêu chiến, chỉ cần đối phương ứng chiến thì song phương có thể ngươi chết ta sống. Kể cả chết, đôi bên cũng không được lằng nhằng nhiều lời, nếu không Vũ học viện sẽ không ngồi yên xem nữa. Vũ học viện nhìn qua tuy công bằng nhưng lại có chút mất nhân tính, nhưng kẻ khôn thì sống kẻ dại thì chết. Sau khi những kẻ yếu ớt hoặc không biết tự lượng sức mình bị đánh bại hay bị trọng thương, thực lực tổng thể của Vũ học viện nhất định sẽ tăng lên. Các vị lão sư của Vũ học viện cũng vui vẻ cần phải biết người được đề cử tự nhiên phải là kẻ mạnh nhất. Tương lai đến trường võ thần chính là đại diện cho mặt mũi của Vũ học viện. Ai cũng không muốn đệ tử được cho là mạnh nhất ở chỗ mình lại bị người dẫm nát dưới chân, nếu truyền ra ngoài thì sẽ bị thế nhân giễu cợt. Trong Vũ học viện, các hài tử đều khắc khổ tu luyện, trong lòng mỗi người đều một ngạt, đều để tâm đến vị trí duy nhất trong danh sách kia, người càng có thực lực tự nhiên dã tâm càng lớn, người có thực lực thường thường đã sớm từ bỏ ý niệm tranh đoạt trong đầu, cuộc thi tốt nghiệp chính là đấu trường sinh tử, cho dù bị đánh chết cũng chẳng có người lo, biết đánh chẳng được còn đánh bừa thì đúng là kẻ ngốc. Mấy lão sư của vũ học viện chậm chậm đi trong đình viện, nhìn các hài tử đang luyện võ, mắt mang theo bảy phần nghiêm khắc ba phần hài lòng, cả người lão sư mang hơi thở thâm hậu, bước đi vững chãi, thậm chí còn để lại cả dấu chân nhạt ở trên đường đi qua, nhìn kỹ có bốn vị là chiến sĩ ngũ cấp, còn một vị đã đến lục cấp. Các thầy nói xem lần đề cử này ai sẽ được, một nam nhân trung niên mở miệng, mấy người còn lại nhìn nhau, trong lòng đều tự chọn người. Lâm mông lâm gia có lẽ có thể giành được. Một nam nhân trung niên cười hớ hớ, mấy người khác lướt qua hắn, rồi lại tự cân nhắc. Lâm Mông tuy đã là chiến sĩ tam cấp, nhưng Mai Băng cũng đã đột phá đến tứ cấp. Một vị có gương mặt nữ tính mở miệng, trong mắt mang theo ý cười thản nhiên. "Cái gì? Tứ cấp? Tiểu tử kia lại đột phá đến tứ cấp?" Nữ nhân cười ha ha, gật đầu, mắt những người khác sệt qua một chút cuồng nhiệt chiến sĩ tứ cấp đấy, Mai Băng năm nay mới 13 tuổi, còn ít hơn Lâm Mông kia 2 tuổi, thiên phú quả nhiên là kinh người danh sách vũ học viện xuân phong chấn hàng năm cao nhất là đệ từ tam cấp giành được không ngờ năm nay lại có cả tứ cấp hay hay năm nào cũng bị vũ học viện khác đè đầu kết cổ năm nay có thể nở mày nở mặt rồi lão già có tu vi lục cấp tràn đầy kích động bên trong giọng điệu có chút hà giận hiệu trưởng quá lời nhưng mai băng cũng vừa đột phá tứ cấp không lâu còn chưa củng cố lâm mông tuy là tam cấp cao nhất nhưng cũng có thể chạm đến cửa tứ cấp thực lực của hai trò phải nói là tương xứng Ha ha, vô phương, hai trò đều thiếu niên thiên tài, bất luận là ai được đối với Xuân Phong Trấn mà nói đều là chuyện tốt. Nếu như đúng là Lâm Mông được tam cấp cao nhất cũng rất nhanh sẽ đột phá đến tư cấp. Những người khác đều lức hiệu trưởng, gật đầu bảo phải chẳng qua đều nói thầm trong lòng áp lực của hiệu trưởng lâu quá rồi quả nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội nâng cao sĩ diện này. Xuân phong chấn, mê vụ xâm lâm, vân phong lấy cớ ra ngoài hít thở không khí ra khỏi vân gia một đường đụng phải rất nhiều người, đại đa số đều là lính đánh tuê, đơn giản chính là đến mê vụ xâm lâm săn bắt ma thú chẳng qua thường thường đều bi thảm mà về, ma thú lại dễ dàng bị bắt như thế. Ma thú cấp thấp hơn chẳng nói, bắt được cũng chả có giá trị, cũng chỉ có ma thú trên tứ cấp mới có thể khiến người ta rung động, dù mà ma hạch cũng được, dù là da lông cũng hay, đều có thể đổi ra tiền, nhưng ma thú trên tứ cấp mạnh hơn con người rất nhiều, dù hai chiến sĩ ngũ cấp liên thủ cũng khó mà đánh bại cho nên người ôm hy vọng quá nhiều mà người mang thất vọng về càng nhiều hơn. Nhìn dòng binh không ngừng ra ra vào vào mê vụ xâm lâm, Vân Phong không nói thêm gì, ở đây xuất hiện một bé gái như vậy, đều thu hút chú ý, Vân Phong vừa mới đi đến mê vụ xâm lâm, một nam nhân thân hình cường tráng cánh tay để trần tráng kiện lại gần, vừa thấy, dĩ nhiên là một chiến sĩ tư cấp. Tiểu nha đầu, người tới nơi này làm gì? Vân Phong dừng bước ngẩng đầu nhìn nam nhân chắn trước mình, chiều cao thân thể của nàng quá thấp, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn, điều này khiến cổ nàng rất khó chịu. Ngươi hỏi ta làm gì ta không có nghĩa vụ nói cho ngươi. Vân Phong nói xong, bước chân muốn vượt qua nam nhân này, vấn đề hắn hỏi thật buồn cười, tới chỗ này làm gì sao phải nói cho hắn. Mê vụ xâm lâm cũng không phải của hắn, chẳng lẽ đi vào cũng phải báo cáo. Nam nhân vừa nghe, lập tức bùng lên lửa giận, hắn vừa đến xuân phong chấn không lâu, cùng vài huynh đệ thứ cấp đi vào cũng muốn săn vài ma thú trung cấp, nếu thật sự thành công bọn họ sẽ phát tài. Nhưng không ngờ ma thú dù gặp năm người bọn họ, chỉ có hắn còn sống trốn ra, vốn ước chế không chỗ phát tiết người loanh quanh ở mê vụ xâm lâm có kẻ nào là dễ chọc. Hắn cũng chỉ là thực lực thứ cấp trung cấp mà hắn gặp phần lớn là ngũ cấp thậm chí có cả lục cấp. Lửa không thể phát huynh đề cũng đã chết một đồng chẳng kiếm được còn mất cả vốn, cũng không còn mặt mũi quay về, chỉ có thể đi dạo ở đây, thật vất vả nhìn thấy một tiểu cô nương có thể bắt nạt muốn xả giận lại không nghĩ rằng ngay cả nha đầu này cũng dám tranh luận với mình. Tiểu nha đầu láo tuét mày đứng lại, nam nhân rút trường đao bên hông ra, vẻ mặt hung thần, thân mình lại chắn trước mặt vân phong lần nữa, trường đao đột nhiên vung lên, liền lướt qua chỗ vân phong. Còn mẹ nó, một tiểu nha đầu cũng dám kêu gào với lão tử. Nam nhân giống lớn, làm mọi người xung quanh tò mò, bởi vì nơi này ở ngoài xuân phong chấn toàn là những kẻ khát máu đến, thấy một tiểu cô nương như vân phong bị một nam nhân ngăn chặn lại không một ai ra tay. Trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, lần này ngay cả đầu vân phong cũng chưa nâng, nói tiếng người với một con chó điên làm gì, xoay chân, lại lướt qua nam nhân kia lần nữa, nam nhân vừa thấy, chỉ cảm thấy tôn nghiêm bị khiêu khích nghiêm trọng, lập tức buông trường đao quát lớn một tiếng, cơ bắp trên người chỉ một thoáng nổi lên, khí thế của chiến sĩ thư cấp tản ra, người xem trò vui cũng khẽ lui về phía sau vài bước. Nhà đầu chết tiệt kia, lão tử bảo ngươi đứng lại, ngươi điếc sao? Nam nhân giống một tiếng. Đại trưởng mang theo lực ngàn cân hướng đến người Vân Phong, tiểu hài nhi láo tuét, cũng dám cản dỡ trước mặt ra ra, không bắt ngươi cha tấn ra ra sẽ viết ngược tên mình. Đại trưởng của nam nhân nháy mắt liền chuộc được vai Vân Phong, miệng rộng mở to, người xem trò vui bên cạnh cũng chỉ lạnh lùng nhìn, nhưng lãnh ý trên mặt lại kết thành băng. ầm, như đá ngàn cân nện xuống, bụi đất bốc lên, nam nhân vừa rồi còn cuồng ngôn đòi bắt Vân Phong giờ lại ngã vật xuống, quanh người là một hố sâu lớn. Tất cả mọi người không nén được hít một hơi, ánh mắt nhìn về phía vân phong mang theo hoàng sợ vừa rồi tiểu cô nương đã làm gì? Một tay đánh bay nam nhân kia, bọn họ không nhìn lầm chứ. Đó là chiến sĩ tư cấp, một tay có thể đánh bay chiến sĩ tư cấp sẽ là thực lực cấp mấy đây? Ít nhất cũng phải ngũ cấp, tiểu cô nương nhìn chưa đến mưu người tuổi thực lực ngũ cấp. Đùa à! Vân Phong khẽ quay đầu lại, mắt quét về nam nhân còn chưa đứng dậy được cách đó không xa, đáy mắt lướt qua ý lạnh tay phủi nhẹ quần áo, tiếp tục đi lên trước người xung quanh nhường đường theo bản năng. Nhớ kỹ, về sau đừng chắn đường của ta. Trường 13, Sức mạnh của chiến sĩ ngũ cấp Chờ thân ảnh Vân Phong hoàn toàn biến mất trong mê vụ xâm lâm, những kẻ qua đường không khỏi đều thở ra một hơi, nam nhân nằm trong hố sâu giờ phút này chỉ có thể phát ra vài tiếng vô ý thức hoàn toàn không còn cuồng ngạo vừa rồi, hiện tại hắn đang hận mình đã trêu chọc tiểu nãi nãi này. Tiểu cô nương kia đến tột cùng là ở đâu ra? Vài lính đánh thuê vừa xem kịch trộm đầu lại ánh mắt không ngừng đảo đưa, mấy người đã là thực lực ngũ cấp nhưng vừa rồi nhìn Vân Phong chỉ dùng một tay cũng khẽ cảm thấy run sợ Xuân phong chấn ngoài người bảo vệ vũ học viện, không có ai có được thực lực ngoài ngũ cấp huống chi là một tiểu cô nương như vậy. Người bảo vệ vũ học viện kia cho dù trẻ cũng trên 30 tiểu cô nương này đâu có thế. Có thể là cao thủ thích dùng vẻ ngoài như thế, cho nên... Mấy lính đánh thuê nhất thời nhìn nhau, một chữ cũng không dám nói tiếp, chỉ cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến, mọi người đều khẽ run rẩy. may mà vừa rồi họ không giống gã ngốc kia. Rất nhiều cao thủ đạt tới cấp bậc thống lĩnh đều có thể giữ vẻ thanh xuân của mình, tới cấp bậc quân chủ có thể tùy ý thay đổi dung mạo. Mấy lính đánh thuê không tin một tiểu cô nương có thể có được lực lượng ngoài ngũ cấp, như vậy cũng chỉ có một khả năng tiểu cô nương kia là tiền bối cao thủ thay đổi được dung mạo. Cấp bậc thống lĩnh đó vung tay lên là bọn họ bẹp dí, nếu thật sự là cấp bậc quân chủ còn kinh khủng hơn, một ngón tay cũng đủ để dí chết bọn họ. Nghĩ đến đây, sắc mặt các song binh tái mét, nếu thật là như vậy, một khi vị đại nhân kia mất hứng, mạng nhỏ của họ có thể bay đi lúc nào chẳng biết càng nghĩ như vậy càng cảm thấy sợ, may sao vừa rồi vị đại nhân kia cũng không so đo, nếu không gã ngố kia nào chỉ có ngã đơn giản như thế. Có mà thành bột mịn rồi ý chứ. Mấy người lại nhìn nhau vài lần, đều từ có chủ ý trong lòng, nơi này không phải địa phương họ có thể đến, vị đại nhân kia xem ra không thể nào vui nổi, may mà nàng đã vào mê vụ xâm lâm, vạn nhất ma thú trong mê vụ xâm lâm chọc giận nàng, bọn họ cũng không đủ cho nàng giết. Thân hình các dòng binh lính đánh thuê trợt lóe trở lại nơi ở bằng tốc độ nhanh nhất, nhanh chóng đóng gói đồ đạc sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của những người khác vội vã chạy mất dạng. Động tác của lính đánh thuê lập tức thu hút nhiều ánh mắt cạnh mê vụ xâm lâm, nhất là những người nhìn thấy Vân Phong ra tay, thấy lính đánh thuê rời đi đều cảm thấy có điểm đáng nghi, nghĩ tới nghĩ lui trong lòng lại càng bất an, cuối cùng từng người một theo bước lính đánh thuê cũng rời khỏi nơi này. Một vài dòng binh bỏ đi cũng chẳng có gì, nhưng rất nhiều người với dáng vẻ bất an rời đi thì đúng là có gì rồi. Dần dần, cạnh mê vụ xâm lâm dâng lên một cơn khủng hoảng, khi số người bỏ đi ngày càng tăng, khủng hoảng cũng ngày càng lớn, trong phút chốc, từ mê vụ xâm lâm náo nhiệt vô cùng lại trở thành lạnh thanh hoang vắng, cuối cùng ngoài mấy cao thủ to gan ở lại kỳ vọng phát tài nhờ ma thú, chẳng còn ai dám dừng lại nơi đây. Xuân phong chấn thành danh bởi mê vụ xâm lâm, rất nhiều người lui tới là như thế, nhưng vài ngày gần đây, người ra ngoài chấn mang về một tin giật gân, các song binh quanh mê vụ xâm lâm đã biến mất hơn một nửa. Tin này đối với Xuân Phong Chấn mà nói chắc chắn là một đả kích không nhỏ, vì Xuân Phong Chấn buôn bán kiếm lời phần nhiều từ những người bên ngoài đến chấn, lần này đi gần hết rồi, thu nhập cũng tụt xuống, mọi người đều hoài nghi, nhưng lại chẳng tìm hiểu được tin tức gì. Có lúc biết một chút sẽ khiến người ta yên tâm, dù không phải tất cả nhưng sẽ không mờ mịt nữa, nhưng sợ nhất là xảy ra cái gì cũng chẳng biết chỉ có thể đoán mò, mù mờ cuối cùng lại sợ hãi. Từ khi các song binh kỳ quái rút lui u ám dần dần bao phủ trên xuân phong chấn, mới đầu là oán giận giảm thu nhập, sau lại cảm thấy mê vụ xâm lâm kia như đã xảy ra điều gì đó kinh khủng. Mê vụ xâm lâm là dãy núi liên tiếp có ma thú tuy ở bên sườn núi mê vụ xâm lâm chỉ có ma thú vô lại lui tới, nhưng ai cũng không muốn chúng xông ra. Nếu thật sự xông ra, như vậy xuân phong chấn sẽ gặp nguy hiểm bị tàn sát sạch sẽ. Mấy gia tộc ở Xuân Phong Trấn đều nhận được tin tức hư hư thực thực này, Vân Gia cũng không ngoại lệ tuy địa vị không bằng quá khứ nhưng cũng có vai trò nhất định. Vân Cảnh thật ra cũng không quá lo lắng, hiện tại bên ông cũng chỉ có mình Vân Phong, mỗi ngày tuy nữ nhi đều ra ngoài, nhưng đều an toàn trở về. Vân Cảnh cũng dặn nàng chú ý an toàn, cũng không nói điểm dị thường ở Xuân Phong Trấn cho Vân Phong, cho nên Vân Phong không hề hay biết nguyên nhân vì nàng lơ đãng tạo thành phản ứng dây chuyền như vậy. Phản ứng dây chuyền đến cuối cùng lại khiến ngay cả giáo sư của Vũ học viện cũng phải ra tay chuyện này để sau nói tiếp. Trước tiên là nói về ngày đầu tiên Vân Phong tiến vào mê vụ xâm lâm, cũng có chút kinh hãi về sức mạnh của mình, đi trong rừng rậm sương mù thường chỉ có mấy con thỏ nhìn như vô hại chạy qua người Vân Phong, Vân Phong khẽ dùng tinh thần lực cảm nhận một chút thỏ này cao nhất cũng chỉ là thủy hệ nhất cấp thôi. Điều ra hòa, vừa rồi nam nhân kia là chiến sĩ thứ cấp còn dùng tí sức đã đá bay gã, lực lượng thân thể này nếu ta đoán đúng, đã tới tiêu chuẩn chiến sĩ ngũ cấp. Lão tổ tông phán một câu khiến Vân Phong giật mình, chiến sĩ ngũ cấp. Nàng năm nay mới 9 tuổi thôi, lực lượng thân thể lại đạt tới tiêu chuẩn chiến sĩ ngũ cấp nhìn bàn tay mảnh khảnh của mình, vân phong thủy chung có chút không tin, đưa mắt vừa vặn thấy trước mắt là một cây cổ thụ to lớn, chỉ có bốn người hợp lại mới ôm nổi. vân phong nghĩ nghĩ, vận đủ khí lực, ngưng tụ vào lòng bàn tay, đập mạnh vào thân cây. ầm, thân cây phát ra một tiếng trầm đục. tiếp theo vân phong chỉ thấy trước mắt có một bóng đen thân mình nhanh nhẹn lướt qua bên cạnh. rầm, cổ thụ to lớn ngã xuống, phát ra tiếng vang lớn, cả khu đất cũng rung theo. vân phong nhìn thân cây ngã cạnh mình, mở to hai mắt nhìn, cây đổ thật rồi chít chít tiếng kêu giống chuột phát ra từ cây, Vân Phong có chút không biết nên khóc hay cười, trong cây đã bị đào rỗng làm tổ, hành động của Vân Phong chẳng khác nào phá nhà của chúng, bọn chuột vẫn còn đang ngơ ngác ánh mắt nhìn Vân Phong mờ mịt, Vân Phong cười xấu hổ. Tiểu gia hỏa, xem ra thân thể của con được lực lượng thần bí kia biến đổi khá nhiều đấy. Vân Phong gật đầu không khỏi đưa tay chạm vào ngọc đen ở trước cổ, sức mạnh thần bí kia vẫn từ từ trào ra thời gian mấy chục ngày, thân thể nàng đã được cải tạo thành trình độ chiến sĩ ngũ cấp trong ngọc bội này thật ra là gì, lại có sức mạnh kinh hoàng đến thế. Vân Phong hiện tại vẫn tin lời Tổ tiên, nếu ngọc bội này đúng là của Tổ tiên, năng lượng quỷ dị như thế sao Tổ tiên lại có thể không biết. Nếu không phải của người, vì sao lại xuất hiện trong vòng tay của người. Vấn đề này đúng là nghĩ mãi không ra cảm nhận được sức mạnh đang cải tạo thân thể vân phong chỉ cảm thấy vui sướng dị thường lực lượng và phòng ngự như vậy đúng là mục tiêu của nàng tiến bước trên con đường tu luyện chiến sĩ về phần chiến kỹ và vũ khí cường đại của chiến sĩ nàng chẳng bận tâm tốt lắm tiểu gia hòa hiện tại tản ra tinh thần lực cảm nhận tồn tại của ma thú tìm một ma thú con thích rồi khế ước Tổ tiên khiến Vân Phong lại có chút hương phấn, lập tức đẩy tinh thần lực ra ngoài, sau khi tinh thần lực trào ra như thủy triều Vân Phong liền cảm nhận được nguyên tố lực của tất cả các ma thú trong vòng mấy trăm dặm xung quanh. Rất nhiều nguyên tố lực màu sắc khác nhau không thể ẩn nấp dưới sự bao trùm của tinh thần lực của Vân Phong, nhìn đủ màu trước mắt, Vân Phong có cảm giác quá nhiều. Khiến nàng thật khó lựa chọn. Trường 14, tiến vào giữa mê vụ rừng rậm. Trong rất nhiều luồng sáng nguyên tố lực khác nhau mà Vân Phong cảm ứng được màu vàng là chính còn lại là màu lam và màu xanh, rất ít màu đỏ, không có màu tím. Vân Phong nhìn nửa ngày, không biết nên lựa chọn thế nào, khế ước một ma thú, hay là thu phục hết tất cả các ma thú mình có thể khế ước. Tiểu gia hỏa, năng lực triệu hồi sư cường đại, nhưng không được tham lam chất lượng quan trọng tuy năng lực của con chát tuyệt nhưng thực tế phải học bò trước thì mới đi được. Vân Phong nghe xong, lập tức kìm nén kích động, đúng như vậy, mọi việc phải lấy căn bản làm gốc, nếu không có cơ bản thì có nhiều năng lực đến đâu cũng chỉ vô dụng, đến cuối cũng không thể đi đến đỉnh cao, chỉ có thể ở trạng thái không cao không thấp, nàng không thể biến thành như vậy, thân là người vân gia tự nhiên phải làm được tốt nhất cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của vân phong đã ổn định tổ tiên vừa lòng nở nụ cười nhận tính và nhẫn lực của tiểu gia hỏa này cũng không tồi nếu đổi thành người khác có được năng lực siêu phàm như thế đều kiêu ngạo tự mãn từng bước đi phải cẩn thận mới có thể phát triển mạnh nhất trong tương lai hiện tại nguyên tố lực mà mắt con nhìn thấy cấp cao nhất là bao nhiêu vân phong cẩn thận phân rõ tinh thần lực cẩn thận dò xét dao động của vầng sáng nguyên tố tra xét hơn trăm luồng sáng tốn không ít tinh thần lực nhưng với vân phong mà nói không hề ảnh hưởng Cao nhất là ngũ cấp, là hỏa nguyên tố. Hỏa nguyên tố có nguyên tố lực thế nào trong mắt con? Nghe lời tổ tiên, Vân Phong dùng tất cả tinh thần lực rời khỏi các nguyên tố lực khác tập trung vào nguyên tố lực của hỏa nguyên tố cấp bậc cao nhất cảm ứng một hồi, Vân Phong mở miệng. Màu đỏ rất nhạt giống như hơi yếu. Vân Phong khiến tổ tiên vui vẻ bật cười, Vân Phong ngẩn ra, không biết lời mình vừa nói có chỗ nào khiến lão nhân gia vui như thế. Ha ha ha, ta đã nói rồi mà tiểu gia hòa con làm sao có thể là ngũ cấp ma thú này quá yếu, không thích hợp với con. Hà, ma thú ngũ cấp quá yếu. Vân Phong kinh ngạc dị thường. Từ khi được tổ tiên chỉ điểm chuyện làm Vân Phong kinh ngạc rất nhiều. Ma thú ngũ cấp là khái niệm gì? Đó là trung cấp rồi. Đối với võ giả nhân loại mà nói cho dù hai chiến sĩ lục cấp liên thủ cũng không tránh khỏi thất bại, huống chi là hóa nguyên tố nổi tiếng cổng bạo này thực lực còn khủng bố hơn, nhưng ma thú như thế tổ mắt lại cho là quá yếu. Không thích hợp với mình, như vậy cấp bậc của mình là bao nhiêu? Triệu hồi sư phân rõ cấp bậc ma thú lại dựa theo cấp bậc của mình. Nếu cấp bậc ma thú ngang hàng với triệu hồi sư, như vậy màu nguyên tố lực trên người ma thú sẽ rực rỡ nhất. Nếu cấp bậc thấp hơn triệu hồi sư, màu sắc sẽ ảm đạm. Nếu cao hơn triệu hồi sư, sẽ không cảm ứng được nguyên tố lực của ma thú. Chính xác là triệu hồi sư chỉ có thể khế ước ma thú cùng cấp hoặc thấp hơn mình. Vân Phong vừa nghe khẽ sừng sốt, hoàng nguyên tố ngũ cấp mà mình cảm ứng được có vẻ ảm đạm vậy, nói cách khác cấp bậc của mình đã cao hơn ngũ cấp sao? Được rồi tiểu gia hỏa có cái gì mà khiếp sợ thiên phú của con nhất định sẽ đưa con bước cao hơn người khác ta chưa nói à cho dù thiên tài của thiên tài đứng trước mặt con cũng chẳng ngóc nổi đầu dậy đâu. Tổ tiên kiêu ngạo khiến Vân Phong cong khóe miệng thực lực của mình có thể rất mạnh tuy không ngờ lại mạnh đến thế nghĩ đến phụ thân Vân Cảnh cũng gần là chiến sĩ ngũ cấp trong lòng Vân Phong không khỏi có một tiên nực cười nếu phụ thân biết thực lực chân thật của mình không hiểu sẽ có biểu tình thế nào. Ma thú ngoài mê vụ xâm lâm không được xem ra tiểu gia hòa cần ma thú ở bên trong. Ánh mắt Vân Phong xuyên qua màu xanh rực hướng đến sâu trong mê vụ xâm lâm, lời tổ tiên cũng khiến Vân Phong khẽ nhíu mày. mê vụ xâm lâm liền và thông với sườn núi ma thú, bên ngoài đã là phạm vi hoạt động lớn nhất của nhân loại, về phần xâm nhập cũng chỉ có người ngoài thất cấp mới dám xâm nhập ma thú ngủ đông trong đó thế nào không thể hiểu hết có nhiều nguy hiểm chỉ tưởng tượng thôi cũng không đủ. Tổ tiên trầm mặc trong chốc lát vân phong cũng yên lặng không nói, nàng chỉ biết là không có gì có thể ngăn cản nàng trở thành triệu hồi sư, mê vụ xâm lâm, sườn núi ma thú thế thì sao? Nếu bởi vì sợ hãi mà dừng lại không bước vậy mình sẽ chẳng thể tiến bộ, đôi khi, dũng cảm bước ra từng bước thành quả sẽ là trời cao biển rộng. Tổ tiên con là người vân gia, người vân gia sẽ không khuất phục trước khó khăn. Vân Phong nắm chặt tay, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mê vụ xâm lâm, nơi đó có rất nhiều ma thú lợi hại, đối với người khác đây là tự chọn cái chết, nhưng đối với Vân Phong nàng, nàng nhất định làm được. Được, ha ha, hậu bối của Vân Lan sao có thể là kẻ nhát gan được. Vân Phong cười cười cước bộ kiên định rào bước tiến lên trước, động tác của nàng phải nhanh, nếu màn đêm buông xuống, cho dù thiên phú của nàng cao tới đâu, mạnh mẽ như thế nào, nàng cũng sẽ vào được mà không ra được mê vụ xâm lâm. Nếu đã hà quyết tâm, thì dũng cảm đi tới, mặc kệ phía trước có trông gai thế nào chỉ cần bước qua cho dù máu chảy cũng không ngại ngần gì. Mê vụ xâm lâm, nơi giáp trực tiếp giữa đông đại lục và sườn núi ma thú, nơi này có số lượng ma thú chưa rõ, mà mê vụ xâm lâm cũng bởi vì ma thú nhiều cấp bậc cùng sống ở một khu vực nên chia thành ba bộ phận. Bên ngoài là tầng thấp nhất của mê vụ xâm lâm, từ ma thú đến tư cấp ma thú này cũng thường xuyên bị con người bắt giết, năng lực tư cấp của chúng có chút kém cỏi rất ít ma thú sống ngoài mê vụ có thực lực tới ngũ cấp, ở vòng ngoài này chúng có thể coi như chùm, nhưng ở sâu trong rừng, tất cả đều ẩn mình, đến thở cũng không dám thở mạnh. Trung bộ mê vụ xâm lâm là ma thú ngũ cấp đến thất cấp thực lực ma thú này đối với nhân loại mà nói trừ phi là có thực lực cao cấp bằng không con người thấp hơn cao cấp chỉ có thể trở thành món ngon trong bụng ma thú. Ma thú tuy tính tình hung tàn, nhưng lại không dễ xâm chiếm nhân loại, không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, bằng không lấy năng lực của ma thú nhân loại không có khả năng trở thành chủ nhân trên hạo hãn đại lục. Ma thú ngũ cấp ngoài mê vụ xâm lâm cũng muốn đến Xuân Phong chấn tàn sát một phen, nhưng có gan nghĩ mà không có gan làm, nghe nói trước kia mê vụ xâm lâm có một ma thú lục cấp thực tiện tập kích nhân loại cuối cùng lại bị nghiêm trị, từ đó về sau không còn có ma thú nào dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Ma thú hành động như vậy cũng không có nghĩa chúng sống hòa bình với con người, hai bên thường xuyên giao chiến, mà khát vọng của con người với sức mạnh của ma thú cũng chưa bao giờ biến mất. Chỗ sâu nhất mê vụ xâm lâm đều là ma thú cường đại. Chưa ai đi qua đó cũng không ai dám đi vào trong đó, đại đa số nhân loại đều hoạt động ngoài mê vụ xâm lâm, tiến vào trong chỉ có nhân tài thực lực cao mới dám xâm nhập mà chỗ sâu nhất mê vụ xâm lâm, ngay cả nghĩ cũng chả dám, không chỉ có nhân loại, cho dù là ma thú chỉ cần nghĩ đến mấy vị sống ở chỗ sâu nhất đều đã sắc mặt đại biến, cả người run rẩy Một thân ảnh nhỏ như gió xuyên qua trung bộ mê vụ xâm lâm, tốc độ xuyên qua kinh hách đến một số ma thú ăn cỏ bậc thấp, ngay cả vân lộc tốc độ nhanh nhất cũng không thể thấy rõ bóng đen này là gì, chỉ vút. Một tiếng đã lướt qua mình, bóng đen này là vân phong, xuyên qua mê vụ xâm lâm, tinh thần lực của vân phong vẫn trào ra như thủy triều tinh thần lực theo bản năng tiến hành tiếp nối với nguyên tố trong không khí, bất trí bất giác, vân phong lại lĩnh ngộ thêm một tầng về nguyên tố. Ngay vừa rồi, nàng thử trực tiếp lợi dụng tinh thần lực tiếp nối với phong nguyên tố nguyên tố gió phong, không ngờ thật sự thành công, phong nguyên tố trực tiếp bị dung hợp vào bên trong tinh thần lực mà thân hình vân phong dưới sự trợ giúp của gió, lại nhanh hơn đến mức nàng phải kinh ngạc. tiểu gia hỏa lĩnh ngộ phong nguyên tố còn đã học xong. Tổ tiên nói xong, vân phong mới hiểu, hóa ra động tác vừa rồi của mình đã khiến mình lĩnh ngộ được phong nguyên tố, nói cách khác ma pháp phong nguyên tố đã tồn tại trong tinh thần lực của vân phong Tốc độ của Vân Phong lại tăng thêm, gần như có thể vượt qua ma thú ngũ cấp từ điện báo thân hình như vậy không khỏi làm ma thú cấp thấp hơn cảm thấy sợ hãi, lại thu hút chú ý của mấy ma thú ngũ cấp ngoài mê vụ xâm lâm. Ngoài mê vụ xâm lâm là địa bàn của ma thú ngũ cấp tuy không ngừng có nhân loại xâm nhập nhưng mấy ma thú ngũ cấp này cũng không thèm để ý bởi vì loài người chỉ lướt qua lướt lại bên ngoài mê vụ xâm lâm mà thôi. Nhưng sau khi Vân Phong xuất hiện chúng đột nhiên cảnh giác chưa nói đến thực lực của Vân Phong, chỉ cần mục đích Vân Phong đi tới khiến cho chúng chẳng dám động đến nàng, nơi nàng đi đến chẳng phải đâu xa lạ chính là trung bộ mê vụ xâm lâm. Trường 15, Động Độ ngũ Cấp Mê vụ xâm lâm tuy không chia thành ba phần rõ rệt nhưng đã hình thành một cơ chế vô hình trên thực tế bên ngoài mê vụ xâm lâm có thể coi là một bình phong, mấy ma thú ngũ cấp không thể tùy tiện đi lên, ngoài ra còn có tác dụng phòng nhân loại xâm nhập vào trong rừng, nếu có con người dám xâm nhập trung bộ mê vụ xâm lâm giết. Mấy năm nay không biết có bao nhiêu người xương là cao thủ chết bởi móng vuốt ở đây cho nên khi vân phong không ngừng chạy như bay lên phía trước mấy ma thú ngũ cấp này đã liên hệ với nhau, vài nơi ngoài mê vụ xâm lâm đột nhiên xuất hiện các bóng đen, bóng đen bí mật mang theo uy áp và tức giận khiến các ma thú cấp thấp hơn đều sợ hãi chạy về tổ không dám thò đầu ra ngoài. Mấy bóng đen xuyên qua phía ngoài mê vụ xâm lâm tất cả mục tiêu đều nhắm ngay một vân phong. Vân Phong không ngừng chạy lên trước biển tinh thần lực gắn vào khu vực xung quanh, nguyên tố nàng cảm ứng được đã ngày càng ít, có thể thấy ngoài những con thú tứ cấp thì không còn nữa, trong lòng Vân Phong dần vui sướng, xem ra đã đến cuối khu vực ngoài rừng rồi, đi thêm đoạn nữa là nàng sẽ tiến vào trung bộ mê vụ xâm lâm. Nghĩ đến đây, tốc độ của Vân Phong không khỏi lại nhanh hơn vài phần, không biết chạy về phía trước bao lâu tổ tiên ở trong không gian tinh thần bỗng nghiêm mặt mày nhíu chặt. Tiểu gia hỏa, rắc rối của con đang đến. Ông vừa dứt lời trong phạm vi bao trùm của tinh thần lực của Vân Phong liền đột nhiên xuất hiện vài nguyên tố lực Vân Phong cẩn thận cảm ứng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ba nguyên tố lực lại đều là ngũ cấp Tốc độ dưới chân không dám chậm trễ, ngược lại chạy nhanh hơn, nhưng Vân Phong phát hiện, mặc kệ tốc độ của mình nhanh thế nào, tốc độ của mấy nguyên tố lực kia vẫn vượt qua mình, hơn nữa đang không ngừng chạy đến gần mình. Vân Phong nhăn mày, ba thú ngũ cấp đối với mình hiện tại mà nói tuy sẽ chưa đến mức nguy hiểm tính mạng, nhưng cũng nhất định phải khổ chiến, một đường đi tới, không cảm ứng được ngũ cấp xem ra chúng đều ẩn nấp ngoài mê vụ xâm lâm, mục tiêu của chúng là mình, một trận chiến này, không thể trốn thoát. Nghĩ đến đây, Vân Phong đột nhiên dừng lại, không đi tiếp nữa. Mà mấy ma thú ngũ cấp đang chạy như bay này lại cảm nhận được vân phong đột nhiên ngừng lại, không khỏi có chút kinh ngạc, nhưng việc đã đến nước này, chúng nó cũng không thể để con người này sống được, nàng chạy tới ngoài mê vụ xâm lâm, phòng trường trung bộ đã cảm ứng được hơi thở của nàng, nếu chúng nó không thể giết nàng, kẻ chết sẽ là chúng nó. ba ma thú ngũ cấp bỗng bộc phát lực lượng, quanh thân ngập tràn nguyên tố lực trong chốc lát hóa thành các luồng sáng, chạy thẳng đến chỗ vân phong. Vân Phong lẳng lặng chờ ở tại chỗ, không đến mấy chục giây ba ma thú kia sẽ đến. Tinh thần lực của Vân Phong vẫn đang thăm dò xung quanh, lại phát hiện ngay thời gian này tất cả ma thú bên cạnh nàng lại biến mất không còn dấu vết, một nguyên tố lực cũng không cảm ứng được. Vân Phong bĩu môi, từ từ thu hồi tinh thần lực, hít thật sâu một hơi, mắt nhìn thẳng phía trước ba lực lượng cường đại trực diện áp chế chúng đã đến. Vút, vút, vút ba âm thanh xé không gian hướng đến Vân Phong. Ba ma thú ngũ cấp khu vực ngoài mê vụ xâm lâm đã tụ tập hết ở đây, vân phong đưa mắt nhìn lại, đã có nhận thức mơ hồ. Liệt phong lang từ điện báo, hỏa vân sói, ba ma thú thì hai là ngũ cấp sơ kỳ, một là ngũ cấp cao nhất, vân phong cũng không dám sơ ý, nếu như đều là ngũ cấp cao nhất, nàng chỉ có trốn chứ không dám đánh bừa. Không cần phải là một dũng giả mà còn muốn thành một trí giả, biết xem thời thế, nếu chỉ biết ý mạnh làm liều, người khác sẽ chẳng thấy y dũng cảm, chỉ thấy y ngu xuẩn. Ba ma thú nhìn nhau, ba đôi mắt giã thú nhìn chằm chằm Vân Phong, nhưng kỳ quái là ba ma thú lại không có hành động gì, ngược lại rằng co với Vân Phong, Vân Phong bất động, ba ma thú cũng vậy. Ma thú đến giai đoạn cao cấp mới có thể nói tiếng người, nhưng ma thú dưới cao cấp trí tuệ cũng rất thông minh, chúng nó không ngốc. Vân Phong có thể một mình xâm nhập đến loại địa phương này, chứng minh nàng có thực lực nhất định, khi ba ma thú nhìn thấy Vân Phong cũng vô cùng kinh ngạc, chúng nó chẳng thể nào ngờ người có thể xông vào đây lại là một đứa trẻ nhãi danh. Ma thú thận trọng hơn con người nhiều, dù kinh ngạc trước hình dạng của Vân Phong, nhưng cũng không dám lơ lạc nguyên tố lực vây toàn thân ba ma thú. Chúng đang thăm dò, ma thú tuy không e ngại nhân loại, nhưng lại vô cùng e ngại một loại người sinh ra trong nhân loại triệu hồi sư. Đụng tới triệu hồi sư cường đại, ma thú căn bản không thể đào tẩu bị triệu hồi sư khế ước trở thành công cụ nhân loại có thể tùy ý sử dụng đối với ma thú là vô cùng nhục nhã. Không biết có bao nhiêu ma thú làm thù hạ của triệu hồi sư, ma thú bị triệu hồi sư khế ước sẽ bị tất cả ma thú khác nhạo báng, bởi vì nó lại đi phục tùng con người bé nhỏ. Ba ma thú sợ dĩ chưa hành động là bởi vì hoài nghi vân phong có phải triệu hồi sư hay không, bởi vì con người tiến vào mê vụ xâm lâm đều ôm ý niệm giống nhau trong đầu, diệt sát ma thú nhưng ba ma thú chạy thẳng đến đây lại không phát hiện ra mùi máu tươi đủ để có thể thấy được tiểu oa nhi này vào mê vụ xâm lâm không phải để giết chóc nếu không phải thì triệu hồi sư còn ai vào đây sống lâu ở đông đại lục mê vụ xâm lâm ma thú ở đây có thể coi là may mắn nhất đông đại lục có rất ít triệu hồi sư có thể nói hiện tại đã tuyệt chủng cho nên các ma thú cũng không phải lo lắng đề phòng bị nô dịch bởi vì đông đại lục hiện tại không có triệu hồi sư Nhưng vân phong bỗng xuất hiện ở đây, khiến ba ma thú đang nhờn nhơ bỗng căng thẳng, đông đại lục không phải chưa từng có triệu hồi sư, nhưng đã là chuyện trăm năm trước nếu xuất hiện triệu hồi sư nhất định sẽ xuất hiện ở mê vụ xâm lâm, bởi vì ma thú của mê vụ xâm lâm vô cùng có sức hấp dẫn với triệu hồi sư. Ba ma thú căng người đấu mắt với vân phong ba ma thú đều không ngừng nói thầm trong lòng cuối cùng có phải triệu hồi sư không, nếu là thật thì có nên giết không? Hỏa vân sói ngũ cấp cao nhất hỏa nguyên tố tràn ngập cả người từ xa như thấy một ngọn lửa không ngừng bùng lên, trào vuốt sắc nhọn tản ra từng luồng nhiệt đôi mắt đỏ lué ngờ vực cùng khó hiểu. Ba ma thú vẫn hoài nghi, bé gái trước mắt này không có dao động của tinh thần lực, một triệu hồi sư nhiều hay ít thì cũng phải xuất hiện dao động tinh thần lực, nhưng trước mắt lại chẳng thấy gì, cho dù như thế, ba ma thú cũng không yên lòng, cảm thấy tiểu oa nhi trước mắt này có bị móng chụp phải thì cũng không gặp nguy hiểm gì. Trực giác ma thú là chuẩn xác, năng lực điều khiển nguyên tố của Vân Phong đã đạt tới hoàn mỹ, nếu nàng nguyện ý, ba ma thú trước mắt này sẽ như con gà con, thoải mái bị khế ước, ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, Vân Phong muốn giấu tinh thần lực cho dù là ma thú cũng không cảm thấy. Ba thú một người cứ nhìn nhau quỷ dị như thế, Vân Phong không hề lo lắng, ngược lại thoải mái đứng đó, như chờ ma thú chủ động ra tay, trong lòng ba ma thú đều bồn chồn, chúng rất muốn lui lại, bởi vì tiểu oa nhi trước mắt này rất quỷ dị, quỷ dị khiến cả người chúng cũng không thoải mái. Nhưng nghĩ đến hậu quả chúng thả tiểu oa nhi vào trung bộ cuối cùng ba ma thú chặt đứt ý niệm lui lại trong đầu. Cho dù nàng là Triệu Hồi Sư, tuổi của tiểu oa nhi này có thể nắm giữ mấy phần nguyên tố lực Làm sao có thể là đối thủ của ba đứa nó? Nếu có thể giết nàng như thế, có lẽ có thể bớt đi một triệu hồi sư, là đại công với ma thú nhé. Nếu không phải triệu hồi sư, càng không có uy hiếp đối với chúng nó, chiến sĩ và ma pháp sư căn bản không khiến chúng sợ, huống hồ lần này là ba ngũ cấp, cho dù trước mắt là một kẻ thất cấp, cũng nên nghĩ cách mà trốn đi. Trong lòng đã quyết khí thế của chúng đột nhiên tăng vọt ba màu hồng, lục từ đột nhiên tràn ra, ma thú ngũ cấp vận sức chờ phát động. Vân Phong thấy vậy, chẳng những không có chút hoảng sợ, ngược lại môi đỏ mọng từ từ cong lên, nhìn ba ma thú tràn đầy sát ý trước mặt, Vân Phong tiện tay phủi áo mình. Vừa vặn cần kiểm tra năng lực của ta một chút, tuy các ngươi chỉ có ngũ cấp ta miễn cưỡng dùng tạm vậy. Trường 16, Một Trọi Ba Giống một tiếng giống nổi giận vang vọng ngoài mê vụ xâm lâm tất cả ma thú cấp thấp hơn dôn cầm cập trong tổ cho dù là tiếng giống giận dữ truyền đến từ rất xa cũng đủ khiến chúng sợ hãi. Bên ngoài mê vụ xâm lâm giờ phút này ngoài vân phong gần như không thấy một ma thú toàn bộ đều ẩn nấp. Sao đến một ma thú cũng không có mê vụ xâm lâm gì kỳ thế một giọng nói yếu ớt truyền ra. Bên cạnh mê vụ xâm lâm từ từ có mấy người tới, một nữ tử nhỏ sinh cùng một chàng thiếu niên cao giáo đi phía trước, phía sau hai người là ba chiến sĩ ngũ cấp, có vẻ là tùy tùng. Thiếu niên nhìn mê vụ xâm lâm im ắng mà nhíu mày tuy không thể tùy ý thấy ma thú trong mê vụ xâm lâm, nhưng cũng không tĩnh lặng kỳ lạ như hôm nay. Chúng ta vào trong xem thử, thiếu niên mỉm cười với cô gái, cô gái còn quyệt miệng, vẻ mặt không muốn, miệng không ngừng nói thầm. Hừ, chỉ là một khu rừng thôi. Thiếu niên không nói gì nữa, nhưng vẻ mặt bắt đầu đề phòng, truyền cho đám tùy tùng một ánh mắt, ba chiến sĩ ngũ cấp lập tức sáng tỏ toàn bộ tiến vào trạng thái đề phòng. Quỷ dị im lặng như mặt biển tĩnh lặng dị thường Không cẩn thận sẽ bị quái thú giấu mình dưới mặt biển nhấn chìm xuống đáy, thiếu niên chỉ cảm thấy có chút đau đầu, mê vụ xâm lâm xuân phong trấn mọi người đều biết có nguy hiểm, bên trong có ma thú hoành hành, nhưng đại tiểu thư đến xuân phong trấn lại rất muốn đến đây, nói cái gì mà muốn mở rộng hiểu biết thiếu niên cũng do áp lực của phụ thân mới phải chăm lo cho đại tiểu thư bốc đồng này. Nhưng hiện tại thiếu niên đã có chú ý trong lòng, mê vụ xâm lâm này nhất định là đã xảy ra chuyện gì, nếu vào trong tiếp vẫn không có ma thú, bọn họ nên lập tức lui lại. Nếu như không phải do vân phong, bọn họ vào đến mê vụ xâm lâm sẽ gặp được rất nhiều người đến săn ma thú tư cấp, làm sao có thể không một bóng người, ngành ngang như thế tiến vào mê vụ xâm lâm, nhất định sẽ trải qua ác chiến, ba ma thú ngũ cấp tụ tập cùng một chỗ, lửa giận và uy áp bùng nổ đã khiến tất cả ma thú dưới ngũ cấp chỉ có thể co đầu rụt cổ trong tổ của chúng, cho nên những người này mới có thể vào thoải mái như thế, mà cô gái kia mới có thể đánh giá, đây chỉ là một khu rừng thôi. Danh giới của khu vực ngoài và trung bộ mê vụ xâm lâm, ba ma thú ngũ cấp đã bắt đầu công kích hỏa vân sói ngũ cấp cao nhất, giữa đôi mắt đỏ bén nhọn là đồng tử đen thẳng đứng, có vẻ tà tứ dị thường, gầm lên giận dữ rồi, thân hình sắc lửa đỏ bí mật mang theo sóng nhiệt mạnh mẽ đánh tới vân phong, móng vuốt sắc nhọn mang theo nguyên tố đỏ rực cháy chụp đến vai vân phong. Vân Phong nhắm mắt cơ bắp và tế bào trong cơ thể mảnh khảnh bỗng tăng trưởng lực lượng và phòng ngự phát huy tới cực điểm nhìn móng vuốt sắc nhọn đang lao đến Vân Phong nhẹ nhàng như không trong chớp mắt hỏa vân sói đánh xuống chỉ bằng một tay nắm chặt mang theo sức mạnh của chiến sĩ ngũ cấp đánh mạnh vào sườn hỏa vân sói rau một tiếng giã thú kêu lên đau đớn ánh sáng đỏ bị Vân Phong đánh bay sang bên đập mạnh vào thân cây cây rung lắc mạnh rác khi hỏa vân sói từ từ rơi xuống cái cây bị nó va vào cũng gãy làm đôi. Hỏa Vân sói té chật vật trên mặt đất tứ chi và thân thể khẽ run rẩy, ánh mắt màu đỏ lộ ra kinh hãi, nó muốn đứng lên, nhưng thân mình bị chúng đòn, lại phá mất tuyến phòng ngự nguyên tố của nó trực tiếp hằn vào cơ thể. Thân thể ma thú mạnh hơn con người rất nhiều, không chỉ vì chúng có thể dùng nguyên tố lực bao quanh mình để phòng vệ, mà thân thể của chúng cũng rất cường tráng, nếu như quyền vừa rồi của Vân Phong đánh vào con người, thế thì con người kia giờ chỉ còn là thịt vụn. Một quyền, giải quyết một Từ điện báo và liệt phong lang nhìn cảnh thảm thương của hỏa vân sói thì há hốc mồm, hỏa vân sói có thực lực mạnh nhất trong chúng đã tới ngũ cấp cao nhất. Nhưng lại bị tiểu A Nhi này một quyền đánh bẹt, người này là chiến sĩ, nhưng chiến sĩ sao có thể có lực lượng khủng bố như thế? Hay nàng là chiến sĩ cao cấp? Chỉ có chiến sĩ cao cấp mới có thể đạt tới cường độ khủng bố như thế từ điện báo và liệt phong lang liếc nhau, không biết nên khóc hay cười vì phỏng đoán này tiểu A Nhi trước mắt mới mấy tuổi chiến sĩ cao cấp. Ngay cả ma thú chúng nó cũng sẽ không có biến thái như vậy, huống chi là nhân loại nhỏ bé. Oa nhi này nhất định có bí pháp có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực nhất định là như vậy. Hai ma thú vốn muốn nhìn hỏa vân sói thu thập tiểu oa nhi này, lại không ngờ hỏa vân sói bị người ta một quyền thu phục. Hai ma thú không khỏi có chút buồn bực nhìn ánh mắt vân phong trở nên khát máu. Xem ra ta vẫn bị coi thường. Vân Phong cảm nhận được hai ma thú không lùi mà tiến tới, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, giết gà dọa khỉ lại vô dụng, hai ma thú vẫn không sợ chết lao đến, một khi đã như vậy, nàng sẽ chơi cùng chúng. Khóe miệng Vân Phong mang ý cười, bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, nguyên tố lực màu xanh liền ngưng tụ trên bàn tay, Phong nguyên tố màu xanh sinh động dị thường, nóng lòng muốn thử, hai ma thú vừa thấy, mắt thú đột nhiên trừng lớn, ma, ma pháp sư. Vân phong nhẹ nhàng vung tay, phong nguyên tố trong tay hóa thành mũi tên đột nhiên vọt tới chỗ hai ma thú, liệt phong lang cũng thuộc phong hệ trong lòng vui vẻ công kích của phong nguyên tố đối với nó mà nói không tạo thành nhiều thương tổn, ma pháp sư này nếu là phong nguyên tố, như vậy sẽ là đồ ăn trong bụng nó. Liệt phong lang khẽ tránh, phong nguyên tố bao vây kỹ càng ngoài cơ thể, mắt sói chiêu thức nhìn vân phong, lập tức miệng sói mở lớn, bằng tốc độ không người có thể sánh tấn công vân phong. Nó có tự tin, Phong nguyên tố đối với nó mà nói không tạo thành nhiều thương tổn, lại có gì mà e ngại, hỏa vân sói cũng không có cách bắt tiểu oa nhi, xem ra là muốn rơi vào trong tay nó, nghĩ đến mình có khả năng trở thành thủ lĩnh ngoài đó, sát ý trong mắt càng đậm. Hừ, Vân Phong hừ lạnh một tiếng, mắt mang hàn băng nhìn Liệt Phong lang đánh tới mình, Liệt Phong lang nhìn thấy ánh mắt của Vân Phong không khỏi run rẩy, có phải mình không nên xông lên không? Rũi tay ra, lòng bàn tay vân phong lại xuất hiện nguyên tố lực liệt phong lang nhìn thấy nguyên tố kia, mắt báo động đột nhiên trừng lớn, như muốn vỡ cả hốc mắt kia, đó là hỏa nguyên tố màu đỏ. Vân phong mỉm cười, giống như một tiểu ác ma chờ con mồi tự đại tự động chui vào, hỏa nguyên tố trong tay phát ra từng trận sóng nhiệt hỏa nguyên tố bạo ngực lực công kích lại kinh người, liệt phong lang như đã nghĩ đến kết cục rất nhanh xoay người đổi hướng, nhưng vân phong làm sao có thể bỏ qua cho nó. Hỏa nguyên tố trong tay đột nhiên bay lên, bỗng biến thành một đầu thú thật lớn, hỏa mục nhắm chặt đột nhiên mở, nơi đó là đôi mắt ngập sát khí. Liệt phong lang muốn chạy trốn, nhưng đã không còn đường trốn, đầu thú hỏa diễm mở miệng rộng, một miếng liền nuốt cả người liệt phong lang, lúc đó, liệt phong lang ngay cả cơ hội gầm rú cũng không có liền biến thành một đống cho tàn, chỉ còn lại một ma hạch màu xanh rơi xuống. Ba ma thú ngũ cấp một ngã trên mặt đất nửa chết nửa sống, một hoàn toàn biến thành cho tàn. Vân Phong nâng mắt nhìn thoáng qua từ điện báo hoàn toàn hóa đá từ điện báo vừa thấy ánh mắt Vân Phong đảo đến, lập tức cong đuôi chạy điên cuồng trốn vào mê vụ xâm lâm từ điện báo run rẩy đứng đấy ngoài chờ chết còn có thể làm gì. Đó căn bản không phải tiểu oa như con người, nhất định là cao thủ biến hóa, nhất định thế. Từ điện báo liều mạng chạy trốn, nháy mắt không còn bóng dáng, Vân Phong không khỏi bật cười, đánh không lại bỏ chạy coi như thông minh. Cuối người nhặt ma hạch màu xanh, Vân Phong nhìn nhìn, ma hạch ngũ cấp hẳn là có thể bán giá tốt, không thể. Đưa ma hạch vào vòng tay, Vân Phong từ từ tiêu sái đến bên hỏa vân sói đang thoi thóp, hỏa vân sói giờ phút này thật sự rất muốn giống từ điện báo, nhưng nó muốn chạy cũng chẳng nổi. Hỏa vân sói giờ phút này nằm trên mặt đất là một mảnh tuyệt vọng, cũng hối hận mình lỗ mãng, sớm biết rằng như vậy cho dù mạo hiểm bị bên trên xử phạt cũng chẳng dám liều mình ra đây, bên trong trung bộ còn nhiều ma thú lợi hại cho tiểu oa nhi đi vào cũng chẳng có mạng ra ngoài, ôi, cho dù là hối hận cũng chậm rồi. Vân phong lặng lặng nhìn hỏa vân sói một lát cuối cùng lại không hề ra tay, xoay người đi mất khi vân phong biến mất sau màn sương mù, hỏa vân sói có chút buồn bực người nọ sao lại đi. Xem nàng vừa rồi hẳn phải muốn giết mình chứ. Hỏa vân sói nghĩ mãi cũng không ra kết quả cứ nửa chết nửa sống nằm kia. Mắt sói là cảm khái sống sót sau tai nạn không đợi nó cảm khái bao lâu, một âm thanh vang lên. Là ma thú, là hỏa vân sói ngũ cấp. Hỏa vân sói đưa tay sói ôm sườn, khi thấy người đi đến, mặt có chút run rẩy. con mẹ nó cuối cùng lại gặp vận gì chứ, đi một lại đến cả đống. Trường 17, Người Hầu người đang vào mê vụ xâm lâm là đám thiếu niên kia chiến sĩ ngũ cấp đang dặn dò là người phụ trách dò đường khi hắn nhìn thấy một ma thú ngũ cấp hỏa vân sói ngã trên mặt đất chỉ có thể theo bản năng kinh hô thành tiếng khi hỏa vân sói đột nhiên nhìn hắn cả người chiến sĩ ngũ cấp lập tức căng lên khí mạch chiến khí đột nhiên căng tràn đã chuẩn bị sẵn sàng nganh chiến ngũ cấp hỏa vân sói ở đâu ở đâu cô gái khẽ kêu lập tức chạy đến đẩy gã chặn đường này sang một bên hỏa vân sói một sắc lửa đỏ liền hiện ra trước mặt mọi người. Là thật hỏa vân sói. Cô gái nhìn thấy hỏa vân sói, lập tức hô to thành tiếng, có vẻ hưng phấn dị thường, rất muốn tiến lên nhìn, nhưng lại bị thiếu niên ngăn cản. Hỏa vân sói tuy trọng thương, nhưng khó bảo toàn không có dư lực tập kích chúng ta. Thiếu niên cẩn thận đảo mắt qua hỏa vân sói, nếu không phải nó trọng thương, chỉ sợ bọn họ đã sớm bị nó công kích. Nó bị thương nặng rồi, giờ chỉ còn nửa sống nửa chết thôi. Cô gái bất mãn biểu môi, giống như ở trước mặt nàng là một động vật vô hại chứ không phải một ma thú ngũ cấp, cô gái không phải quá ngây thơ thì là rất ngu xuẩn. Mấy chiến sĩ tùy tùng và thiếu niên nghe được cũng không nói gì, đại tiểu thư này chưa trải sự đời gì hết, chỉ sống an nhàn sung sướng, tỷ lệ ma thú xuất hiện ở trước mặt nhân loại vốn rất ít ngoài xuân phong chấn, chỗ khác ở tạp lan đế quốc tỷ lệ nhân loại nhìn thấy ma thú thật sự ít đến đáng thương. Hiện tại nhìn thấy một ma thú hàng thật giá thật cô gái hiếu kỳ có thể lý giải, nhưng lại bất mãn đẩy tay thiếu niên ra, dáng vẻ cao ngạo lại gần, thiếu niên không khỏi bực mình, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cùng tùy tùng theo sát bên cạnh cô gái, nếu như không phải phụ thân thỉnh cầu, căn bản hắn không có thời gian đưa con bé điêu hoa bốc đồng này đi dạo. Cô gái đi đến trước mặt hỏa vân sói, kỳ thật trong lòng nàng hưng phấn lại sợ hãi, nàng chưa từng thấy ma thú lần này tới xuân phong chấn ngoài chuyện phụ thân dặn còn có một nguyên nhân quan trọng nhất chính là đến mê vụ xâm lâm một chuyến, nàng sống tại kinh thành, mặc dù đã từng thấy ma thú ở hội đấu giá, nhưng chỉ là vài giống hiền lành, hỏa vân sói trước mắt nàng chưa từng gặp thậm chí nàng còn ước hỏa vân sói có thể trở thành sủng vật của nàng sẽ uy phong cỡ nào. Bọn thiếu gia tiểu thư sẽ hâm mộ nàng muốn chết, cô gái nghĩ như vậy. Đã tự động quy hỏa vân sói thành sủng vật của mình, cô gái cười thật ngọt, nhưng trong mắt hỏa vân sói nàng chính là một nhân loại ngu xuẩn mà lại nhỏ bé, nếu không phải mình thân chịu trọng thương thì chẳng để ý đến nàng, nàng đã sớm bị mình một chảo chụp chết. Hỏa vân sói, ngươi về sau chính là sủng vật của bổn tiểu thư. Cô gái cao giọng với hỏa vân sói, mấy người khác nghe được không khỏi có chút muốn cười, hỏa vân sói ngũ cấp đấy ạ, ngươi dựa vào cái gì mà bảo nó trở thành sủng vật của ngươi. Hỏa vân sói vừa nghe, mắt sói ánh lên sự độc ác bị triệu hồi sư nhân loại khế ước bị ma thú coi là một loại khuất nhục nhưng ít nhiều vẫn giữ lại một ít tôn nghiêm, nhưng nếu bị một nhân loại nhỏ bé biến thành sủng vật thì là khuất nhục trong khuất nhục. Đối với triệu hồi sư nhân loại ma thú có thể cúi đầu, nhưng đối với bất luận kẻ nào khác ma thú làm sao có thể đặt con người nhỏ bé hèn mọn trong mắt. Hoàng nguyên tố trong khoảnh khắc trào ra cơ thể hỏa vân sói, lao thẳng đến chỗ cô gái tuy nó bị thương nặng nhưng giết nhân loại này vẫn dư sức Cô gái không biết liên ngôn ngạo mạn tự đại kia đã đâm thật sâu vào cao ngạo tự tôn của ma thú, ngươi có thể cho một ma thú nhất cấp trở thành sủng vật của ngươi, nhưng hỏa vân sói ngũ cấp cho dù chết cũng sẽ không làm sủng vật của con người. Cẩn thận! Thiếu niên và mấy chiến sĩ tùy tùng vừa thấy không khỏi hết hồn, thiếu niên lắc mình đã kéo cô gái đi, tránh được công kích của hỏa vân sói, thiếu niên không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nữ nhân này có phải quá tự đại hay không, nếu không phải hỏa vân sói bị trọng thương, bọn họ hiện tại chỉ có chạy chối chết còn dám nói muốn nó trở thành sùng vật. Cô gái bị công kích cũng hoảng sợ, sau khi an toàn trong lòng đột nhiên dâng lên không cam lòng và giận dữ mãnh liệt súc sinh kia cũng dám công kích mình. Cho nó trở thành sủng vật đã là vinh quang rất lớn rồi, nó còn dám tấn công mình. Có vài người tự cao tự đại, tự cho bản thân là tài giỏi, nhưng lại không biết trong mắt ma thú, bọn họ nhỏ bé đáng thương, thứ bọn họ cho là ân sủng nhưng ma thú chẳng nhìn đến một cái. Có thể nói bên trong nhân loại có thể khiến ma thú coi trọng ngoài triệu hồi sư, thì chẳng còn ai cả. Súc sinh cũng dám công kích ta, ta phế ngươi trước, thổ chi nhẫn. Cô gái gạt tay thiếu niên ra, tinh thần lực trên người trào ra, bàn tay xuất hiện nguyên tố lực màu vàng, cô gái dĩ nhiên là một ma pháp sư, hơn nữa còn là tam cấp. Thổ nguyên tố trong tay không ngừng tăng lên, cuối cùng cô gái khẽ kêu một tiếng, ném đến hỏa vân sói đang trọng thương, khi thổ nguyên tố tới gần thân thể thì hỏa vân sói cảm thấy rất bi thương, đường đường một ma thú ngũ cấp lại chết trong tay một ma pháp sư tam cấp, nếu không phải nó bị tiểu oa nhi kia đánh trọng thương, cần gì phải chết uất ức thế này. Thổ nguyên tố mạnh mẽ từ trên rớt xuống, hóa thành một đao đá cắm thật sâu vào người hỏa vân sói. Hỏa vân sói cứ như vậy chết trong tay cô gái có thể nói là một trong những ma thú chết thảm nhất. Hừ, một con súc sinh mà thôi, không phải chết trên tay ta ư. Cô gái khinh thường hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn coi mình là cao thủ có thể đánh bại hỏa vân sói ngũ cấp. Những người khác nghe được không khỏi cảm thấy thổn thức nếu không phải hỏa vân sói trọng thương, đừng nói là giết chết bằng năng lực ma pháp sư tam cấp có thể làm tổn thương nửa phần hỏa vân sói sao. Thu dọn con sốc sinh này một chút chúng ta đi vào trong. Cô gái phân phó một tiếng, thần sắc thiếu niên không tốt ra dấu cho tùy tùng, ma hạch của hỏa vân sói bị lấy ra, ma hạch ngũ cấp đây là khoản tài phú không nhỏ. Nhìn thấy cô gái còn muốn vào trong, thiếu niên không hề nghĩ ngợi nói một câu không được. Không được, vì sao không được, mê vụ xâm lâm cũng chỉ như thế, mà thú lợi hại ta thấy căn bản không có. Cô gái điêu hòa khiến sắc mặt thiếu niên bắt đầu khó coi, mỗi người xuân phong chấn đều nói ở chỗ sâu trong mê vụ xâm lâm có bao nhiêu nguy hiểm, hắn cũng không muốn vì một tiểu thư tùy hứng như vậy mà hy sinh tính mạng. Vừa rồi hỏa vân sói nếu không phải bị người làm trọng thương, chúng ta cũng chỉ có thể trốn, ở chỗ sâu trong mê vụ xâm lâm có không biết bao nhiêu ma thú hỏa vân sói cường đại, không thể vào tiếp. Cô gái nghe xong, cũng khẽ sừng sốt nhìn thấy thần sắc thiếu niên trầm xuống thì biết bình tùy hứng quá đáng, cũng không cưỡng cầu nữa, nhưng lại không muốn trở về như vậy, thiếu niên bất đắc dĩ, nhớ đến thỉnh cầu của phụ thân cũng chỉ có thể tiếp tục cùng đại tiểu thư này đi dạo ngoài mê vụ xâm lâm. Vân Phong tiến vào trung bộ rồi, tinh thần lực phát ra cảm nhận rõ ràng được khác biệt của khu vực trung bộ, ma thú ngũ cấp ở ngoài vào đây thì chỉ là cộng rơm, dưới cảm ứng của tinh thần lực Vân Phong biết ở đây thấp nhất là ngũ cấp hơn nữa số lượng cũng không nhiều, có mấy cái là lục cấp còn lại không cảm ứng được. Vân Phong rất cẩn thận, nàng cảm ứng được nguyên tố lực càng ít cũng đã chứng tỏ nơi này rất nguy hiểm, nơi này có nhiều ma thú cấp bậc hơn nàng, một khi chống lại nàng chỉ có đường trốn. Tiểu gia hòa, hiện tại con có thể cảm ứng được cấp bậc cao nhất là bao nhiêu? Giọng tổ tiên truyền đến, Vân Phong mỉm cười, cẩn thận phân rõ một chút trả lời, hai lục cấp, một là hòa hệ, một là thổ hệ ạ. Tổ tiên thật là vừa lòng gật đầu, lục cấp như vậy thiên phú cũng đủ làm mọi người suy sụp, thậm chí là mình lúc trước cũng chẳng bằng. Tiểu gia hòa muốn khế ước loại nào? Vân Phong cười cười, trong lòng đã có đáp án thổ hệ có lực phòng ngự kinh người nhưng tốc độ và công kích lại quá kém cỏi thân thể của mình và chiến sĩ có chút tương đồng trong thực chiến vừa rồi cho dù là ma thú cũng không thể tạo cho nàng bao nhiêu thương tổn ma thú thổ hệ đối với mình thì thật hơi yếu hỏa hệ lại khác lực công kích của hỏa hệ táo bạo đúng là thứ vân phong cần nếu vừa rồi không phải hỏa vân sói sơ ý nên trọng thương nếu chúng hợp lại tấn công thì vẫn phải tốn rất nhiều công sức hà quyết tâm, vân phong sử dụng phong nguyên tố thân mình xuyên qua, hướng đến chỗ nguyên tố hỏa hệ kia với tốc độ như tên bắn. Trường 18, hỏa vân sói biến dị. Trung bộ mê vụ xâm lầm rất ít khi có nhân loại tiến vào, bởi vì ma thú sống ở đây đại bộ phận đều là trình độ ngũ cấp đến thất cấp. Ma thú ngang cấp với con người cũng đã mạnh đến mức tạo uy hiếp rất lớn cho con người, cho dù là chiến sĩ thất cấp gặp phải ma thú cấp 6 cũng không tin tưởng có thể chống lại được nếu gặp ma thú cấp 7 thì chỉ có đường chạy trốn Không ai luẩn quẩn tới nơi này để cam nguyện trở thành cơm trong bụng ma thú cho nên người có thể vào đây ngoài số ít để tâm tới tiền tài, chỉ có một loại người không quan tâm đến sinh tử triệu hồi sư. Nhưng triệu hồi sư xuất hiện rất ít, không đến tỷ lệ một phần vạn, đông đại lục cũng đã 200 năm không có triệu hồi sư xuất thế, cho nên ma thú sống trong mê vụ xâm lâm là thoải mái nhất, đã không có triệu hồi sư uy hiếp, kẻ khác thì chẳng đáng kể, nếu thật sự có kẻ đến thì cũng chỉ có mấy tên cao cấp, chỉ cần mấy vị ở sâu trong mê vụ xâm lâm động ngón tay thì cũng đủ kinh sợ rồi. Các ma thú trong rừng sống rất thích chí, không giống ma thú cấp thấp bên ngoài lo sợ bị con người săn giết, ở trong này chúng nó rất an toàn. Khi một bóng đen xuyên qua rừng, tiếng lá cây xào xạc, một vài ma thú hiền lành ăn cỏ cả kinh ngẩng đầu, nhìn bốn phía xung quanh, trong đôi mắt to hồn nhiên của chúng lướt qua một chút hoảng sợ, vừa rồi là cái gì đi qua, sao không thấy rõ lắm. Mấy ma thú ăn cỏ cảnh giác nhìn khắp nơi, cuối cùng ngừng ăn cỏ chạy trốn ra ngoài, tiếng lá cây soàn xoạt vang lên, mấy ma thú ăn cỏ đã không còn bóng dáng. Thời gian tiếp theo yên lặng lan tràn, bởi bóng đen kia bắt đầu bị rất nhiều ma thú phát hiện, trong lòng ma thú đều sợ hãi vì chúng có thể ngửi thấy trên người bóng đen kia không có hơi thở của ma thú, nếu không phải ma thú thì chính là nhân loại. Có con người xông vào sâu trong rừng, nhất thời trong rừng rậm tăng thêm một tầng u ám, nhân loại xâm nhập vào rừng rậm sương mù chứng tỏ cái gì, người này hoặc là một cường giả, hoặc chính là triệu hồi sư. Nghĩ đến có thể là triệu hồi sư, tất cả ma thú run rẩy không muốn bị triệu hồi sư khế ước, không muốn mất đi tự do. Các ma thú trong mê vụ xâm lâm đều có chút run sợ, vân phong mang vẻ mặt bất đắc dĩ xuyên qua bóng cây, phong nguyên tố khiến tốc độ của nàng có thể sánh với gió, nhưng tốc độ này lại không đuổi kịp hỏa nguyên tố kia cho dù nàng dùng toàn lực cùng lắm là duy trì khoảng cách không đổi với đối phương, nhận thức này khiến nàng cảm thấy có điểm thất bại lại kèm theo hưng phấn, không đuổi kịp có nghĩa ma thú kia rất lợi hại, ma thú cường đại đúng là điều vân phong cần. Thân hình không khỏi nhanh hơn vài phần, hóa thành một dải màu xanh đi tới, thời khắc cảm nhận được hóa nguyên tố kia, Vân Phong không dám ngừng lại, đột nhiên. Hừ, nó dừng, Vân Phong cảm nhận được hóa nguyên tố không di động nữa thì bắt đầu ngờ vực, lo lắng của tổ tiên cũng khiến Vân Phong lập tức cảnh giác chỉ số thông minh của ma thú không kém nhân loại, hơn nữa ma thú còn có thể càng thêm rào hoạt, chẳng lẽ mình bị phát hiện. Nghĩ đến khả năng này... Vân Phong lập tức thu tinh thần lực lại, nhưng vẫn tản ra một ít dùng để tra xét vị trí của ma thú. Thân hình cũng không đi cấp tốc như trước, không thể lại phát ra tiếng vang gì. Nếu ma thú đã dừng lại, giống như không có dấu hiệu muốn di động, việc hiện tại nàng có thể làm chính là lặng lẽ tới gần. Thân hình nhẹ nhàng như mèo thân thể bị sức mạnh thần bí đắp nặn lúc này phát huy công dụng cường đại, vân phong phát hiện thân thể cường đại không chỉ là lực lượng mạnh mẽ quan trọng hơn là cảnh giới nắm chắc lực lượng đã đạt đến tầm cao khác. Nói cách khác một chiến sĩ có thể một quyền đánh nát một viên cự thạch nhưng cũng có thể vững vàng bám trên một chiếc lá mỏng, vừa nhẹ vừa nặng tự do tùy ý. Hiện tại Vân Phong đúng là đã cảm nhận được sự kỳ diệu này, thân mình nhẹ nhàng dị thường, thậm chí đi lên phía trước không hề có tiếng động, điều này khiến Vân Phong khẽ có chút yên tâm, ma thú có tính lực rất tinh, cho dù tiếng gió thổi cỏ lay cũng đủ khiến chúng cảnh giác triệu hồi sư muốn khế ước một ma thú cường đại ngang cấp, căn bản không có khả năng khiêu chiến trực diện, phương pháp hữu hiệu nhất chính là đánh lén. Vân Phong từ từ tiến lên, trên đường thấy mấy ma thú đang ăn cỏ, ma thú ăn cỏ căn bản không phát hiện ra Vân Phong, khiến Vân Phong hoàn toàn yên lòng, cứ như vậy từ từ rút ngắn khoảng cách may mắn là ma thú hỏa hệ kia thật sự không di động, mà thành thành thật thật đứng tại chỗ. Rất nhanh, Vân Phong liền cảm thấy hòa nguyên tố táo bạo dao động, cho dù ngừng tinh thần lực nàng cũng có thể phân rõ vị trí của ma thú, cảm nhận được hòa nguyên tố, Vân Phong kích động vạn phần, ma thú này rất mạnh. Điều ra hòa quá may mắn nguyên tố dao động như thế, hẳn là ma thú mạnh nhất ngang cấp. Tổ tiên khiến Vân Phong rất vui vẻ, đã khế ước tự nhiên là muốn khế ước kẻ mạnh nhất, bằng không khế ước này cũng không có ý nghĩa gì. Ở trong lòng Vân Phong nàng không muốn đổi ma thú, một khi khế ước thành công, ma thú sẽ là vật tương ứng với mình, cho dù ma thú không có tình cảm tốt với con người, nhưng qua thời gian tự nhiên sẽ có cảm tình. Vân Phong thông thả tới gần khi nhìn rõ ma thú kia mới ngừng lại, im lặng đứng sau bụi cỏ rậm rạp, cẩn thận quan sát. Nếu muốn đánh lén cần cẩn thận quan sát ma thú tìm ra nhược điểm, nếu không có chuẩn bị mà đánh lén thì chẳng khác gì tự sát. Khi bản tôn của ma thú ánh vào mi mắt Vân Phong, nàng không khỏi khẽ mở to hai mắt trước mặt nàng là một thân sói đỏ sẩm kia đúng là hỏa vân sói. Hỏa vân sói không tính là giống hiếm trong ma thú, bởi vì số lượng hỏa hệ thường lớn, so với ma thú khác hỏa vân sói vẫn có đặc thù riêng, nhưng chưa đến mức hy hữu. Nhưng hỏa vân sói trước mặt này lại khác, không giống hỏa vân sói vừa rồi khi nàng giao thủ với, sắc đỏ trên người nó tỏa sáng chói mắt, vân phong không nhớ lầm nhưng trước mặt này lại. tiểu gia hỏa, đây không phải hỏa vân sói, còn đúng là quá may mắn, đây là hỏa vân sói biến dị nhưng rất hiếm, một trong một vạn cũng đã là quá hiếm rồi. Vân Phong chậc lưỡi, hỏa vân sói biến dị, nàng lại có thể gặp ma thú biến dị. Vận khí quá tốt, trong ma thú cũng tồn tại giống biến dị, nhưng giống biến dị lại vô cùng hiếm có, giống như triệu hồi sư của loài người, không phải ngươi muốn là được ma thú biến dị cũng như thế, giống biến dị hi hữu và chân quý khiến triệu hồi sư mê luyến không thôi, một triệu hồi sư có thể khế ước một ma thú biến dị, đó chính là thiên đại vinh quang. Không chỉ có cường đại của ma thú biến dị, còn có tôn quý và kiêu ngạo của ma thú biến dị. Nhưng giống biến dị sao có thể dễ dàng bị triệu hồi sư công xiềng, trước mắt ngoài 2-3 triệu hồi sư trên đại lục từng khế ước ma thú biến dị chưa có ai từng thành công. Lực công kích của ma thú biến dị kinh người, đặc điểm càng rõ rệt là nguyên tố lực của chúng không phải một loại mà là nhiều loại. Ma thú thường chỉ thuộc một hệ, hỏa vân sói thuộc hỏa hệ, nhưng trước mặt vân phong này hoàn toàn bất đồng ánh đỏ rực rỡ trên thân sói còn lẫn với vài điểm tối, điều này khiến nó nhìn từ xa mang vẻ âm tà u ám khí thế kinh người, nhiệt độ tỏa ra mạnh hơn ba bốn lần so với hỏa vân sói bình thường. Vân Phong xem có chút run sợ, nàng đã sớm phát giác hỏa vân sói biến dị này không chỉ có thuộc tính hỏa, còn có thuộc tính ám. Thuộc tính ám, thuộc tính hiếm như thế Vân Phong cong môi cảm thấy vui vẻ vì vận may của mình, đang lúc nàng nghĩ nên xuống tay thế nào, bên chân truyền đến cảm giác khác lạ trên mặt Vân Phong biến đổi, lại có thứ gì lặng lẽ đến gần mà mình không nhận ra. Không dám cử động, Vân Phong lập tức quay đầu nhìn lại, khi nhìn thấy thứ kia, hoàn toàn trợn tròn mắt. Audio truyện được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, chương 19, ngươi là của ta. Vân Phong chớp mắt thứ sù lông rán trên đùi nàng cũng chớp mấy cách Vân Phong thầm trao mày vật nhỏ này cuối cùng là thứ gì lại có thể đuổi kịp mình còn có nó cuối cùng sao lại đến được đây thứ trên đùi Vân Phong cả người toàn lông thân mình tròn vo giống như một quả cầu thịt nhục cầu cả người lông trắng rất mềm mại cái đuôi nhỏ cọ cọ vào chân Vân Phong phát hiện Vân Phong thấy nó mắt tí xíu chớp chớp mũi nhỏ hít hít móng vuốt giấu trong thân thể nhỏ cũng lấy ra cào vài cái như làm nũng. Vân Phong mở to miệng, đây là cái gì chứ trong hoàn cảnh này, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một vật nhỏ thế này, Vân Phong không có động tác bởi vì một khi cử động hỏa vân sói biến dị kia nhất định sẽ nhận thấy mình, một khi phát hiện tỷ lệ thắng sẽ giảm thảm hại. Vân Phong bất đắc dĩ, nhận thấy vật nhỏ không nguy hiểm với mình cũng từ từ mặc kệ nó, dù sao không ảnh hưởng đến mình là được rồi, trên chân treo một tên như thế cũng không cản trở bao nhiêu. Nghĩ đến đây, lực chú ý của Vân Phong không đặt trên nhục cầu nữa, lập tức toàn tâm lại quan sát hỏa vân sói biến dị kia, giờ phút này hỏa vân sói biến dị như tập trung làm gì đó, bằng không nó không thể nơi lỏng cảnh giác như thế, ngay cả người tới gần cũng không phát hiện ra. Vân Phong có kiên nhẫn đợi thật lâu, nàng đang đợi một khắc hỏa vân sói kia thả lỏng, cho dù hỏa vân sói không phát hiện ra nàng, nhưng hỏa nguyên tố quanh thân nó hoạt động dị thường, có thể thấy được ma thú này vô cùng cảnh giác xung quanh. Vân Phong dần dần phát hiện hỏa vân sói đang nhìn dễ cây nào đó, hơn nữa thông qua trình độ hỏa nguyên tố sinh động trên người nó, tâm tình nó hình như có chút kích động hỏa nguyên tố sinh động hơn trước rất nhiều, hay là nó đang muốn bắt cái gì? Vân Phong nghĩ như vậy, chỉ cảm thấy sóng nhiệt nganh diện đánh tới hỏa nguyên tố trên người hỏa vân sói trong khoảnh khắc đột nhiên tăng vọt. Vân Phong cả kinh, nghĩ đến hỏa vân sói phát hiện ra nàng, vừa muốn lui lại, chỉ cảm thấy thứ trên đùi đột nhiên buông lỏng, trước mắt nhoáng lên một một bóng đen lại bay nhanh ra ngoài, Vân Phong ngẩn người, giờ mới phát hiện hóa ra là nhục cầu. Vân Phong muốn bắt nhục cầu về, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tốc độ của nó nhanh đến mức không bắt được, chỉ thấy một đạo bóng đen hiện lên trong không trung, nhục cầu dĩ nhiên là hướng đến hỏa vân sói. Vân Phong xem đến mở to mắt, biến hóa này khiến nàng chẳng ngăn kịp. Giống chỉ thấy hỏa vân sói đột nhiên ngửa mặt lên trời tê giống giận dữ, nguyên tố đỏ sậm quanh thân lực lập tức bùng lên, như đã xảy ra chuyện khiến nó tức giận. Vân Phong biết giờ phút này không thể ngây người ở trong này, tuy không rõ nhục cầu làm gì, nhưng cũng không cho Vân Phong thời gian suy nghĩ. Phong nguyên tố đột nhiên dung hợp vào tinh thần lực, thân hình Vân Phong xoay tròn, nàng không biết được chuyện gì đã xảy ra. Vút vật đen lao đến, Vân Phong căn bản không thể thấy rõ ràng đó là cái gì trong nháy mắt điểm đen đã đến trước mặt nana na, nhục cầu đưa đôi mắt nhỏ nhìn Vân Phong, vừa phát ra tiếng kêu, vừa kéo trái cây trong suốt đỏ tươi dị thường từ trong móng ra, Vân Phong có thể cảm thấy rõ ràng là năng lượng hỏa nguyên tố tinh thuần. nana na, nhục cầu đưa móng vuốt nhỏ đến, thân mình tròn vo nhảy lên vai Vân Phong, cả người tuyết trắng cọ cọ trên mặt Vân Phong, Vân Phong thật sự là giờ khóc giờ cười, vật nhỏ này đang làm gì, chẳng lẽ là nó lấy lòng mình. Giống... Hỏa vân sói giận dữ giống lên, vân phong căng thẳng, thân hình đột nhiên lui mấy chục bước, chỉ cảm thấy trước mặt sóng nhiệt cực nóng đánh úp lại, vị trí vừa rồi mình đứng bị một móng sói chụp mạnh đến, vân phong tránh đi, ngẩng đầu lên, vừa vặn chống lại mắt hỏa vân sói. Vân phong cả kinh, không phải hai mắt lửa đỏ, mà là màu đen thuần hắc. Hỏa vân sói thấy mình không chụp chúng người, mắt thú màu đen khẽ nheo lại, cảm thấy dao động trên người vân phong rồi, mắt thú đen tuyền xẹt qua một tia giữ tợn. Triệu hồi sư. Hỏa vân Sói nói tiếng người, vân phong kinh ngạc hóa ra ma thú biến dị ở cấp 6 đã có thể nói tiếng người, hơn nữa dễ dàng liền nhìn thấu thân phận triệu hồi sư quả thật là cường đại. Ma thú oán hận triệu hồi sư, vân phong lập tức cảm thấy trên người hỏa vân Sói truyền đến giao động cực mạnh, nàng có lý do tin tưởng, hỏa vân Sói biến dị rất muốn giết chết mình. Nhưng vân phong khẽ cong khóe môi, hỏa vân Sói ngẩn ra, nó thật ra không ngờ dưới uy áp nhân loại này lại còn có thể cười nhạt chẳng hề e ngại như thế Hỏa vân sói biến dị, ngươi là của ta. Vân Phong mang theo tế cười tự tin, chiến đấu mới có thể tăng lên lực lượng, mới có thể khiến mình được tiến bộ vượt bậc mà hỏa vân sói biến dị trước mặt chính là đối thủ tốt nhất. Nàng muốn khế ước nó, muốn nó trở thành ma thú khế ước đầu tiên của mình. Nhân loại chỉ bằng ngươi sao. Hỏa vân sói ngửa mặt lên trời giống giận, cả người hỏa nguyên tố còn có ám nguyên tố lập tức trào ra trong khoảnh khắc liền bao vây quanh hỏa vân sói, độ ấm trong không gian đột nhiên gia tăng, cỏ cây và cây cối bắt đầu bốc cháy. Nhân loại nhận lấy cái chết, miệng sói mở lớn, bên trong lộ ra hàm răng trắng sáng, trong khoảnh khắc hòa cầu đỏ sậm nóng rực bắn ra từ miệng hỏa vân sói, giống như đạn pháo liên tiếp bắn thẳng đến chỗ vân phong ầm ầm nổ ở chỗ nàng. Hống hống hống tiếng hỏa cầu nổ mạnh vang vọng trong rừng rậm, hỏa cầu nổ mạnh tiếp đến sóng nhiệt dâng trào, nhanh chóng lan ra cây cối. Răng rắc răng rắc răng rắc, bỗng cây cối quanh vân phong cùng hỏa vân sói đều mỏi mệt ngã xuống, sau đó bị ngọn lửa thiêu đốt rừng cây xanh gì vừa rồi giờ biến thành mảnh đất trụi lùi. Hỏa vân sói híp đôi mắt thú nhìn chỗ vân phong, nó rõ ràng biết uy lực hỏa cầu của mình cho dù nàng là cường giả trên cấp 7 cũng khó có thể ngăn cản huống chi là con nhóc như thế. Mùi thuốc súng và mùi cỏ cháy mãi không hết dưới sương mù mờ mờ, mắt hỏa vân sói trừng lớn, chỗ đó có điểm lạ. Tại sao, làm sao có thể? Chỗ vân phong ngoài mặt đất khô cằn không còn gì khác, ngay cả cây cỏ bên nàng cũng không may mắn tránh thoát, nhưng sau khi sương khói tản đi, vân phong vẫn đang đứng ở kia, ngay cả di động cũng không. Vân phong giờ phút này xung quanh thân thể bao trùm một tầng bảo vệ màu lam nhạt trên đó còn có vằn nước giao động, Hoa cầu vừa rồi của hỏa vân sói đã bị bình phong màu lam ngăn cản, vừa rồi, vân phong đã lĩnh ngộ ma pháp thủy nguyên tố. Hỏa vân sói ngơ ngác nhìn lớp bảo vệ màu lam kia, màu đỏ sậm trên người đang giao động mãnh liệt lại nhạt bớt vài phần, ma pháp sư, hơn nữa là một ma pháp sư cấp 6. Hê làm sao có thể, Nhóc con kia đã là ma pháp sư cấp 6. Hỏa vân sói khiếp sợ bất luận là nhân loại hay ma thú đều khó có thể tưởng tượng vân phong yêu nghiệt thế nào, không đến 10 tuổi là ma pháp sư lục cấp, không chỉ như thế, sức mạnh ngang chiến sĩ cấp 5, lại không chỉ như thế, nàng là một triệu hồi sư. Hỏa vân sói lại lần nữa nheo mắt ánh mắt nhìn vân phong không khinh mạn như vừa rồi, hỏa diễm đỏ sầm trên người lặng lẽ bình ổn. hỏa vân sói cảm thấy kinh ngạc, khi nào thì con người lại có nhân vật cỡ này. Nhân loại báo tên của ngươi chỉ có những người khiến ma thú cảm thấp là đối thủ mới được hỏi tên, nhưng tình huống này cũng cực ít con người vốn nhỏ bé trong mắt ma thú, một chủng tộc cường đại sao có thể để ý tên của chủng tộc yếu đuối, nhưng cường giả trong con người là ngoại lệ. Cô gái xinh đẹp cách lớp bảo vệ màu lam, cười thản nhiên, nụ cười kia chứa ngạo nghễ không ai sánh bằng. Môi mỏng khẽ mở, bắn ra hai chữ: Vân Phong. Chương 20: Khế ước Hỏa Vân Sói biến dị. Vân Phong mắt Hỏa Vân Sói đột nhiên co lại, dường như nhớ kỹ cái tên này. Vốt sói lấp lánh ánh lửa khẽ thu hồi, lớp bảo vệ thủy hệ màu lam nhạt không hề thay đổi tuy là tình thế bắt buộc nhưng vân phong hiểu được trước mặt ma thú biến dị hỏa vân sói, vừa rồi song phương giao thủ tuy ngắn ngủn nhưng vị trí của hai bên đã thay đổi hoàn toàn. Rừng cây xanh ung bỗng hóa thành một mảnh đất khô cằn. Nhục cầu trên vai như không sợ thân mình mềm mại liên tiếp cọ lên mặt Vân Phong thật sự là giờ khóc giờ cười, bây giờ nàng đang quyết đấu cùng một ma thú biến dị, nhưng sao nhục cầu này vẫn thoải mái tự tại, đều là ma thú, hay là nó không sợ ma thú biến dị? Na na, nhục cầu lại phát thành tiếng kêu, Vân Phong căng thẳng, bây giờ mình không thể bị phân tâm, nhục cầu này đặt sang bên có vẻ tốt hơn. Vân Phong hạ quyết tâm. Một tay kéo nhục cầu đang không ngừng cọ sát tâm niệm vừa động, vòng tay không gian lập tức hiện lên, Vân Phong tùy tay, nhục cầu đã bị ném vào vòng tay không gian, sau đó vòng tay biến mất không thấy. Hỏa vân sói và vân phong lặng lặng nhìn nhau một lát song phương đều đang không ngừng suy tính thực lực của đối thủ trong lòng hỏa vân sói trăm truyền ngàn hồi suy tính. Chuyện tiểu bất điểm trước mặt này là ma pháp sư cấp 6 thật vô cùng xác thực vạn phần, nếu ma pháp hợp lại có lẽ mình không phải là đối thủ của nàng, nhưng nếu bị gông xiềng sẽ thật sự mất đi tự do, nghĩ đến đây, hỏa vân sói lại cẩn thận hơn. Triệu hồi sư giống ma pháp sư, song phương đều là đối thủ tinh thần lực cao cường, hỏa vân sói nghĩ đến đây. Mắt sói hiện lên mưu kế, ma pháp không bằng nhưng vật lộn thì sao tiểu bất điểm chính là bại tướng dưới tay mình quá chắc chắn rồi. Miệng hỏa vân sói từ từ cong lên, vân phong cũng thản nhiên tươi cười tâm tư ma thú biến dị làm sao nàng có thể không biết dùng thân thể sao, ha ha, nếu là triệu hồi sư hoặc ma pháp sư khác. Phương pháp này thật đúng là vết thương chí mạng, nhưng đối với nàng, lại nhất định khiến hỏa vân sói thất vọng rồi. Tiểu bất điểm, người đã muốn khế ước ta, ta liền cho ngươi cơ hội này, cùng chơi với ngươi một trận. Vân Phong nghe đến đó, trong lòng hiện lên ý cười, nhưng trên mặt không có biểu hiện lớp bảo vệ màu lam nhạt vẫn chưa biến mất đối mặt với ma thú, không thể nới lòng cảnh giác trừ phi ngươi thấy mạng mình quá dài. Chơi với ta ư, tốt ngươi thích chơi thế nào? Hỏa vân sói thấy Vân Phong không phản đối, biết tiểu bất điểm đã mắc câu trong lòng thêm đắc ý. Chúng ta không dùng ma pháp nếu ngươi có thể tiếp ba đòn của ta ta cam nguyện bị ngươi khế ước thế nào? Vân Phong nở nụ cười. Vui vẻ nở nụ cười, hỏa vân sói như thế đều trong kế hoạch như vậy cũng tốt kẻ địch tê dại rồi thì cho đòn phủ đầu như vậy hiệu quả càng cao. Được không thành vấn đề, vân phong sảng khoái đáp ứng khiến hỏa vân sói vui sướng dị thường, tiểu bất điểm này vừa đúng là kẻ chưa hiểu sự đời, chẳng biết đây chính là một điều kiện bất bình đẳng, nhưng hỏa vân sói sợ vân phong hối hận, nếu bị tiểu bất điểm này phát hiện tâm tư của mình, mà pháp đánh bừa thì tỷ lệ mình thủ thắng cũng không lớn. Tiểu bất điểm, triệt hạ phòng ngự của người ta cũng triệt hạ nguyên tố lực của ta. Hỏa vân sói triệt hạ nguyên tố lực bao vây thân thể trước chẳng qua triệt hạ nguyên tố lực xong thân thể vẫn đỏ sậm sáng dọi bộ lông đỏ xen đen tỏa sáng đến mê người. Được, vân phong gật đầu cũng bỏ lớp bảo vệ thủy hệ trước mặt mình, một người một thú, vứt bỏ tất cả ma pháp chỉ bằng thân thể, dùng cách giải quyết nguyên thủy nhất. Hỏa vân sói nhìn chiếc khiên màu lam nhạt bị vân phong triệt hạ, mắt sói ánh lên mũi nhọn tiểu bất điểm này nhất định sẽ phải trả giá vì sự khinh địch của mình, cũng vì sự ngu xuẩn của mình. Chờ đã, hỏa vân sói đang phát động công kích khẽ sừng sốt, liếc mắt nhìn vân phong, vân phong thản nhiên mở miệng. Các hạ phải nhớ chỉ cần ta đón được ba kích của ngươi, ngươi sẽ tự nguyện bị ta khế ước. Hỏa vân sói vừa nghe trong lòng xẹt qua quái dị. Nhưng lại nghĩ tiểu bất điểm trước mắt này là ma pháp sư, ma pháp sư yếu ớt đừng nói ba đòn, một kích cũng chết dưới tay mình thôi, đến lúc đó mình chụp chết nó rồi, điều kiện này cũng coi như chẳng còn. Nói được thì làm được, hỏa vân sói nói xong, chân sau đột nhiên nhún xuống, cơ bắp cường tráng nháy mắt hiện ra, khiến thân mình dã thú tràn ngập sức mạnh cuồng dã. Tiểu bất điểm tiếp chiêu. Ám phong thổi qua trước mắt, vân phong chỉ cảm thấy sóng nhiệt đánh úp lại, vò anh, các kiêu QTTP ánh mắt khẽ có chút không mở ra được, chớp mắt chảo sắc bén nhọn mang hàn quang đánh đến. Hỏa vân sói nhảy lên như tên bắn, như ánh sáng phóng đến chỗ vân phong, cùng với một tiếng sói giống, năm chảo sắc bén cào trên không trung Tiểu bất điểm nhận lấy cái chết. Hỏa vân sói mang theo lực lượng mạnh mẽ hung hăng chụp đến, ánh mắt nhìn vân phong mang theo một tia thương hại, tiểu bất điểm này nhất định sẽ biến thành thịt vụn. Mắt vân phong hơi trầm xuống, thân mình không trốn, dùng tư thái thẳng tắp không sợ chết đón nhận hỏa vân sói thấy vậy hỏa diễm trong lòng càng sâu, đúng là một kẻ cuồng vọng, lại vọng tưởng lấy thân thể mình thừa nhận một kích nếu thích chịu chết vậy cho ngươi như nguyện. ầm, một tiếng vang nổ trong không khí, hỏa vân sói dĩ nhiên chụp được mà vân phong bị lực mạnh mẽ áp đảo mấy phần. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng vân phong, rơi xuống mặt đất cháy lên là nhiều điểm đỏ chói mắt. Giờ phút này trong mắt Vân Phong lộ ra vạn phần cuật cường và bướng bỉnh, thân thể chấn động lớn, thiếu chút nữa vỡ lục phủ ngũ tạng, ma thú biến dị lục cấp quả nhiên không phải ngồi không, nếu không phải thân thể của mình bị sức mạnh thần bí kia cải tạo biến thành mạnh mẽ dị thường, cho dù bây giờ nàng là một chiến sĩ cấp 6, chỉ sợ cũng bị một trảo này chụp thành thịt nát. Tiểu Gia Hỏa, ngươi thế nào? Tổ tiên quan tâm nói, vân phong miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng thế nào, nàng chỉ cảm thấy thân thể sắp nứt ra rồi, một kích của hỏa vân sói mình miễn cưỡng tiếp như thế, còn có hai đánh, xem ra mình đã đánh giá cao lực lượng của bản thân. Dù vậy, trong lòng vân phong cũng không có ý từ bỏ, hỏa vân sói biến dị, là nàng bị ép. Ngọc bụi rán trên cổ vân phong tản ra hào quang, vân phong cảm thấy không chống cự được nữa, chỉ cảm thấy lực lượng thần bí lại dũng mãnh tràn vào thân thể của mình, giống như một loại cường lực nuôi dưỡng, chữa trị lại vết thương do trào kia gây ra lại thành như ban đầu. Vân phong cảm thấy mừng rỡ, tin tưởng không khỏi đề cao gấp trăm lần, trong mắt thậm chí mang theo ý cười, hỏa vân sói thấy một trào chẳng làm nàng tổn thương nửa điểm, không khỏi tức giận. Tiểu bất điểm quả nhiên có chút cầu quái, một kích lại không thương tổn nàng mãi may. Không vội còn hai cái nữa, nó nhất định phải giải quyết nàng. Không cho vân phong chút thời gian thở dốc móng vuốt khác của hỏa vân sói đánh tới, thân hình vân phong trợt lóe khôi phục tốc độ như lúc đầu, ngăn cản kích thứ hai của hỏa vân sói. Đòn thứ hai, vẫn chưa tổn hại. Hỏa vân sói đột nhiên trừng lớn mắt, đồng tử cũng co lại trong mắt tản ra ác độc hiển nhiên vân phong không có tổn hại đã làm tổn thương lòng tự trong to lớn của nó. Còn một kích nữa các hạ thình. Vân Phong thàn nhiên mỉm cười, có ngọc bội màu đen cung cấp lực lượng chữa trị cường đại, đừng nói ba kích cho dù cùng nó chiến đấu cả một ngày, nàng cũng sẽ không sầu lo. Một trận chiến này, nàng tất thắng. Chỉ có thể nói Vân Phong gặp được nhiều kỳ ngộ, nếu như không phải thân thể được cải tạo, nếu như không phải ngọc bội màu đen kia chỉ sợ nàng đối mặt với hỏa vân sói biến dị, chỉ có thể là chết. Giống hỏa vân sói hoàn toàn bị chọc giận ngửa mặt lên trời giống giận. Đôi sói màu đỏ sậm đột nhiên quét đến, từng trận gió nổi lên, cái quét này, khiến cát bay đầy trời, trước mắt vân phong lập tức ngập sương mù thị giác mờ mờ, nhưng cảm quan vẫn rõ ràng, vân phong nhẹ nhàng bước một bước, thân mình linh hoạt liền như hạt cát bay theo gió, hỏa vân sói vừa thấy nàng thoải mái tránh thoát ba kích cảm thấy kinh hãi, lập tức hiểu được mình đã đụng phải bàn sắt. Mắt sói khẽ nheo lại cuối cùng chân sau nhún xuống, hóa thành luồng sáng đỏ lùi về phía sau. Nực cười, nó sẽ không trôn vùi tự do vì điều kiện buồn cười đó, bị con người khế ước mơ đê. Vân Phong nhìn luồng sáng kia, khóe miệng cười lạnh, muốn chạy trốn. Phong nguyên tố trong khoảnh khắc bị tinh thần lực dung hợp thân ảnh Vân Phong cũng đột nhiên chạy khỏi màn cát đuổi theo trùm sáng kia. Hỏa Vân sói một đường chạy như điên, tốc độ nhanh đến gần như không nhìn thấy người, vừa chạy vừa kinh dị, tiểu bất điểm kia đến tột cùng là ai, ma Pháp Sư có mạnh mẽ như vậy. Nói nhảm à là quái thai sao Cảm thấy hơi thở đuổi theo phía sau, thân mình Hỏa Vân Sói cứng đờ, vừa muốn ra tốc lần nữa chỉ cảm thấy tứ chi từ từ cứng ngắc. Giống không cam lòng điên cuồng hét lên thành tiếng, Hỏa Vân Sói chỉ nhìn thấy chỗ dưới mình tản ra ánh sáng, trận pháp Hoa Văn Tinh thần lực phức tạp xuất hiện bao vây kỹ càng toàn thân Hỏa Vân Sói, khiến nó không thể động đậy. Vân Phong lặng lặng đứng ở một bên, nhìn Hỏa Vân Sói đã bị Khế Ước Chi trận chặt chẽ vây khốn, rồi mới từ từ cong khóe miệng, khẽ quát một tiếng. Khế Ước Chi trận mở Hào quang bắn ra bốn phía, tinh thần lực khủng bố trào ra, như cơn sóng gió động trời thổi quét bên trong mê vụ xâm lâm, trong giây lát tất cả ma thú cao cấp đều kiên kỵ ngẩng đầu, nhìn một chỗ, mắt lóe ra kinh hãi và khủng hoảng. Chỗ sâu nhất mê vụ xâm lâm, một lão nhân ngồi xếp bằng như tượng đá từ từ mở hai mắt trong ánh mắt trí tuệ ngờ vực cùng tang thương, nhìn hướng mê vụ xâm lâm, lão nhân từ từ đứng lên. Triệu hồi sư, trường 21, khế ước chi giới nhẫn khế ước. Tiên sinh, ngài một người trung niên cường tráng đột nhiên vọt lại, nhìn thấy lão nhân lại suất thần ngóng nhìn nơi xa xôi, cổ họng thắt lại không nói ra được một lời. Mắt lão nhân sệt qua hứng thú, cuối cùng trong ánh mắt kinh ngạc của người trung niên thân hình khẽ nhoáng lên một cái, nháy mắt tiêu tán như không khí. Tiên sinh, tiên sinh. Nam nhân trung niên vừa thấy, không khỏi thần sắc hoảng hốt, lo lắng hô thân mình vừa muốn đuổi theo, lại truyền đến một giọng nói. "Vô phương, để ta đi xem." Nam nhân trung niên an phận đứng yên, chỉ cúi đầu thật sâu, thần sắc lộ ra vẻ tôn sùng và kiêm kỳ. Vâng, tiên sinh đi thong thả. Vân Phong bên này không biết hành vi của mình đã khiến cho mê vụ xâm lâm khủng hoảng một trận, cũng kinh động mấy vị ở sâu trong mê vụ xâm lâm. Trước mắt Vân Phong, khế ước chi trận ngũ sắc chuyển động liêu quang đầy màu, lóe ra năm loại ánh sáng chói mắt. Ngũ sắc. Tiểu gia hỏa này thật lợi hại, một tiếng nói truyền đến, đúng là chỗ không gian phía trên Vân Phong, nhưng Vân Phong không hề phát hiện một người xuất hiện trên đỉnh đầu mình mang vẻ mặt hứng thú nghiên cứu khế ước chi trận của nàng. Hỏa chi khế ước hiện, khi Vân Phong quát khẽ một tiếng, bốn màu sắc trong khế ước chi trận ngũ sắc từ từ biến mất, năng lượng hỏa hệ màu đỏ tràn ngập khế ước trận, mà hỏa vân sói trong tâm trận giống như một khốn thú, hỏa nguyên tố lửa đỏ tràn ngập xung quanh nó, giống như chiếc lưới vô hình chắn tất cả đường lui của nó. Giống, giống, hỏa vân sói tuy bị hỏa nguyên tố vây quanh, nhưng vẫn không buông tay, cứ như vậy bị một nhân loại gông xiềng, nó không cam lòng. Nó là ma thú biến dị, sao có thể cam chịu, nhân loại đáng giận. Nhìn hỏa vân sói điên cuồng, vân phong lạnh lùng cười, mình và nó rõ ràng đã có ước định chỉ cần tiếp được ba đánh nó liền tự nguyện bị khế ước nhưng lại không nghĩ rằng nó định trốn. Nếu phương thức ôn hòa không được vậy phải mạnh bạo Tay Vân Phong đột nhiên vung lên, khế ước chi trận ngũ giác đột nhiên trào ra siềm xích cả vật thể màu đỏ, như một hỏa long phóng vào hỏa vân sói trong tâm trận. Rào, một tiếng nức nở, hỏa vân sói đã bị siềm xích lửa đỏ cuốn chặt lấy, thân mình cũng không tự chủ bị đè xuống, kể cả nó có mạnh mẽ bao nhiêu, trừ phi có người ngoài cản trở, nếu không khó thoát khỏi vận mệnh bị khế ước. Lão già trong không trung rất hứng thú, khế ước chi trận ngũ sắc của Vân Phong khiến ông kinh ngạc. Khiến ông hơn kinh ngạc là trên người tiểu gia hỏa này ông lại thấy được hơi thở quen thuộc. Hai mắt lão giả lóe tinh quang quét qua cả người vân phong, hai tròng mắt lộ ra kích động cuối cùng cười rộ lên. Tiểu gia hỏa vận của ngươi xem ra rất tốt thật sự khiến ta kinh ngạc lão giả, khinh thường, nhìn đứa nhỏ dưới mặt đất chỉ tầm 9 tuổi cảm thấy khẽ rung động hơi thở quen thuộc kia, hứng thú trong mắt lão càng sâu thậm chí mang theo cả chế nhạo. Hỏa vân sói trong khế ước chi trận đã siềm xích ép chặt ma thú biến dị cường hãn lúc này cũng có vài phần chật vật vân phong đưa mắt lạnh nhìn hỏa vân sói, sau đó từ từ nhắm mắt kết nối với ý thức của hỏa vân sói. Ta lập khế ước từ nay về sau ngươi sẽ là ma thú của ta khế. Vân phong mặc niệm dưới đáy lòng, mắt đột nhiên mở, hồng quang đột nhiên xẹt qua mắt giống như có thêm ánh lửa đỏ trong mắt. Hai loại phương thức khế ước, khế ước chủ tớ, khế ước bình đẳng, vân phong lựa chọn loại trước. Vốn Vân Phong cũng không tính dùng loại khế ước thứ nhất, bởi vì ở trong lòng nàng bất luận là nhân loại hay ma thú, đều ngang hàng, nhưng trải qua trận chiến với hỏa vân sói Vân Phong phát hiện có vài ma thú không thể dùng thân phận ngang hàng để đối đãi, có thể ngang hàng mà chống đỡ chỉ có thể là cường giả thương hại kẻ yếu, chỉ có cường giả mới có tư cách làm như thế, mà nàng bây giờ không thiếu tư cách này. Còn nữ Hỏa Vân Sói biến dị là ma thú biến dị, ở hỏa hệ chỉ là tầng cao nhất, sau này cũng không cần phải đổi ma thú, cho nên khế ước chủ tớ là lựa chọn tốt nhất. Hoàn thành khế ước, hơi thở mạnh bạo của Hỏa Vân Sói từ từ chuyển thành ôn hòa, oán giận trong mắt cũng dần dần tiêu tán, hỏa năng lượng thong thả chảy ra từ người Hỏa Vân Sói, cùng hắc ám hỗn loạn bay tới hướng Vân Phong. Hỏa năng lượng va chạm vào ngón tay vân phong, trong khoảnh khắc liền vòng quanh ngón tay ngừng kết thành hình chiếc nhẫn, chiếc nhẫn đỏ có vài vệt đen nhỏ, vững vàng trên ngón tay vân phong. Đây là vân phong nhìn nhẫn trên tay, khế ước chi trận từ từ biến mất khi siềm xích biến mất hỏa vân sói cũng đi ra tiêu sái đến bên người vân phong. Chủ nhân Hỏa vân sói bị khế ước cũng không đánh mất trí tuệ vốn có chỉ là không cãi lời vân phong nữa, đây là tác dụng cưỡng chế của khế ước chủ tớ, ma thú sẽ phục tùng trăm phần trăm mệnh lệnh của triệu hồi sư cho dù là bảo nó tự sát ma thú cũng không có chút do dự. Vân phong gật đầu tầm mắt còn tập trung ở chiếc nhẫn trên tay, mặt ngoài có khắc dấu hiệu lửa lục mai. Tiểu gia hỏa đây là nhẫn khế ước, tổ tiên vui vẻ nói, nhẫn khế ước, vân phong ngạc nhiên khế ước rồi còn được nhẫn. Dấu hiệu của triệu hồi sư chính là nhẫn khế ước, có thể có được nhẫn khế ước chỉ có triệu hồi sư. Một khi lập khế ước với ma thú thành công, sẽ sinh ra nhẫn khế ước, căn cứ hệ của ma thú quyết định màu và hình dáng của nhẫn, nhẫn khế ước kết nối ma thú với triệu hồi sư, triệu hồi thú đều ở trong nhẫn khế ước. Vân Phong gật đầu, cẩn thận tiêu hóa lời tổ tiên, nhẫn khế ước này giống như một thân phận khác, có thể có được nhẫn khế ước chính là triệu hồi sư, nhìn nhẫn trong tay, trong lòng Vân Phong có chú ý. Hỏa vân sói, từ nay về sau gọi ngươi là tiểu hỏa, không có việc gì nữa ngươi nghỉ ngơi trước đi. Vâng, chủ nhân, thân hình hỏa vân sói trợt lué, liền biến thành luồng sáng đỏ, biến mất trong nhẫn khế ước của vân phong. Chờ hỏa vân sói đi vào rồi, vân phong tháo nhẫn ra tùy ý ném vào vòng tay. Động tác này khiến tổ tiên ngạc nhiên, cũng khiến lão già vẫn quan sát nàng mở to hai mắt nhìn. Thật là tiểu gia hỏa thú vị lão già thì thào tự nói, nhìn vân phong chỉ cảm thấy đứa nhỏ này rất thú vị. Lại thu hồi nhẫn khế ước từ xưa đến nay, chưa từng có một triệu hồi sư làm như vậy, có thể trở thành triệu hồi sư là chuyện làm người ta điên cuồng cỡ nào, ai cũng không nghĩ đến chuyện che giấu thân phận ngoài vân phong ra. Thấy tổ tiên kinh ngạc Vân Phong cười cười, nàng tự nhiên có suy tính cũng không phải tùy ý hành động thân phận triệu hồi sư tất nhiên cao quý, nhưng nàng cũng không muốn bây giờ khiến cho mọi người biết được bây giờ nàng còn quá mức nhỏ bé. Tuy nói ở tuổi này đã đạt được cấp 6, mặc dù đã là không địch thủ trong thế hệ cùng tuổi, nhưng với cường giả chân chính, mình chỉ là một con kiến một trưởng đánh chết. Phong cảnh Vân Gia, dưới phong cảnh ấy có biết bao mạch ngầm Vân Phong không biết, không biết không phải thực sự không biết, Vân Gia xuống dốc đến tận nay gặp rất nhiều đả kích từ đế đô về xuân phong chấn, có thể thấy được có bao địch nhân, dưới phong cảnh vô hạn địch nhân là không ngu ra mặt với ngươi, nhưng một khi ngươi lụy bại, bọn tiểu nhân sẽ hoàn toàn lộ mặt. Gánh nặng trên vai rất lớn, nàng muốn Vân Gia lại đứng lên đỉnh cao thậm chí cao hơn trước, điều kiện tiên quyết là nàng phải còn mạng, có thời gian để trưởng thành. Chim non không đáng sợ, đáng sợ chính là hùng ưng trưởng thành. Một khi thực lực của mình sáng tỏ, sẽ đưa tới bao nhiêu tai nạn vân phong không thể biết hết nhưng nàng biết giờ phút này ẩn mình là thỏa đáng. Triệu hồi sư là con át chủ bài lớn nhất của nàng, con bài chưa lật này lật càng muộn càng tốt, có lẽ gặp được địch nhân chân chính cường đại cũng sẽ khiến đối phương chờ tay không kịp. Hành trình mê vụ xâm lâm chấm dứt khóe miệng vân phong mang ý cười nhạt lắc mình biến mất tại chỗ bay nhanh ra ngoài mê vụ xâm lâm. Ngay khi Vân Phong rời khỏi thân ảnh một lão giả trên không trung từ từ hiện lên, ánh mắt tang thương nhìn hướng Vân Phong rời đi, sau đó hiện lên ý cười. Đông đại lục này cũng nên náo nhiệt rồi. Trường 22, hở có người à, bên ngoài mê vụ xâm lâm từ điện báo điên cuồng chạy trốn có chút chật vật ngừng lại, không ngừng thở hổn hển thân mình lùi vào một gốc cây, chỉ cảm thấy vẫn có chút khủng hoảng. Ba ma thú mũ cấp, bỗng một chết một bị thương từ điện báo chỉ cần nghĩ thôi đã thấy sợ, nếu mình chậm một bước như vậy kết cục cũng chẳng tốt hơn liệt phong lang kia. Nghĩ đến liệt phong lang bị cự thú hỏa diễm nuốt đến thảm thiết cái gì cũng chẳng còn, một sợi lông cũng hết. Chỉ có ma hạch. Từ điện báo run rẩy cả người, chỉ cảm thấy mình quá may mắn, bên ngoài mê vụ xâm lâm chỉ có ba ma thú ngũ cấp còn lại đều ở dưới chúng, bây giờ một chết một bị thương, chỉ có từ điện báo bình yên vô sự, nghĩ đến hỏa vân sói bị đánh chết khiếp, từ điện báo cảm thấy trong lòng vui vẻ, xem ra bên ngoài mê vụ xâm lâm này nó làm lão đại rồi. Từ điện báo hẳn nên cảm tạ vân phong, nếu như không phải nàng ra tay, từ điện báo muốn vượt qua hỏa vân sói đã ngũ cấp cao nhất quả thật khó khăn rất lớn, cũng có khi cả đời đừng hy vọng đứng đầu mê vụ xâm lâm. Từ điện báo đang than thở và vui sướng vì có thể đứng đầu đột nhiên nhíu mắt lại, địa phương xa xa mấy trăm thước truyền đến tiếng vang của bụi cỏ từ điện báo nhẹ nhàng nhảy xuống đại thụ, rơi xuống đất không tiếng động. mắt báo hiện lên thị sát là một đám loài người. Hôm nay lọt vào tay Vân Phong từ điện báo vốn tâm tình khó chịu, bị một nhân loại dọa đến phải trốn vào cánh đồng hoang cũng khiến nó cảm thấy xấu hổ và giận dữ, đột nhiên xuất hiện một đám người đúng là rơi vào họng nó, khát máu dâng lên, nó muốn giết chóc bốn phía. Trong đám người cao nhất cũng gần là ngũ cấp trung kỳ, tổng cộng 6 người, đối với từ điện báo mà nói hoàn toàn không cấu thành uy hiếp, ma thú ngang cấp cường hãn hơn con người rất nhiều, nhân loại trừ phi vượt cấp, nếu không căn bản không thể đánh trả. Nhân loại nhỏ bé, đúng lúc lắm. Mượn các ngươi để ta giảm nhiệt, cái gì chứ, đúng là ma thú cấp 1 cấp 2 hả thực nhàm chán. Cô gái thầm oán, thiếu niên bên cạnh nàng nhíu mày không nói gì, còn mấy tùy tùng cũng chỉ cười khổ một phen, thật sự là không biết nên giải thích với bà cô này thế nào, hôm nay mê vụ xâm lâm thật sự là con mẹ nó quỷ dị đến cực điểm. Ma thú như đều biến thành kẻ nhát gan, trên đường chỉ thấy ma thú cấp thấp ngoài hỏa vân sói trọng thương, không thấy bóng của ma thú cấp 3 hay cấp 4. Thiếu gia chúng ta nên về. Một tùy Tùng cảm thấy không ổn, ma thú tựa như lập tức biến mất toàn bộ mê vụ xâm lâm lộ ra yên tĩnh quỷ dị, nhất định là chuyện không tốt. Thiếu niên cong mày, dọc theo đường đi hắn đều cẩn thận vạn phần, càng cảm thấy hôm nay mê vụ xâm lâm có điểm lạ nghe lời tùy Tùng thiếu niên cũng gật đầu, sau đó nói với cô gái vẻ mặt chán ngấy. Hay là chúng ta trở về, mê vụ xâm lâm có chút dị thường sẽ không yên tĩnh như vậy, ma thú cũng không ít như vậy. Cái gì, trở về, ta phải chạy từ xa đến. Vốn tưởng rằng được chứng kiến mê vụ xâm lâm thần bí mà đầy hiểm nguy kết quả chỉ là một cánh rừng, cái gì chứ, hại bổn tiểu thư đến không một chuyến. Đại tiểu thư lên cơn, những người khác cũng chỉ có thể cười làm lành, thật sự không biết nên nói gì, bây giờ quan trọng nhất là khiến đại tiểu thư này nhanh ra khỏi đây. Chúng ta trở về, không quay về, bổn tiểu thư không thấy ma thú ngũ cấp còn sống, nói gì cũng không trở về. Thiếu niên vừa nghe, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lửa giận hừng hực giấy lên trong lòng, ma thú ngũ cấp nàng ta nghĩ nàng ta có mấy cái mạng để gặp chỉ bằng năng lực ma pháp sư cấp 3 của nàng ta hay mà mấy tùy tùng cấp 5. Chúng ta trở về, thiếu niên bùng nổ lửa giận đè nén lâu trong lòng, hắn chịu đủ đại tiểu thư điêu ngoa này rồi. Vài tùy tùng vừa nghe không khỏi sắc mặt vui vẻ cảm thấy thiếu gia của họ cuối cùng cũng có quyết định anh minh. Mai băng! ngươi dám ra lệnh cho ta ta là đại tiểu thư Bách Thành, không ai dám ra lệnh cho ta. Cô gái giận đến hai má đỏ bừng, nhưng thiếu niên lạnh băng cho thấy hành trình của họ hôm nay đã kết thúc. Thiếu gia cẩn thận, giờ phút này, thần sắc vài tùy tùng đột nhiên biến đổi, bốn người lập tức làm thành vòng bảo vệ xung quanh Mai Băng và cô gái, đột nhiên cảnh giới khiến thần sắc Mai Băng tối sầm lại, vừa muốn lui lại, liền cảm nhận được uy áp trên đỉnh đầu, khiến hắn rất khó thở. Một thân ảnh tao nhã từ từ bước ra khỏi bụi cỏ thân hình kiện Mỹ có màu tím thanh nhã, mắt thú sắc vàng kim bắt đầu ánh lên tàn nhẫn và khát máu. Đồng tử thiếu niên đột nhiên co lại, sắc mặt bốn tùy tùng cũng trắng xanh, bọn họ gặp đúng là từ điện báo ngũ cấp nữ nhân miệng quạ đen này quả nhiên ứng nghiệm. Mai, mai băng, chúng ta nên, nên làm gì bây giờ đại tiểu thư vừa rồi còn gào thét lập tức biến thành con cừu trắng, ngoan ngoãn tránh sau thiếu niên, nhìn ma thú ngũ cấp trước mặt tràn ngập uy áp, sắc mặt đại tiểu thư cũng biến thành trắng bạch. Làm sao bây giờ thiếu niên chỉ hẳn không thể một quyền đánh bay nữ nhân ngu ngốc đánh bay này sang một bên, nếu không phải nàng, bọn họ có thể gặp hiểm cảnh này, có thể mặt đối mặt cùng ma thú ngũ cấp không? Từ điện báo giờ phút này tâm tình thực không tệ, vân phong khiến tự tôn của nó suy giảm nghiêm trọng, phải biết rằng cho tới bây giờ đều chỉ có nhân loại chạy mất xếp dưới chào của ma thú, chứ không có ma thú bị con người đuổi mất móng, nhưng sợ hãi và khủng hoảng của mấy kẻ trước mặt khiến tự tôn dướng máu của từ điện báo khẽ được an ủi, nhân loại vẫn sợ nó, nhân loại vẫn nhỏ yếu như thế. Từ điện báo không lập tức phát động thế công, giống như mèo vườn chuột nhìn con mồi lộ ra vẻ mặt sợ hãi, khiến kẻ đi săn sung sướng cả thể xác lẫn tinh thần. Từ điện báo không triển khai công kích thật khiến họ cảm thấy bất ngờ, nhưng không dám không cảnh giác thiếu niên suy nghĩ cuối cùng bọn họ làm gì mới có thể trốn được từ điện báo, hắn tuy có vài tùy tùng, dù sao mấy người đều là chiến sĩ tố chất thân thể và tốc độ cứng rắn, nhưng nơi này còn có thêm một đại tiểu thư. Một ma pháp sư tam cấp, một chói buộc quá lớn, chưa nói đến giúp đỡ, lui lại lại thành chướng ngại vật mắt thiếu niên không khỏi nhìn thoáng qua đại tiểu thư sắc mặt có chút trắng bệch sệt qua mỉa mai và ấn giận. Đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng chưa từng chiến đấu gặp từ điện báo vẫn không chưa phát động công kích nghĩ vài tên tùy tùng ngũ cấp khiến nó cảm thấy e ngại, vừa rồi còn sợ hãi trốn sau thiếu niên giờ lại bước ra thiếu niên khẽ sừng sốt chợt nghe một câu mà hắn suýt hộc máu. Mấy người các ngươi mau thu thập con báo chết này đi. Nó không công kích tức là nó sợ chúng ta còn không nhân cơ hội này bắt nó. Đại tiểu thư diễu võ dương Oai chỉ huy khiến tất cả mọi người chỉ có đường ngửa mặt lên trời thét dài ý niệm trong đầu, nữ nhân này cuối cùng còn có thể ngốc đến thế nào nữa. Nàng ngốc thật hay bị thiểu năng, con mắt nào thấy Tử điện báo sợ bọn họ. Tử điện báo rõ ràng bị những lời này hoàn toàn khơi màu lửa giận, tâm tư muốn đùa tan hết một ma pháp sư tam cấp cũng dám đứng trước mặt nó kêu gào còn nói nó sợ bọn họ. Một tiếng báo mang theo uy e áp bắn ra. Không khí như khẽ chấn động, vài tên tùy tùng ngũ cấp lập tức thần sắc biến đổi cơ bắp cả người căng lên, chuẩn bị màn chém giết đẫm máu với ma thú. Đang trong trạng thái hết sức căng thẳng, đột nhiên từ điện báo như cảm ứng được thứ gì đáng sợ, mắt vàng kim hiện lên hoảng sợ, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người cướp đường mà chạy. Chạy, chạy vài tên tùy tùng và thiếu niên đều nơm nớp lo sợ cảm thấy hôm nay chạy trời không khỏi nắng, nhưng lại không lường được truyền biến kỳ diệu như thế. Một ma thú ngũ cấp lại kích động đào tẩu, nó đến tận cùng nhìn thấy gì, sợ hãi thành như thế. Mà kệ ra sao tất cả mọi người không nén được thở dài nhẹ nhõm một hơi, đại tiểu thư nhìn thấy từ điện báo chạy đi, lập tức khinh thường hừ một tiếng. Cái gì mà ma thú ngũ cấp còn không phải chạy? Thiếu niên thần sắc lạnh lùng, hắn chịu đủ đại tiểu thư ngu ngốc này rồi Chúng ta đi, về xuân phong chấn. Lập tức quát khẽ một tiếng, cũng không quản cô gái thế nào, mang theo vài tên tùy tùng liền đi ra ngoài, đại tiểu thư muốn nói gì đó, nhưng nhìn đến tất cả mọi người mặc kệ nàng, chỉ có thể thở phì phì chạy theo sao, nàng một ma pháp sư tam cấp chẳng dám chạy loạn trong mê vụ xâm lâm, điểm ấy nàng vẫn tự hiểu, nhưng trong lòng muốn về báo cáo với phụ thân, mai ra nho nhỏ lại dám bất kính với nàng. Mấy người chưa đi được vài bước liền phát giác tiếng vang truyền ra từ bụi cỏ, mấy kẻ vừa cây cận cái chết sợ bắn người, đột nhiên nhớ đến từ điện báo chạy chối chết, nó nhất định sợ hãi lắm mới chạy như thế, chẳng lẽ bọn họ lại đụng phải. Thiếu niên càng bực mình, tất cả đều do nữ nhân này, không có nàng thì chẳng phải đến đây, lại chẳng gặp hiểm cảnh vừa rồi. Tuy tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lại tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Sắc mặt mọi người căng lên, tùy tùng lại vây quanh thiếu niên và cô gái, mấy ánh mắt đều vô cùng khẩn trương nhìn chằm chằm nơi nào đó, tiếng vang trong bụi cỏ càng lớn, sắc mặt mấy người càng ngày càng trắng, mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống mặt có người không tự giác nuốt nước miếng, nín thở chờ đợi. Tiếng vang càng lúc càng lớn, khoảng cách càng ngày càng gần, mấy người tim đập cũng càng lúc càng nhanh, nhanh, rất nhanh, không ngừng thu nhỏ lại khoảng cách trăm mét, năm mươi thước, ba mươi thước, mười thước tới rồi. Mấy tùy tùng ngũ cấp đột nhiên bộc phát ra chiến khí ngũ cấp, vũ khí trong tay cũng mang theo tất cả lực lượng muốn cho kẻ đang đến một kích. Hờ, có người à, màn hài kịch xuất hiện, bốn tùy tùng ngũ cấp như bốn tên ngốc đứng đờ ra, tay nhấc cao vũ khí không dám hạ xuống, nét mặt bối rối, may mắn và khiếp sợ. Vân Phong buồn cười nhìn lướt qua mấy người giống như hóa đá, tư thế của họ thật buồn cười. Trường 23, gặp một vài người. Mấy người có lẽ không ai nghĩ đến, không phải ma thú đi ra từ bụi cỏ. Không phải thứ gì kinh khủng, mà chỉ là một cô nương bé nhỏ. Mấy tùy tùng ngũ cấp lúng ta lúng túng buông vũ khí trong tay, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, trong lòng kỳ thật có chút bực mình, sao lại có thể đụng tới tiểu nha đầu như vậy trong mê vụ sâm lâm này, chẳng lẽ là đứa nhỏ một mình vào chơi rồi bị lạc. Thiếu niên cũng kinh ngạc vạn phần, lẳng lặng đứng đó không biết nên nói gì, bé gái. Sao lại có bé gái? Cô bé không muốn sống nữa à, một mình chạy vào mê vụ sâm lâm. Vân Phong lúc này chỉ mang dáng dấp của tiểu cô nương chín tuổi, dáng vóc cũng xinh xắn lanh lợi, nhìn từ ngoài thì sẽ chẳng ai đoán được đây là cô bé có thực lực của chiến sĩ cấp 5. "Ngươi là ai, có biết dọa chết người không?" Một tiếng khẽ kêu, khiến mọi người hoàn hồn, ánh mắt Vân Phong quét tới, thấy được cô gái giận dữ hét to với mình. Đại tiểu thư giờ phút này có chút xấu hổ và giận dữ chuyến đi mê vụ xâm lâm này tích đầy lửa giận, vừa rồi còn gặp một ma thú ngũ cấp tuy không biết vì sao ma thú chạy tiếp theo bụi cỏ lại lay động, vốn nghĩ là gì đó, nhưng không ngờ lại là một tiểu nha đầu vô lễ, hơn nữa ý cười trên mặt vân phong vào mắt đại tiểu thư chính là châm chọc cười nhạo bọn họ. Vân Phong không trả lời, quay đầu xoay người tránh ra, nếu không họ trắn ở đây mình cũng không dừng lại, cuối cùng là ai dọa ai còn chưa biết, vốn không muốn dính dáng đến rắc rồi, giờ phút này Vân Phong chỉ muốn đi thẳng. Đứng lại, dọa ta rồi còn muốn chạy. Đại tiểu thư thấy Vân Phong định đi, lập tức tức giận quát thiếu niên và mấy tùy tùng đều vẻ mặt bất đắc dĩ, đại tiểu thư này thật biết gây chuyện, người ta đi thì đi, liên quan gì đến ngươi. Vân Phong ngay cả quay đầu cũng lười, cước bộ vẫn chậm rãi, thiếu niên vẫn không nói gì lại lên tánh. Tiểu cô nương, đi lại một mình trong rừng rậm rất nguy hiểm, chúng ta cũng muốn trở về cùng nhau đi nhé. Dựa vào cái gì mà mang theo nó, nó đi một mình thì để nó đi. Đại tiểu thư vừa thấy, lập tức phản đối, thiếu niên tự động bỏ qua tiếng phản đối này, vẫn hữu hảo với Vân Phong. Vân Phong khẽ quay người, nhìn khuôn mặt sạch sẽ của thiếu niên, nói thật nụ cười của hắn không khiến nàng cảm thấy chán ghét nhưng đứa con gái huyên náo bên cạnh thật sự là đáng ghét. Nhẹ nhàng gật đầu, dù sao hành trình mê vụ xâm lâm đã hoàn thành, gặp mặt cũng là hữu duyên, đi cùng họ cũng không tệ, huống hồ bằng thực lực của bọn họ, bốn chiến sĩ ngũ cấp, ba giai đoạn trước, một trung kỳ, có thể đi đến gần trung bộ mê vụ xâm lâm, thật là đủ may mắn. Vân Phong cũng không biết những người này có có thể bình yên vô sự tiêu sái đến nơi đây, hoàn toàn là vì nàng, nếu không phải nàng cùng ba ma thú ngũ cấp đối chiến khiến ba thú khác cảm thấy khủng hoảng trốn đi, một đội ngũ như vậy, muốn chạy đến nơi đây chỉ là nói nhảm mà thôi, tựa như từ điện báo vừa rồi, đã hoàn toàn có thể diệt sạch bọn họ. Thiếu niên thấy Vân Phong đáp ứng cũng mỉm cười, thiếu niên cũng xuất phát từ hảo tâm, dù sao một bé gái đến mê vụ xâm lâm là quá mức nguy hiểm, nhưng hắn lo lắng thừa, lấy thực lực của Vân Phong, bên ngoài mê vụ xâm lâm nàng hoàn toàn có thể đến. Ta là Mai Băng, nàng là Mộ Dung Nhiễm. Thiếu niên hữu hảo giới thiệu, Mộ Dung Nhiễm dáng vẻ khó chịu, ánh mắt cũng chưa từng liếc qua Vân Phong, Vân Phong gật đầu thật sự cảm thấy khó hiểu trước địch ý của cô gái này. Mộ dung nhiễm tự nhận là mỹ nữ hiếm thấy, sự thật cũng xác thực như thế, bây giờ đã là đóa hoa 12 tuổi trong xã hội thượng lưu, được tất cả mọi người nâng trên tay, được nhiều nam tử ân cần, nhưng Vân Phong làm cho nàng cảm thấy một loại cảm giác thất bại. Dung mạo xinh đẹp của Vân Phong khiến nàng cảm thấy bị uy hiếp mai băng bên cạnh này, từ khi cùng nàng tiến vào mê vụ xâm lâm cho tới bây giờ vốn chưa từng ân cần với mình, nhưng nhiệt tình như thế với con bé này, điều này mộ dung nhiễm luôn được hâm mộ sao có thể nuốt trôi. Hừ. Tên của bồn tiểu thư nó cũng xứng biết sao. Không nhẹ không nặng phun ra một câu thần sắc thiếu niên hơi đổi, có chút xấu hổ cười cười với vân phong, huyệt thái dương giật vài cái. Mộ dung thế gia là gia tộc số 1 số 2 tại Bách Thành. Mộ dung nhiễm mới 12 tuổi căn bản không gặp qua cái gọi là thế gia cao quý chân chính, Ngây thơ tưởng gia tộc mình có bao nhiêu tài giỏi, bách thành là thành thị nhị lưu ở tạp lan đế quốc so với gia tộc ở thành thị nhất lưu, mộ dung gia chỉ có thể cúi người, huống chi là vân gia từng tiếu ngạo ở tạp lan đế quốc mộ dung thế gia cho dù muốn biết tên cũng phải nhìn thân phận mình xứng hay không. Cho dù vân gia đã xuống dốc đến tận đây, nhưng gia tộc hơn 1.000 năm sao có thể kém một mộ dung gia nho nhỏ căn bản là không thể so. Thần sắc Vân Phong không thay đổi, giống như mộ dung nhiễm là không khí, mộ dung nhiễm thấy vậy không khỏi đỏ mặt, tự tôn trong lòng chịu sỉ nhục, trong gia tộc không ai dám bắt nạt nàng, kẻ nào đụng đến nàng thì sẽ bị nàng dạy dỗ cẩn thận. Nhưng nha đầu vô lễ trước mắt này, bằng nó mà cũng dám coi thường mình. Vân Phong nhìn nhìn Mai Băng, trong lòng có cân nhắc Mai Băng, Mai gia, một trong ba gia tộc lớn ở Xuân Phong trấn. Không thù cũng không thân với vân gia, cũng có quan hệ tương tự với lâm gia, có thể nói là phái trung lập vân gia nghèo túng không lợi dụng cũng không giúp đỡ. Vân Phong, thản nhiên báo tên, thần sắc mai băng đột nhiên cả kinh, nghi ngờ nhìn cô gái trước mắt thấp giọng nói. Vân Phong, Vân Phong quả nhiên còn sống. Nhìn thần sắc Mai Băng, Vân Phong cho mày, tin tức Vân Phong sống lại sớm đã truyền ra xuân phong chấn, đại đa số mọi người ôm thái độ không tin tưởng Vân gia giả vờ, không muốn nhận sự thật dù sao một người đã chết sao có thể sống lại. Nhưng Vân Phong vẫn sống, hơn nữa còn rất tốt Mai gia cũng vẫn bán tín bán nghi, nhưng Mai Băng trở về thì tin tức Vân Phong quả thật còn sống sẽ được Mai gia tin tưởng. Vân, Vân Phong, ngươi là Vân Phong ngoài dự đoán mọi người là biểu tình của mộ dung nhiễm, nghe được Vân Phong báo tên rồi. Rất giống thấy quỷ, chỉ vào Vân Phong trừng lớn hai mắt, vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc. Vân Phong nhìn qua, đôi mắt bình tĩnh như nước, mộ dung nhiễm này sao lại giật mình, hay là nàng ta quen mình? Trời ạ, trời ngươi, ngươi không phải đã chết rồi à, sao lại còn sống? Vậy phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Giọng điệu mộ dung nhiễm khiến Vân Phong không thoải mái nhíu mày, lời này nghe sao như hy vọng mình chết thì thật là tốt. Mộ Dung Nhiễm giờ phút này có chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn Vân Phong có chút lóe sáng. Bởi vì Mộ Dung gia lần này phái nàng đến Xuân Phong chấn là muốn hoàn thành một việc Vân Phong chết là mấu chốt quan trọng, nhưng vạn vạn thật không ngờ là nàng ta lại sống. Người chết làm sao có thể sống lại? Mộ Dung Nhiễm bối rối, chuyện đã không thể làm, phải lập tức về hồi bẩm phụ thân kế tiếp nên xử lý thế nào. Trên đường đi, Mộ Dung Nhiễm không nói thêm nữa, giống như biến thành một kẻ câm điếc, chẳng qua lại thỉnh thoảng liếc Vân Phong vài lần thần sắc phức tạp. Vân Phong vẫn không quay đầu nhìn mộ dung nhiễm, mà bước đi phía trước tuy vậy, động tác nhỏ của mộ dung nhiễm vẫn bị tinh thần lực của nàng cảm nhận được. Mắt Vân Phong khẽ trầm xuống, mộ dung nhiễm này nhất định biết mình, một người ngoại lai tới Xuân Phong chấn không rõ mục đích hơn nữa sọng điệu vừa rồi giống như chuyện mình sống lại làm hỏng việc lớn của nàng ta. Vân Phong nghĩ đến đây, thần sắc không khỏi tối đi vài phần, nếu có ai còn muốn động vào Vân gia, nàng sẽ để bọn họ biết, nếu động vào sẽ được trả lại gấp trăm lần. Trường 24, coi thường ma pháp của ngươi. Đoàn người chỉ chốc lát sau bước ra ngoài mê vụ xâm lâm thấy con đường cách đó không xa, mai băng và vài tùy tùng mai ra thở vào cuối cùng cũng ra ngoài rồi mê vụ xâm lâm gì chứ? Ma thú ngũ cấp còn chạy trốn, mộ dung nhiễm không cam lòng, trừng mắt nhìn rừng rậm, giống như nơi nguy hiểm thần bí trong miệng người khác như rừng cây nhỏ nhà nàng đánh chết một ma thú ngũ cấp hỏa vân sói trọng thương, ma thú ngũ cấp từ điện báo lại đột nhiên chạy trốn, tất cả khiến đại tiểu thư cảm thấy mình quá giỏi, ngược lại còn khinh thường ma thú. Vân phong vừa nghe ma thú ngũ cấp còn chạy trốn. Trong lòng nghĩ cũng biết bọn họ gặp phải chuyện gì, còn có động tác và vẻ mặt như thế, bất đắc dĩ cười cười từ điện báo thật thông minh, biết trốn tránh mình. Vân Phong đoán không sai từ điện báo đúng là cảm ứng được Vân Phong, nên mới cuốn quyết quay đầu bỏ chạy, nó cảm thán vận khí của mình thật vất vả gặp phải đám người có thể chút giận, nhưng không ngờ tiểu cô nãi nãi này lại cách đó không xa từ điện báo lại không ngốc đánh không lại, sao ta còn không trốn cũng có thể nói nếu không phải Vân Phong, đám người này đã sớm chết trong miệng từ điện báo, còn có thể khiến mộ dung nhiễm có dư lực khinh bỉ mê vụ xâm lâm ư? Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Vân Phong thừa dịp những người khác không chú ý, lấy ra một khối cầu từ vòng tay, nhục cầu vừa bị Vân Phong kéo ra, liền lập tức trừng mắt tròn vo, giống như thầm oán nhìn Vân Phong, khiến Vân Phong có chút kinh ngạc. Ngươi cần phải trở về, tuy không biết vì sao ngươi lại đi theo ta. Vân Phong thả nhục cầu xuống ý bảo nó có thể trở về mê vụ xâm lâm, rồi bước nhanh lên trước nhưng đi chưa được mấy bước nhìn lại, liền thấy được tiểu nhục cầu còn đi theo mình. Người Vân Phong có chút bất đắc dĩ tiểu nhục cầu có lông trắng mềm mại cực kỳ đáng yêu, bây giờ nó cố ý tỏ vẻ như bị vứt bỏ, đáng thương nhìn Vân Phong, khiến Vân Phong chẳng biết nói gì, nàng và nó là lần đầu tiên gặp mặt mà. Sao lại giống như nàng vứt bỏ nó chứ? Thật đáng yêu. Một tiếng la lên, ngay sau đó nhục cầu bị một bàn tay túm lấy, mắt to tròn vo lập tức nhìn quanh, móng vuốt nhỏ cào cào trong không trung. Vân Phong nhìn nhục cầu bị bắt, là Mộ Dung Nhiễm, giờ phút này hai ngón tay nàng tóm lấy cổ nhục cầu, biểu tình thích thú, nhìn nhìn Vân Phong đối diện, hách cằm. "Ê, ra giá đi ta muốn nó." Vân Phong khẽ nheo mắt trước nữ nhân kiêu ngạo này cảm thấy mất kiên nhẫn, Mai Băng cũng đã đi tới, nhìn Mộ Dung Nhiễm cầm trong tay thứ gì đó thì có chút ngờ vực, nhưng nghe được Mộ Dung Nhiễm nói xong, nhíu mày không được dù sao cũng là của người khác như vậy như vậy khác gì cướp đoạt ta muốn là nể mặt nó rồi ra giá đi vân phong lạnh người cho tới giờ nàng làm người đều có chủ kiến nhất định ít nhất phải tôn trọng người khác nhưng nữ nhân trước mắt đã dạy vân phong một đạo lý nếu người vô sỉ thì trên không trời dưới không đất không bán sắc mặt mộ dung nhiễm trầm xuống ngón tay mang theo nhục cầu quơ quơ không bán Ha ha, đực xúc sinh này ở trong tay ta, nếu ngươi không bán, ta một chưởng bóp chết nó. Còn nhỏ lại độc ác như thế, mộ dung nhiễm trưởng thành bị trưởng bối mộ dung ra sủng nịch đến gần như kiêu căng, đồ mình không chiếm được người khác cũng đừng có mơ. Sắc mặt Vân Phong đột nhiên phát lạnh, mộ dung nhiễm không ngừng kéo nhục cầu lên, nàng thật không tin nhục cầu không trốn thoát khỏi tay nữ nhân này, dù sao mình đã được chứng kiến tốc độ quỷ dị của nhục cầu chẳng qua bây giờ vì sao nhục cầu không trốn, Vân Phong không khỏi có chút chán nản, nhục cầu này rõ ràng muốn mình ra tay. Chừng mắt nhìn nhục cầu ra sức biểu diễn, Vân Phong lạnh lùng, tiểu nhục cầu nhà ngươi được lắm, người đã muốn diễn thì ta sẽ phối hợp. Muốn làm gì thì làm ta không bán. Vân Phong khiến Mộ Dung Nhiễm sừng sốt, Mai Băng cũng sừng sốt, ngay cả Nhục Cầu vừa rồi còn hăng say ra vẻ cũng ngừng lại, hai mắt tròn vo nhìn Vân Phong như không tin mình lại bị bỏ như thế. Vân Phong xoay người không nhìn Mộ Dung Nhiễm bước nhanh lên trước, còn nhìn cái gì còn không đi theo. Khi Vân Phong quát lạnh một tiếng, Nhục Cầu trong tay Mộ Dung Nhiễm ánh mắt đột nhiên sáng ngời, thân mình linh hoạt xoay tròn, nhẹ rơi xuống đất trước ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung Nhiễm, thân mình mũm mĩm chạy đến chỗ Vân Phong bằng tốc độ không tưởng. Xúc sinh, dám đùa giỡn ta. Mộ dung nhiễm thấy nhục cầu chạy hơn nữa chạy trốn lại thoải mái như thế, nhục nhã và tức giận tập kích trong ốc lòng bàn tay đưa lên, nguyên tố màu vàng chạy ra, dần dần ngưng tụ thành hình mũi tên, nhắm ngay phương hướng nhục cầu. Thổ chi tên, đi. Mộ dung nhiễm gầm lên một tiếng, mũi tên do thổ nguyên tố hóa thành bắn ra từ bàn tay mộ dung nhiễm uy lực ma pháp tam cấp khiến thổ chi tên thổ nguyên tố lưu động ánh sáng màu vàng, mai băng cũng ngạc nhiên, hắn vạn lần không ngờ mộ dung nhiễm thật sự sẽ ra tay. Cẩn thận, mai băng hô to một tiếng, mộ dung nhiễm đưa mắt lạnh lùng nhìn. Khóe miệng cười lạnh như băng, nàng là ma pháp sư tam cấp, đông đại lục vốn không nhiều ma pháp sư, mộ dung nhiễm có tư chất lại trở thành kiêu ngạo của mộ dung gia, huống hồ ở tuổi này có thể tới tam cấp, có thể nói là thiếu nữ thiên tài. Mũi tên bí mật mang theo lực lượng thổ nguyên tố bắn tới hướng nhục cầu, thổ nguyên tố không phải để công kích mà là phòng ngự, nhưng thổ nguyên tố chữ danh phòng ngự cũng có ma pháp công kích trong mắt mộ dung nhiễm, sốc sinh treo nàng không thể cản nổi ma pháp tam cấp cho dù vân phong muốn cản căn bản đừng nghĩ. Tiểu nha đầu nhỏ con có thể mạnh bao nhiêu? Muốn ngăn ma pháp tam cấp ít nhất phải ngoài tứ cấp chỉ một tiểu nha đầu trên tứ cấp. Nói giỡn sao, Vân Phong đã biết quyết định của mộ dung nhiễm khi nàng ta ngưng tụ thổ nguyên tố cảm nhận được ma pháp thổ nguyên tố phía sau đánh tới. Vân Phong căn bản không thèm để ý bằng tốc độ nhục cầu có thể dễ dàng tránh được nhưng Vân Phong không ngờ nhục cầu căn bản không muốn trốn. Thân mình mũm mĩm linh hoạt nhảy lên đầu vai Vân Phong, cảm nhận được xúc cảm mềm mại của lông tơ truyền đến hai má, sắc mặt Vân Phong lập tức khó coi, nhục cầu ngươi, lại muốn dùng ta làm tấm chắn. Vân Phong bực tức khiến nhục cầu lộ ra ý cười trong đôi mắt tròn vo, khi nhục cầu nhảy lên vai Vân Phong, thổ chi tên phía sau cũng đồng thời phóng tới. Vù, ấm. Tiếng tên bắn không có nhưng tiếng va chạm vang lên, chỗ vân phong bụi đất tung bay, thấy mình công kích đắc thủ, khóe miệng mộ dung nhiễm cười lạnh hơn nữa, vốn thầm nghĩ muốn bắn chết súc sinh, lại không nghĩ rằng súc sinh lại nhảy tới trên người tiểu nha đầu, ha ha, rất tốt, nếu mình có thể bắn chết vân phong, chuyện phụ thân dặn đã giải quyết xong. Mai băng vừa thấy, không khỏi thần sắc hoàng hốt, vừa muốn chạy tới xem vân phong có sao không, vừa định đi lại thấy bóng người khi bụi đất tàn hết, không khỏi lùi về. Khóe môi mộ dung nhiễm giật giật, nhìn bụi đất tán đi, Vân Phong vẫn vững vàng đứng ở kia, đôi mắt đẹp mở to, vẻ mặt không thể tin, làm sao có thể. Mà Pháp cấp 3 lại không làm tổn hại gì, đây không phải sự thật. Vân Phong đứng ở kia, bàn tay nhẹ nhàng buông ra, ma Pháp thổ nguyên tố đã biến mất trong một quyền kia. Vân Phong cũng cảm nhận rõ ràng tranh lệch cấp bậc ma Pháp cấp 3 không có uy hiếp gì với mình, mà mộ dung nhiễm, mình chỉ cần một quyền, nàng ta có thể đi Tây Thiên đưa tin. Không cho ngươi đi, không được đi. Nhìn vân phong từ từ rời đi, mộ dung nhiễm không cam lòng hô to, lòng bàn tay vừa muốn gọi ma pháp thổ nguyên tố lại bị mai băng ngăn lại. Vừa rồi ma pháp cũng không hại được cô bé, ngươi cho là có thể dùng lần thứ hai. Mộ dung nhiễm oán hận cắn môi, mặt mày phẫn hận nhìn chằm chằm thân ảnh dần dần đi xa, đáy mắt hiện lên oán độc mai băng nhìn bóng dáng vân phong rời đi trầm mặc không nói tâm tư cũng trăm truyền ngàn hồi. Ma pháp cấp 3 lại không ảnh hưởng, chứng minh Vân Phong đã có được thực lực không kém tư cấp xem ra nàng còn chưa đến 10 tuổi, tuổi này đã là chiến sĩ tư cấp sao thật là thiên phú khủng khiếp Mai Băng tuy đã đột phá đến tư cấp sơ kỳ, nhưng vừa rồi ma pháp công kích của mộ dung nhiễm hắn không tin tưởng có thể đỡ được mà không bị tổn hại, thực lực của Vân Phong đã cao hơn mình, nhận thức này khiến Mai Băng run lên. Vân gia quả nhiên không giống gia tộc khác, cho dù xuống dốc còn có thiên tài như thế xuất hiện chết lại sống lại thiên tài Vân Phong, việc này phải báo cáo cho trưởng bối Mai Gia, nói vậy Mai Gia phải xem xét lại quan hệ với Vân gia rồi. Trường 25 Tâm tư của Mai Gia Mai Gia là một trong ba gia tộc lớn ở Xuân Phong Trấn, nói đến ba gia tộc cổ ở Xuân Phong Trấn cũng có khác nhau, dựa theo bề dày lịch sử, Vân Gia hoàn toàn xứng đáng đứng thứ nhất Mai Gia xếp hạng 2, Lâm Gia là cuối cùng. Mai Gia không may mắn như Vân Gia, có thể xuất hiện một triệu hồi sư, nhưng chiến sĩ và ma pháp sư của Mai Gia rất đông, mỗi một đời đều xuất hiện một hai nhân tài, khiến Mai Gia có địa vị rất lớn ở Xuân Phong Trấn. khi Vân Gia chuyển đến Đế Đô, Mai Gia đứng đầu Xuân Phong Trấn, bất luận là tài phú hay thực lực đều hoàn toàn xứng đáng, đương nhiên Mai Gia cũng từng hâm mộ Vân Gia, triệu hồi sư đấy, đông đại lục chỉ có 5 người, vì triệu hồi sư mà địa vị của Vân Gia rất cao, mà Vân Gia đi thẳng một đường, nhất phi trùng thiên. Hâm mộ là hâm mộ, Mai Gia vẫn rất bình tĩnh, tự biết giá trị của bản thân, không giống những người khác đỏ mắt ghen tị, Mai Gia vẫn bình tĩnh theo dõi. Điều này cũng khiến Mai Gia tồn tại được ở Xuân Phong Trấn, cho dù Vân Gia từ đế đô chuyển lại về đây, Mai Gia trải qua mấy trăm năm tích lũy, cũng át được Vân Gia năm đó, tại Xuân Phong Trấn cho dù là Lâm Gia cũng không dám bất kính với Mai Gia công bằng trung lập mai gia tin rằng không dính đến rắc rối chỉ làm người đứng ngoài mới có thể bình tĩnh nhìn mọi chuyện sẽ không vì cảm xúc nhất thời mà làm hỏng việc lớn nhưng mai gia bây giờ sau khi có được tin tức mai băng mang về không thể ngồi im được nữa băng nhi con nói đều là thật ở chính sảnh mai gia chủ tọa là gia chủ đời này của mai gia gia gia của mai băng mai nhiên tuy đã lớn tuổi nhưng lão nhân vẫn cường tráng tinh thần sáng suốt thực lực chiến sĩ lục cấp khiến mai nhiên trẻ ra không ít Bên cạnh Mai Nhiên có ba bốn nam nhân đang ngồi, đều là gia chủ của Mai gia, phụ thân Mai Băng, còn có mấy thúc thúc bá bá, thần sắc của họ có chút lo lắng, mày nhíu chặt, ánh mắt đều dừng ở thiếu niên đứng trong sảnh. Mai Băng gật đầu, nói thật nếu không phải chính mắt nhìn thấy hắn cũng sẽ không tin, Vân Phong Vân gia không chỉ có còn sống, hơn nữa thực lực lại ở trên mình. Mai Băng khẽ xả ra nụ cười chua xót. Hắn năm nay 13 tuổi đã đột phá đến tư cấp tuy còn chưa củng cố tốt thực lực, nhưng hắn tự coi như thiên tài so với cùng lứa, nhưng ở trước mặt Vân Phong, Mai Băng lại phát hiện mình quá tự đại. Nếu mình là thiên tài thì Vân Phong là gì? Thiên tài trên thiên tài, người cao hơn người, thật sự là tức chết. Thấy Mai Băng gật đầu, thần sắc mọi người không khỏi đều trầm xuống, Vân Phong, Vân gia vốn nên chết đi lại khởi tử hồi sinh, hơn nữa thiên phú kinh người. Vân Phong năm nay mới mấy tuổi, 9 tuổi thực lực đã vượt qua Băng Nhi. Băng Nhi đã đột phá đến thứ cấp, vượt qua hắn, Vân Phong sẽ yêu nghiệt cỡ nào? Mai nhiên nhíu mày, sau đó thở dài một tiếng. Vân gia quả nhiên là Vân gia lời này vừa nói ra, mấy người khác đều cười chua xót. Mai gia mấy năm nay ở Xuân Phong, chấn tuy không ương ngạnh giống Lâm gia, nhưng tất cả mọi người đều coi Mai gia mới là thứ nhất. Lâm gia kia cũng không dám trèo lên đầu Mai gia. Ngay khi bọn họ nghĩ Mai gia là độc nhất vô nhị, Vân gia lại một lần nữa tiến vào tầm nhìn của họ. Lần đầu là xuất hiện triệu hồi sư, lúc này đây sẽ là hậu bối y thế nào yêu nghiệt so sánh mà nói, Mai Gia thật đúng là người đầu tiên cảm thấy hổ thẹn tuy Mai Gia cũng có người mới, Mai Băng chính là kiêu ngạo của Mai Gia đời này, 13 tuổi đã tới tư cấp sơ kỳ, đưa mắt khắp tạp lan đế quốc chỉ có thể có trăm, nhưng bây giờ, Vân Gia Vân Phong mới 9 tuổi thực lực đã vượt qua Mai Băng yêu nghiệt quả nhiên là yêu nghiệt. Phụ thân, chúng ta nên làm gì bây giờ? Phụ thân Mai băng Mai Hoa mở miệng hỏi, đây là vấn đề cả Mai Gia đang nghĩ đến công bằng mà nói tuy Mai Gia không liên quan đến thì hơn, nhưng ở Xuân Phong chấn tuy tính là đứng đầu, nhưng ở thành thị nhị lưu Mai Gia như nông dân bị người ta khinh thường. Mai Gia không có dã tâm sao? Đương nhiên là có, là người sẽ có dã tâm, nhưng dã tâm của Mai Gia cũng rất cẩn thận, thận trọng, Vân Phong còn tuổi nhỏ đã có thực lực như thế, nếu tiếp tục phát triển như vậy Vân Gia sẽ lại nhất phi trùng thiên. Mà Mai Gia cuối cùng có nên bám lấy cây cổ thụ này không, là lựa chọn nan giải. Mai nhiên tâm tư kín đáo, làm gia chủ ông tự nhiên phải nghĩ đến đại cục vì tương lai Mai Gia, vì tất cả tộc nhân Mai Gia, Vân Phong tất nhiên là thiên phú xinh đẹp, nhưng Lâm Gia làm sao có thể để nàng bình yên trưởng thành. Lần trước Lâm Gia ra tay ác độc, đoạt tánh mạng Vân Phong, tuy không biết vì sao Vân Phong lại sống lại, nhưng Lâm Gia cũng nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Gia một khi biết tin tức Vân Phong chưa chết, sẽ dùng mọi cách diệt trừ nàng. 9 tuổi đã vượt qua thực lực của Mai Bang, tất nhiên thiên phú cường đại, nhưng thực lực này không đáng nhắc tới trước mặt cao thủ, chỉ cần Lâm gia dùng tiền, Vân Phong vẫn khó thoát khỏi vận mệnh nếu Mai gia đi sai nước cờ, như vậy hậu quả. Chúng ta, bất động, Mai Nhiên suy tư thật lâu, mới từ từ phun ra bốn chữ, Vân gia giống như thuyền nhỏ trong cơn sóng to gió lớn này, không ai biết sau đó thuyền lật hay bình yên, Mai gia không dính vào vẫn hơn, dù sao thuyền mình vẫn an toàn, sẽ không bị tổn thất nhiều. Mấy người khác nghe được đều gật đầu, hiển nhiên họ cũng nghĩ thế, chỉ có Mai Băng là nhẹ nhíu mày, không ủng hộ cách nhìn của Gia Gia nhưng cũng không nói gì. Mai Nhiên sẽ không ngờ thuyền nhỏ mà ông nói tương lai sẽ biến thành cánh buồm lớn trên biển, đánh đâu thắng đó trên mặt biển này, mà tương lai Mai Gia cũng hối hận không thôi về quyết định ngày hôm nay. Vân Phong một đường về nhà, nhục cầu trên vai đã bị nàng quăng trở lại vòng tay một lần nữa, nhục cầu kháng nghị nhưng Vân Phong vẫn lưu loát thả nó vào. Đến cửa nhà, Vân Phong vừa muốn vào phòng, đã bị phụ thân gọi lại, Vân Phong từ từ quay lại, thấy phụ thân mình đi khỏi thư phòng, ánh mặt trời rơi lên người ông, có vẻ ấm áp như vậy. Phong Nhi, mấy ngày nay đừng đi ra ngoài, một nữ hài tử chạy khắp nơi rất nguy hiểm. Vân Cảnh nhìn nhìn Vân Phong, lẳng lặng đánh giá từ đầu đến chân, xác định nữ Nhi không việc gì rồi, Vân Cảnh nhận ra nữ Nhi không giống trước nhưng cảm giác này lại không thể nói rõ ràng. Vân Phong cảm thấy ấm áp gật đầu, nếu đã khế ước hỏa Vân sói, mình sẽ không đi ra ngoài nữa, bây giờ Vân Phong cần tăng thực lực của mình hơn, lục cấp trình độ này còn lâu mới đủ, muốn được tôn trọng, muốn Vân gia lại trở lại đỉnh cao lần nữa, nàng nhất định phải cường đại, cường đại không ngừng. Vân Cảnh gật đầu. Không nói thêm gì nữa chỉ quay lại thư phòng, Vân Phong đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn phụ thân, tuy Vân Cảnh nghiêm khắc thậm chí tỏ vẻ vô tâm, cho dù là Vân Phong chết đi sống lại cũng không thấy ông kích động, nhưng Vân Phong cũng hiểu được Vân Cảnh đặt tình yêu ở đáy lòng, lúc sống lại nghe được câu liều mạng vì nàng kia, Vân Phong vẫn khắc ghi dưới đáy lòng. Thù hồi suy nghĩ, Vân Phong phấn chấn tinh thần đi vào phòng mình, bây giờ, nàng có một chuyện quan trọng hơn, nàng phải biết nhục cầu kỳ lạ kia cuối cùng là thứ gì. chương nhục cầu Vân Phong vào phòng, cẩn thận đóng cửa lại khóa trái Vân Phong trở lại trên giường, tâm niệm vừa động vòng tay liền hiện ra, trong khoảnh khắc nhục cầu cả người tuyết trắng đã bị Vân Phong lấy ra từ vòng tay. Na na, nhục cầu đi ra ánh mắt khiển trách Vân Phong, hiển nhiên nó vô cùng không thích đứng trong không gian, móng vuốt nhỏ cũng khoa tay múa chân trong không khí, Vân Phong không để ý đến nó, bắt nó đưa đến trước mắt, cẩn thận quan sát thật lâu sau. Tổ tiên, nhục cầu đến tổt cùng là ma thú gì? Vân Phong và nhục cầu mắt to chừng mắt nhỏ, nhìn cặp mắt đen hồn nhiên kia Vân Phong liền cảm thấy quái dị, đợi trong chốc lát tổ tiên thật khiến Vân Phong cả kinh. Tiểu gia hỏa, nó ta còn chưa thấy qua ma thú rất nhiều giống, ma thú ta biết không giống loại này, có lẽ, nó là giống mới. Vân Phong ngạc nhiên, giống mới. Đến nay con người còn chưa phát hiện ra. Lại lần nữa đánh giá cẩn thận nhục cầu thân thể như quả cầu, da lông tuyết trắng, một đôi mắt to như thủy linh, còn có cái đuôi nhỏ cuộn sau mông, đây là một giống rất đáng yêu, nói là ma thú chi bằng nói là sủng vật các thiếu gia tiểu thư mà thấy nó nhất định rất thích. Na na, na na, nhục cầu bị Vân Phong nhấc lên, thân mình lắc lắc đuôi vuốt vuốt mờ u bàn tay Vân Phong ý bảo nàng buông tay, nó không thích như vậy. Vân Phong bĩu môi, buông lòng tay ra, Nhục Cầu linh hoạt nhảy xuống từ không trung, nhìn quả cầu thịt hạ xuống không tiếng động, Vân Phong khẽ nheo mắt lại, nhìn bé nhỏ như vậy sao có thể sống sót ở mê vụ xâm lâm. Còn nữa, vì sao nó đi theo mình? Chẳng lẽ cảm thấy mình là chỗ dựa mới? Trong đầu nghĩ lộn xộn, Vân Phong đột nhiên nghĩ đến Nhục Cầu từng cướp được đồ của Tiểu Hỏa, chẳng qua ngay cả đồ đó cũng theo Nhục Cầu bị ném vào vòng tay. Cẩn thận nhất tìm tỏi, trái cây bị nhục cầu cướp đoạt liền xuất hiện trong tay vân phong, trái cây vừa mới lấy ra, hỏa nguyên tố dị thường sinh động làm cho độ ấm không khí đột nhiên tăng lên. Đây là vân phong ngạc nhiên, trái cây tuy nhỏ, nhưng hỏa nguyên tố trong đó cũng quá mức kinh người, chỉ mới lấy ra đã làm nhiệt độ tăng cao, một khi hỏa nguyên tố bị hấp thu, sẽ làm năng lượng hỏa nguyên tố tăng tới cấp bậc nào. Hỏa tinh quả, ngàn năm chỉ sinh một viên, ha ha, hỏa vân sói thật may, thứ này đối với nó mà nói là đại bổ, một khi hấp thu hỏa nguyên tố, có thể khiến trung cấp trực tiếp tăng lên một tầng. Tổ tiên giải thích ngờ vực cho vân phong, trong lòng cũng khẽ rung động, hỏa tinh quả trái cây có năng lượng cường đại trực tiếp tăng lên một tầng. Phương diện này quả nhiên kinh người nhưng bây giờ hỏa tinh quả này chẳng có mấy tác dụng hỏa vân sói đã bị vân phong khế ước ma thú bị khế ước ngang cấp với triệu hồi sư chỉ có năng lực triệu hồi sư tăng lên ma thú bị khế ước mới có thể thăng cấp tiểu gia hỏa hỏa tinh quả ai cũng muốn có một khi xuất thế sẽ tạo anh động lớn Đầu tiên vui tươi hớn hở khiến Vân Phong mỉm cười, ngàn năm chỉ có một viên hỏa nguyên tố tinh thuần kinh người như thế tự nhiên là ai cũng muốn, nhưng mấy ai dám vào mê vụ cho dù thực sự dám đi cũng chưa chắc đã thấy trái cây, nếu không phải hỏa vân sói, Vân Phong căn bản sẽ không phát hiện ra hỏa tinh quả. Tùy tay liền quang trái cây vào vòng, bây giờ mình không dùng được hỏa tinh quả tuy giúp ích rất lớn, nhưng nếu như cửa ngạnh cắn nuốt hỏa nguyên tố vạn nhất vượt qua khả năng hấp thu của mình, như vậy sẽ có hậu quả tự cháy. Thả hỏa tinh quả trở về, nhục cầu lại lần nữa rơi vào tầm nhìn của Vân Phong, tiểu gia hỏa này mang dáng vẻ không chịu đi, nói thật Vân Phong cũng rất quan tâm đến nhục cầu, nó không thể đơn giản như vậy, tốc độ quỷ dị, ma thú biến dị cấp 6 cũng không thể ngăn cản, điều này chứng tỏ cái gì. Vân Phong nhìn nhục cầu hồi lâu, nhục cầu bị nhìn có chút sợ hãi, thân mình khẽ động, lại nhắm mông vào Vân Phong, khiến Vân Phong giờ khóc giờ cười. Người đã muốn đi theo ta, vậy cùng đi. Nhục Cầu nghe nói như thế, lập tức cuộn người lại, mắt đen mượt mà chớp chớp thật là đáng yêu, Vân Phong cười cười, ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt đầu Nhục Cầu. Nhục Cầu tên này không tệ. Nhục Cầu sững sốt, không phản ứng, khi hiểu mình bị gọi là Nhục Cầu, đột nhiên trừng lớn mắt, móng vuốt nhỏ giấu sau bộ lông cũng lấy ra. Na na, na na, na na. Bất mãn kháng nghị không ngừng vang lên, nhưng Vân Phong cũng không để ý, mắt ánh vẻ trêu cợt nhẹ tay chọc vào đầu Nhục Cầu. Nà na, na cái gì, kháng nghị vô hiệu. Từ đó, trên vai Vân Phong có thêm một nhục cầu lông trắng mướt trên đại lục dưới biển sâu nhiều năm về sau, mọi người đều nói, dấu hiệu rõ ràng nhất của triệu hồi sư truyền kỳ kia chẳng phải nhẫn khế ước của nàng mà là nhục cầu trắng trên vai nàng. Khi nhục cầu chính thức đóng quân trên vai Vân Phong, Vân Cảnh cũng ngờ vực hỏi, Vân Phong cười ha ha nói mua ở ngoài, Vân Cảnh tuy ngờ vực nhưng không hỏi thêm. Sau khi khế ước hỏa Vân sói, Vân Phong càng nắm rõ hòa nguyên tố hơn, triệu hồi sư có điểm lợi hơn ma pháp sư, ma pháp sư chỉ có thể nắm giữ nguyên tố sơ sơ, mà triệu hồi sư ngược lại, triệu hồi sư khế ước ma thú sẽ khiến triệu hồi sư dễ dàng nắm rõ nguyên tố hơn, cho nên trong con đường ma pháp triệu hồi sư là đường tắt. Mấy ngày ở nhà, Vân Phong đều ngoan ngoãn trong phòng, không ngừng luyện tập Hỏa nguyên tố trong ba loại phong nguyên tố thủy nguyên tố, hỏa nguyên tố Vân Phong nắm giữ Hỏa nguyên tố thuần thục nhất, bởi vì tiểu hỏa, Vân Phong ứng dụng Hỏa nguyên tố cũng thuận buồm xuôi gió, mà Hỏa Vân sói biến dị bị khế ước, lúc trước còn oán hận mình khế ước làm nó mất đi tự do, nhưng chân chính hiểu được thực lực của Vân Phong rồi, oán hận cũng lặng yên tan hết bị khế ước ma thú và triệu hồi sư liền hình thành liên hệ đặc thù tâm ý thương thông tuy tiểu hỏa sống trong nhẫn khế ước nhưng tinh thần lực của vân phong nó cũng cảm nhận gì thường rõ ràng trong lòng tiểu hỏa chỉ có một từ có thể hình dung tinh thần lực của vân phong không điểm cuối tiểu hỏa từ nghi ngờ đến sùng bái cường giả đều khiến người ta khát khao hướng tới chín tuổi tinh thần lực của vân phong như biển điều này khiến tiểu hỏa hoàn toàn thần phục phải biết rằng cho dù là ma thú cũng không kinh khủng như vân phong như vậy vân phong một khi trưởng thành là cường giả tuyệt đối trở thành triệu hồi thú của cường giả, ma thú tuy cảm thấy tự tôn bị mất nhưng cũng kéo lại vài phần mặt mũi, dù sao có thể khiến cường giả coi trọng đã là quang vinh rồi. Mấy ngày luyện tinh thần lực Vân Phong không quên luyện thân thể, dựa vào sức mạnh thần bí ở ngọc bội màu đen, Vân Phong nhận thấy được thân thể của mình mạnh hơn trước không ít, vài ngày tĩnh tâm tu luyện, Vân Phong mở mắt, đáy mắt sệt qua hào quang, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét trẻ con lại hiện ra vài phần trưởng thành. Trong lòng khẽ quên tính ngày Vân Phong nhẹ nhàng cong môi, 3 tháng nhanh như chớp 2 ngày tới lễ ra đã đến ngày vào vũ học viện, nhưng khí mạch bị phế, chuyện này tự nhiên bị hủy bỏ. Nụ cười đầy lạnh ý, Lâm gia thù này nên tìm ngươi báo thôi. Trường 27, Lâm gia. Lâm gia là một trong ba gia tộc lớn của Xuân Phong Trấn, nói ra là gia tộc đáng xấu hổ nhất. Luận bề dày so ra kém Vân gia, luận thực lực so ra kém Mai gia, nếu không phải thừa dịp Vân gia suy tàn, Lâm gia sao có thể thành một trong ba gia tộc lớn, nói cho cùng, Lâm gia cũng chẳng lên nổi trên cao, Vân gia kia như hoàng hậu cao cao tại thượng, Mai gia như quý phi cao quý, mà Lâm gia giống như cung nữ tầng dưới chót, đặt song song cùng Vân gia và Mai gia, Lâm gia cũng chỉ là cái danh rỗng. Lâm gia ỉ vào thủ đoạn tàn độc tập trung nhiều tài phú, đà kích nhiều đối thủ tất nhiên kể cả vân gia, vân gia suy tàn khiến lâm gia có cảm giác khoái trá, người ở dưới đã lâu, nay kẻ ở trên rơi xuống, không dẫm đạp vài lần thì không phải tác phong của lâm gia. Từ gia chủ đến kẻ trẻ tuổi, trong lòng người lâm gia đều có sự đấu tranh tầm thường, bọn họ biết mình kém vân gia, nhưng cũng không bỏ ý đồ xuống tay với vân gia, một gia tộc suy tàn, rút từ đế đô về xuân phong chấn, dù có triệu hồi sư thì sao. Cho dù còn vân cảnh thì thế nào? Cây đổ tôn tán, mấy đại gia tộc có quan hệ với vân gia trong quá khứ giờ cũng thở ơ lạnh nhạt vân gia như vậy, có tư cách gì được tài phú lớn đến thế, có tư cách gì mà cao ngạo trước người khác? lâm gia hận nhiến răng, ánh mắt thêm tham lam, nhiều tài phú như vậy, nếu là của bọn hắn thì tốt bao nhiêu một gia tộc xuống dốc dựa vào cái gì mà được dù có cũng chẳng giữ được mà chẳng giữ được chi bằng để ta giữ hộ. Lâm gia mặt dày đã suy diễn đến mức hoàn mỹ, Mai gia khoanh tay đứng nhìn, không giúp không cản càng khiến Lâm gia làm càn, hiển nhiên, Lâm gia tuy vô sỉ nhưng cũng khôn khéo, đoạt lấy tài phú của Vân gia sẽ khiến Lâm gia có căn cơ, đưa gia tộc phát triển, dưới mưu kế của Lâm gia, tài phú hàng đầu của Xuân Phong trấn sẽ thuộc về Lâm gia. Nhưng trong thời gian này, tài phú của Lâm gia lại gặp một nguy cơ không nhỏ, khiến Lâm gia có chút nhức đầu. Lâm gia ở Xuân Phong Trấn không có nhiều cửa hàng, nhưng lại gồm tất cả từ quán và lữ điếm trên Xuân Phong Trấn. Thu nhập của hai sản nghiệp này đều vào túi lâm gia Sự nổi tiếng của Xuân Phong Trấn cũng thu hút nhiều kẻ mạo hiểm, nhưng gần đây số lượng khách khổng lồ lại biến mất đến hơn phân nửa hơn một nửa lượng khách biến mất làm ngành làm ăn hề thuộc tại Xuân Phong trấn bị đả kích trầm trọng, tổn thất phải tính theo giờ theo thời gian trôi qua còn giảm bớt số người đến, tổn thất này lại càng tăng, khách không còn từ quán và lữ điếm chỉ có mấy kẻ linh tinh đến, Xuân Phong trấn dựa vào mê vụ xâm lâm, khi những kẻ thám hiểm không đến nơi này nữa thì lâm gia là gia tộc chịu tổn hại nhiều nhất. Vân gia và Mai gia chỉ tổn thất linh tinh, lâm gia lại là con số khổng lồ, nhìn núi vàng ngày một sói mòn, gia chủ lâm gia có thể nói là sầu trắng tóc. Tùy Lâm gia có rất nhiều tiền, danh hào tài phú thứ nhất cũng không phải hư danh, nhưng cũng không chịu nổi khoản lỗ như thế. Nếu tổn thất thật sự chỉ có mặt buôn bán thì cũng thôi, nhưng Lâm gia đâu chỉ sẩu có thế, còn có nguyên nhân lớn hơn, Lâm Mông. Lâm gia trải qua nhiều thế hệ, tuy tiền tài không ai bằng, nhưng luận bề dày và lực lượng rất kém cỏi, nếu không phải Vân gia thương người làm sao có thể bị Lâm gia hãm hại? Lâm Gia trải qua nhiều thế hệ cấp bậc cao nhất mới là chiến sĩ cấp 8, Vân Gia từng xuất hiện triệu hồi sư bọn họ cũng chẳng dám nghĩ đến, ngay cả ma pháp sư Lâm Gia cũng không có, mà Lâm Gia sở dĩ kiêng kỵ Mai Gia như thế cũng bởi vì thực lực Mai Gia cao hơn Lâm Gia rất nhiều. Gia chủ đương nhiệm Mai Gia mai nhiên là chiến sĩ cấp 6, đời tiếp theo của Mai Gia cũng chính là Mai Băng, chiến sĩ ngũ cấp cũng có 2-3 người, Vân Gia bây giờ tuy xuống dốc nhưng Vân Cảnh cũng là chiến sĩ ngũ cấp mà Vân Thăng là ma pháp sư. Mà Lâm Gia thì sao, gia chủ đương nhiệm Lâm Gia Lâm Tuyền mới là chiến sĩ thư cấp. Cả Lâm Gia cũng chỉ có hai người ngũ cấp thực lực như vậy, tự Lâm Gia cũng cảm thấy xấu hổ. Nếu không phải có tiền tài chống đỡ khiến Lâm Gia có thể thuê một số cao thủ ngũ cấp, chỉ sợ đã sớm không có Lâm Gia tồn tại, cho nên ở phương diện thực lực Lâm Gia là một con sông gần cạn không thiên tài, không thiên phú tu luyện, điều này khiến Lâm Gia có chút ảo não và sao độc. Nhưng Lâm Mông ra đời, điều này khiến mọi người Lâm gia chấn động, hai mắt sáng ngời. Đã bao nhiêu năm thiên tài Lâm gia chờ rốt cục đã xuất hiện, Lâm Mông chính là tất cả hy vọng của Lâm gia. Không biết lâm gia đã chi bao vàng lên người lâm mông, cũng không biết tìm bao nhiêu tâm huyết lâm mông muốn sao trên trời lâm gia cũng sẽ hái xuống cho hắn, hắn muốn làm gì thì làm cái đó, lâm mông từ nhỏ được mọi người ôm trong lòng, sủng ái vạn phần, bao nhiêu dược liệu quý báu đều dung vào huyết mạch hắn, mai ra thiết tiền mua tuyết sâm, lâm gia mua như cải trắng, toàn bộ đổ vào người lâm mông. Kỳ thật tư chất lâm mông cũng chỉ cao hơn bình thường, cách định nghĩa thiên tài vạn dặm. nếu không phải lâm gia tát tiền như điên mua thuốc cho hắn, thời gian lâm mông có thể tới tam cấp cao nhất, chỉ sợ hơn 10 năm nữa là ít. Mai băng là thiên tài, mộ dung nhiễm kiêu ngạo tự đại cũng thiên tài, vân phong là thiên tài phía trên thiên tài, mà lâm mông cả đời cũng chẳng vào được đội hình này. Giờ phút này gia chủ lâm gia ngồi phía trên, mấy người trung niên đang nghiêm mặt bọn họ đều là gia chủ lâm gia. Đại ca Tiểu Mông vài ngày nữa sẽ tham gia cuộc thi tốt nghiệp, đại ca có phải nên nói chuyện là phụ thân Lâm Mông Lâm Sâm, là nhị đệ gia chủ Lâm gia Lâm Tuyền? Nhị ca, không phải huynh không biết tình hình ở xuân phong trấn chúng ta đã tổn thất rất nhiều, còn có một ít phí dụng thượng vàng hạ cám sao còn tiền nữa mà lấy ra? Vẻ mặt ẩn lửa giận lên tiếng là tam đệ Lâm Tuyền Lâm Miểu lâm sâm há mồm cũng không biết nên nói gì tiền lâm ra dùng cho lâm mông đủ để mua cả tòa thành hắn thật sự ngượng ngùng mở miệng hơn nữa bây giờ quan trọng là tiểu mông vào được danh sách duy nhất kia lâm thuyền ngồi chỗ chủ thượng vẫn không mở miệng tóc hắn có chút bạc nếp nhăn trên mặt bởi vì gần đây có nhiều việc nhìn qua già thêm vài phần nhị đệ cần bao nhiêu Thật lâu sau, lâm tuyển dây thái dương, chỉ cảm thấy đâm lao phải theo lao, hao phí nhiều trên người lâm mông như vậy, đơn giản vì danh ngạch này, nếu bây giờ không gắng sức đuổi theo, vạn nhất danh ngạch rơi vào trong tay mai ra chỗ vàng kia coi như vứt đi. Thần sắc lâm sâm có chút cầu quái, suy nghĩ trong chốc lát mới thấp giọng mở miệng. 50 vạn, cái gì? 50 vạn, lâm miểu trợn mắt, lâm tuyển cũng nhìn lâm sâm, lâm sâm vừa thấy, lập tức mở miệng. Mai băng Mai gia đã đột phá đến tư cấp tiểu mông mới là tam cấp cao nhất, tuy thực lực không cách biệt nhiều, nhưng dù sao cũng kém một tầng. Năm mươi vạn là tiền mua thuốc như vậy mới bảo đảm. Đồng tử Lâm Tuyền đột nhiên co lại, sắc mặt trầm xuống. Ngươi nói cái gì? Mai băng đã đột phá đến tư cấp. Lâm Sâm gật đầu, Lâm Miểu cũng vẻ mặt khiếp sợ. Gần đây Lâm gia gặp rất nhiều chuyện, khiến hai người có chút nhức đầu. Bây giờ cũng mới biết được tình huống của Mai băng. Lâm Tuyền ngồi ở kia suy tư vài giây, sau đó mở miệng đi mua tiểu mông cần phải vào được danh ngạch. Lâm Sâm vừa nghe trong lòng vui vẻ, Lâm Miểu bĩu môi cũng không nói gì nữa. Dù sao Lâm Mông là tất cả hy vọng, nếu đã tốn tiền cũng chẳng sợ thêm một chút. Đúng rồi đại ca Tiểu Nha đầu vân gia nghe nói không chết. Lâm Miểu nói xong chân mày cao lại, người vân gia thật đúng là mệnh đá, rõ ràng đã tắt thở cũng có thể sống lại. Lâm Tuyền mở to mắt cũng cảm thấy vài tia kinh ngạc đối với việc Vân Phong chưa chết, Lâm Sâm ở một bên thật không nhanh không chậm mở miệng. Nhà đầu kia không chết coi như mạng nó lớn, nhưng tiểu mông xuống tay không lưu lại mối họa khí mạch của nó đã bị phế đi. Lời này vừa nói ra, mày Lâm Tuyền và Lâm miểu giãn ra thậm chí trong lòng còn cười lạnh tuy không quá vừa lòng kết quả không chết này, nhưng lại biến thành một phế vật cũng không tệ coi như một bạt tai dành cho Vân gia. Hừ, một phế vật có thể ép thành hoa gì? Lâm Thuyền tùy ý nói xong, Lâm Miểu và Lâm Sâm cũng cười hắc hắc, đối với danh sách của Vũ học viện, Lâm gia nhất định giành được. Chương 28: Nàng tới làm gì? Ánh mặt trời ấm áp dâng lên từ hướng đông, bao phủ đại lục rộng vô ngần này, tia nắng ban mai đầu tiên cũng từ từ rơi xuống Xuân Phong trấn, tạo thành một lớp dát vàng mỏng trên thị trấn an bình này, giống như đồ vật thần bí cổ xưa tỏa ra ánh sáng, chói mắt dị thường. Vân ra xuân phong chấn, một đôi mắt từ từ mở ra, đen tuyển giống như màn đêm, đột nhiên xẹt qua ánh sáng đỏ. Vân phong nhẹ nhàng thở ra một hơi, từ từ thu hồi tinh thần lực cả một đêm kết nối với nguyên tố, khẽ rũi người, nghe được vài tiếng khớp kêu. Xuống giường, hít vài hơi không khí, vân phong nhìn ánh vàng ngoài cửa sổ, mắt nhìn trời dần sáng bên ngoài, lại một ngày mới bắt đầu. Khẽ nhấp tay, nguyên tố lực màu đỏ xuất hiện trên bàn tay, ngọn lửa hoạt bát dị thường không thôi, cẩn thận nhìn lại, trong nguyên tố lực đỏ có vài việt đen, tuy không quá rõ ràng, nhưng không gian xung quanh nguyên tố lực đột nhiên nóng cháy, thậm chí có chút vặn vẹo. Hỏa nguyên tố trên tay vân phong, môi đỏ mỏng khẽ nhếch mắt chăm chú nhìn, hỏa nguyên tố trên bàn tay dần dần ngưng tụ thành hình mũi tên, đầu mũi tên là màu đen, mang nhiệt độ khiến người ta sợ hãi. Vân Phong nhẹ nhàng vung tay, mũi tên lửa liền dừng trên đầu ngón tay, nhiệt độ của nó căn bản không ảnh hưởng đến Vân Phong cảm nhận được không khí xung quanh mũi tên thay đổi ý cười trên khóe miệng Vân Phong càng sâu tinh thần lực cường đại khiến năng lực khống chế nguyên tố của Vân Phong rất lớn, nhiệt độ của mũi tên bị nàng khống chế ở nơi khác bằng không gian phòng này đã cháy rụi rồi. Tiểu gia hỏa, ma pháp hỏa nguyên tố còn đã đến trình độ cấp 6, so sánh với ma pháp sư đồng cấp khác hỏa nguyên tố của con hung mãnh hơn. Vân Phong gật đầu cảm nhận được nhiệt độ của mũi tên trên ngón tay, khế ước hỏa vân sói biến dị, khiến Vân Phong càng hiểu rõ ma pháp hỏa nguyên tố, do ma thú biến dị hỏa hệ, hỏa nguyên tố và ám nguyên tố giao tạp tuy hỏa nguyên tố chủ đạo nhưng bởi vì có ám nguyên tố gia nhập hỏa nguyên tố Vân Phong nắm giữ cũng mang theo chút biến dị, trong dấu hiệu của hỏa nguyên tố lại có vết đen nhạt, đó là đặc trưng của nguyên tố thuộc tính ám. Nếu Hoàng Nguyên Tố có chứa tính chất đặc biệt biến dị, so với Hoàng Nguyên Tố bình thường sẽ có điểm khác tuy rất muốn thử, nhưng cuối cùng Vân Phong lại thu hồi ý niệm này trong đầu, mà Pháp Hoàng Nguyên Tố biến dị cấp 6 chỉ nghe thôi đã khiến người ta giận người, huống chi là uy lực, nếu vô ý hủy mất Xuân Phong chấn, vậy thì mất nhiều hơn được dù sao nơi này vẫn là nhà của Vân Gia, nơi này là địa phương Vân Gia sống yên bình trên đại lục này. So sánh với hỏa nguyên tố mà nói, phong nguyên tố cùng thủy nguyên tố vân phong nắm giữ tương đối kém thực lực hỏa nguyên tố đạt tới tiêu chuẩn cấp 6, nhưng phong nguyên tố và thủy nguyên tố cũng chỉ có thể tới trình độ cấp 3, mà pháp nguyên tố không phải tăng một hệ là tất cả cùng tăng, mỗi một hệ đều phải khắc khổ tu luyện mới có thể đạt tới trình độ nhất định. Ma Pháp Sư còn vất vả hơn chiến sĩ, chiến sĩ tu luyện chỉ cần khí mạch nếu Ma Pháp Sư chỉ nắm giữ một nguyên tố lực thì có vẻ đơn giản, nếu như nắm giữ hai nguyên tố lực vậy phải quyết định dùng hết hay bỏ một. Tu luyện Ma Pháp cần tinh thần lực duy trì, nếu đồng thời tu luyện hai loại nguyên tố đối với Ma Pháp Sư mà nói tinh thần lực không đủ sẽ là gánh nặng lớn, hậu quả tạo thành chính là không có tiến bộ ở cả hai loại nguyên tố. Ma Pháp Sư nhiều hệ vừa vui vừa buồn, vui vì có năng lực hơn người, buồn lại không thể hoàn toàn nắm giữ được năng lực đó, tuy số lượng Ma Pháp Sư nhiều hệ không nhiều lắm, nhưng đưa mắt khắp hạo hãn đại lục cũng có không dưới mấy trăm người, Ma Pháp Sư nhiều hệ phải chọn một hệ Ma Pháp làm chính mà tu luyện các hệ khác chỉ là bổ trợ tinh thần lực chỉ có đến thế tăng tinh thần lực lại cực kỳ khó khăn, mọi thứ đều chui qua một cửa, đại đa số mọi người đều chọn cách này. Tùy ma pháp sư nhiều hệ vất vả hơn ma pháp sư đơn hệ, nhưng dựa vào nguyên tố khác phụ trợ sẽ thường có thêm lợi thế. Ma pháp sư nhiều hệ không thể nắm chắc được tất cả các nguyên tố, rõ ràng có thiên phú, nhưng do tinh thần lực không thể tu luyện toàn bộ chỉ có thể đau lòng bỏ bớt thứ yêu thích, nhưng đối với triệu hồi sư mà nói, lại là một chuyện khác. Số lượng triệu hồi sư vốn rất ít, hơn nữa đều cực kỳ thần bí thế nhân không hiểu rõ triệu hồi sư, hơn nữa triệu hồi sư không lưu lại bao nhiêu sách điển tích khiến nghề này có vẻ thần bí khó lường. Khi tu luyện ma pháp, nếu ma pháp sư biết năng lực triệu hồi sư đều ức chế đến học máu, triệu hồi sư có năng lực khế ước ma thú, coi như có thêm vũ khí vô hạn. Khác với ma pháp sư thực tu luyện ma pháp triệu hồi sư chỉ cần khế ước ma thú thông qua cấp bậc cùng năng lực của ma thú khế ước tự động lĩnh ngộ ma pháp nguyên tố, đây là ưu thế triệu hồi sư lĩnh ngộ ma pháp nguyên tố mạnh hơn ma pháp sư mấy lần, mộng tưởng cùng luyện đa hệ cả đời của ma pháp sư, xem ra chỉ là bữa sáng của triệu hồi sư. Nhưng triệu hồi sư cũng không phải vạn năng, triệu hồi sư nhiều hệ cũng rất hiếm, triệu hồi sư tam hệ đã là nhiều nhất, triệu hồi sư tiêu hao tinh thần lực hơn ma pháp sư rất nhiều, dù sao ma pháp sư chỉ vận nguyên tố lực thi triển ma pháp mà triệu hồi sư còn phải tiêu hao tinh thần lực gọi ra ma thú. Do so hai bên, triệu hồi sư tuy cùng luyện nhiều hệ không phải nan đề, nhưng đối với triệu hồi sư cũng là áp lực lớn, thậm chí có nguy cơ tinh thần khô kiệt. Những nhận định này đến chỗ Vân Phong đều trở thành lời sáo rỗng, tinh thần lực cường đại gần như không giới hạn tuy tổ tiên nói Vân Phong sẽ phải vất vả luyện nhiều hệ nhưng Vân Phong không thèm để ý. Triệu hồi sư ngũ hệ, nàng có lẽ là người duy nhất ở hạo hãn đại lục này, nếu nàng là người đầu tiên, vậy đi đường người khác không dám đi, làm việc người khác không dám làm thành tựu chắc chắn sẽ khiến người khác không dám mơ đến ngũ hệ nguyên tố đối với người khác là thiên tư khiến người ta điên cuồng, đồng thời cũng đau lòng khi phải lựa chọn giữ hay bỏ, nhưng đối với Vân Phong mà nói tất cả nàng đều giữ. Nhưng Vân Phong cũng biết rõ, đi đường muốn ổn, thiên tư nàng đã có, như vậy kế tiếp chính là kiên trì bền bỉ, từ từ sẽ đến, đúng vậy, nàng muốn đi từng bước một về phía trước. Hát không vội, vững vàng đi lên trước. Vân Phong tỏ ra kiên nghị. Khiến tổ tiên vừa lòng nở nụ cười, đối với hậu bối này lúc ban đầu ông kinh diễm, tiếp theo bị vẻ trưởng thành của Vân Phong đả động, ở chung với Vân Phong càng lâu, Vân Lan cũng càng cảm nhận được Vân Phong là đứa nhỏ tốt, không kiêu ngạo, khiêm tốn, trầm ổn, tố chất như vậy trên người một đứa nhỏ đúng là hiếm thấy, cũng khiến Vân Lan càng kỳ vọng hơn về Vân Phong. Đứa nhỏ này sẽ làm Vân gia có được vinh quang lần nữa, không, sẽ còn lên đến đỉnh cao hơn trước. Vân Phong rửa mặt trong phòng, vừa chuẩn bị đi ra ngoài tìm phụ thân cùng dùng cơm, sâu sắc cảm thấy, trong sáng sớm ấm áp này, Vân gia có vài vị khách. Có khách tới chơi, Vân Phong hồ nghi nhếch mày, bước nhanh ra cửa đi đến chính sảnh, đi được một lát, Vân Phong liền nghe được tiếng nói rất quen từ xa. Vân Cảnh bá bá, gia phụ lần này bảo con đến Xuân Phong chấn là muốn trao đổi với bá bá một việc, mong rằng Vân Cảnh bá bá có thể đồng ý. Vân Phong hiếp mắt lại, giọng nói này là mộ dung nhiễm điêu hoa từng gặp ở mê vụ. Nàng đến Vân Gia làm gì? Trường 29, hôn ước nực cười. Chính sảnh Vân Gia, Vân Cảnh vẻ mặt hờ hững ngồi ở chỗ chủ vị, bên tay phải ông là một tiểu cô nương xinh đẹp tuổi khoảng mười mấy, nhưng ngũ quan lại lộ vẻ tinh danh, đôi mắt không có nét ngây thơ ở tuổi này mà đầy vẻ sành sỏi Phải nói trẻ con ở hảo hãn đại lục đều trưởng thành sớm, trong cuộc sống tàn khốc khôn sống dại chết này, bọn nhỏ đã không còn ngây thơ được nữa Vân Cảnh bá bá, về hôn sự của Mộ Dung gia và Vân gia, phụ thân để con đến nói với Vân Cảnh bá bá một câu, đó chỉ là trò đùa của lão nhân thôi, không phải là thật ạ." Vân Cảnh ngồi ở chỗ chủ vị, ngũ quan lạnh lùng không thay đổi, mày lại giật vài lần, mắt thản nhiên nhìn lướt qua Mộ Dung Nhiễm ở bên, giờ phút này trên mặt của nàng là nụ cười, nhưng trong ánh mắt lại lộ ra không kiên nhẫn rất lớn. Mộ Dung Nhiễm kỳ thật bực tức đến Xuân Phong chấn, nhất là chuyện phụ thân bảo nàng làm xóa bỏ hôn ước của Mộ Dung gia và Vân gia. nhắc tới hôn ước này, Mộ Dung Nhiễm liền tức điên. người có hôn ước chẳng phải ai lạ, đúng là Vân gia Vân Phong còn có đại ca ruột của Mộ Dung Nhiễm nàng, thiếu niên thiên tài của Mộ Dung gia, Mộ Dung Vân Thiên. Mộ Dung Vân Thiên là loại người nào, là thiếu niên thiên tài đệ nhất Mộ Dung gia, năm nay 16 tuổi, đã tới cảnh giới chiến sĩ ngũ cấp. Mộ Dung Vân Thiên có địa vị rất lớn ở Mộ Dung gia, ai cũng phải cúi đầu trước Mộ Dung Vân Thiên, cho dù cả Bách Thành cũng không có kẻ dám chọc Mộ Dung Vân Thiên. Nhưng gia chủ đời trước của mộ dung gia, gia gia đã đi về cõi tiên của mộ dung vân thiên lại cùng gia chủ tiền nhiệm vân gia, gia gia cũng đã đi về cõi tiên của vân phong có giao tình thâm hậu, cũng không phải mộ dung lão gia từ kệ mộ dung gia phản đối, dám đính hôn với vân gia, nhưng lúc ấy có thể nói tất cả mộ dung gia đều có tư tưởng này. Vân gia là gia tộc gì, gia tộc suy tàn bần cùng, gia tộc như thế sao có thể kết thân với mộ dung gia, không nói vấn đề mặt mũi, thân phận cũng đã không xứng rồi huống chi người có hôn ước còn là mộ dung vân thiên đổi lại thành kẻ cá biệt ở mộ dung gia còn chưa tính cố tình là mộ dung vân thiên tương lai của mộ dung gia nếu kết thân với vân gia mặt mũi của mộ dung gia phải đặt vào đâu mộ dung lão gia từ can ngăn cũng không có tác dụng lại may hai hài tử đều còn nhỏ tuổi kết hôn còn rất xa vài năm sau lão gia từ hai bên lần lượt qua đời lúc đó mộ dung gia mới nhẹ gánh không còn mộ dung lão gia từ việc hôn nhân này mộ dung gia không tiếp thu Mấy ngày trước nghe nói Vân Phong Vân Gia lại bị người đánh chết, Mộ Dung Gia cao hứng một thời gian, chết thì quá tốt người đã chết hôn sự tự nhiên có thể hủy bỏ, nhưng bao nhiêu thời gian qua đi, gia chủ Mộ Dung Gia mới phái nữ nhi mình đến, vốn muốn đến Vân Gia tùy ý nói vài câu, dù sao Vân Phong đã chết cho dù Vân Gia muốn cũng chẳng được nhưng vạn vạn thật không ngờ, Vân Phong lại còn sống. Người sống Hôn sự tự nhiên tồn tại, Mộ Dung gia lúc này không kéo dài nữa, nói cho Mộ Dung Nhiễm, Vân gia đồng ý là tốt nhất, không đáp ứng, mặc kệ dùng thủ đoạn gì cũng phải hủy hôn sự này. Mộ Dung Nhiễm kiên nhẫn chờ Tuy nói thật ôn hòa, nhưng gương mặt kia đã thể hiện rõ ý đồ của nàng, Vân Cảnh vẫn trầm mặc ngồi đó, không mở miệng nói chuyện. Mộ Dung gia thật đúng là xem trọng mình. Mộ Dung gia là gia tộc gì? Đó là tiểu gia tộc nhị lưu ở thành thị mà thôi. Vân gia là gia tộc gì? Là gia tộc từng huy hoàng nhất ở Tạp Lan Đế quốc. Cho dù là hoàng thất đến cũng phải nhường người Vân gia vài phần. Hôn nhân của Mộ Dung gia và Vân gia không riêng gì Mộ Dung gia phản đối, Vân gia cũng không đồng ý. Tuy khi đó Vân gia đã xuống dốc, nhưng Vân Cảnh vẫn không đồng ý kết thân cùng Mộ Dung gia. Người Vân gia có kiêu ngạo chỉ bằng Mộ Dung gia kết thân cùng Vân gia xứng sao? Hôn sự này của Mộ Dung gia cùng Vân gia, khi Vân gia lão gia tử đi về cõi tiên sớm đã bị Vân Cảnh quên mất, nếu không phải Mộ Dung Nhiễm này đột nhiên đăng môn bái phóng ông chẳng thể nhớ ra nổi, sẽ càng chẳng nghĩ đến Mộ Dung gia. Vân Cảnh bá bá, ngài cũng không ngẫm lại, Vân gia có thể với tới Mộ Dung gia ư? Nếu Vân gia có gì khó khăn, Mộ Dung gia niệm tình lão tổ tông, cũng có thể giúp chút tiền bạc. Mộ Dung Nhiễm mở miệng, trong mắt là khinh thường, còn tuổi nhỏ đã ăn nói chua ngoa, cực kỳ đáng ghét thấy vân cảnh vẫn không hé răng, mộ dung nhiễm không khỏi có chút phát hỏa. vân gia thật đúng là mặt dày muốn bám lấy mộ dung ra sao? một gia tộc suy tàn đến bước này còn vọng tưởng trèo cao cũng chẳng sợ ngã chết à? vân cảnh, ta gọi ông một tiếng bá bá là nghĩ đến ông là trưởng bối. vân gia ông cũng không ngẫm lại, vân phong cũng xứng với đại ca của ta. vân gia các ngươi cũng xứng trở thành thông gia cùng mộ dung gia sao? Mộ dung nhiễm khí thế bức người khiến Vân Cảnh khẽ nhíu nhíu mày, trước mắt là một tiểu bối tuy nói năng lỗ mãng, nhưng ông cũng không mở miệng nói gì. Mộ dung nhiễm, cha ta cũng niệm tình ngươi là vãn bối, không so đo cùng ngươi, đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Một tiếng nói trong trèo nhưng lạnh lùng truyền tới, Vân Cảnh kinh ngạc quay đầu thấy được bóng người đi vào. Vân Phong, mộ dung nhiễm căng thẳng, thần sắc trầm xuống vài phần, nhất là thấy nhục cầu màu trắng trên vai Vân Phong, lại giận điên lên. Vân Phong đi đến, cười cười với phụ thân nghiêm mặt không nói, sau đó đứng trước mặt Mộ Dung Nhiễm, mỗi câu nàng ta vừa nói nàng đều nghe được tốt lắm, xem ra Mộ Dung gia rảnh rỗi sinh nông nổi rồi. Vân gia không có tiền đồ, nhưng mồm mép thật lợi hại. Mộ Dung Nhiễm hừ lạnh một tiếng, sắc mặt Vân Cảnh lập tức trầm xuống, không khỏi quát khẽ. "Mộ Dung tiểu thư." Mộ Dung Nhiễm bĩu môi, hung hăng trừng mắt nhìn Vân Phong. "Ê, nếu tự biết nhục thì hủy hôn sự này đi." Vân Phong vừa nghe, nở nụ cười, nụ cười khiến mộ dung nhiễm có chút sợ hãi, mắt hạnh hung hăng chừng mắt nhìn Vân Phong. Ngươi cười cái gì, bị điên à? Vân Cảnh không nói, chỉ nhìn nữ nhi rất lâu, đây là hôn sự của Phong Nhi, có lẽ để nó tự quyết định thì hơn. Vân Phong không để ý đến mộ dung nhiễm, xoay người nhìn Vân Cảnh phụ thân trên cao. Phụ thân, hôn sự này để tự Phong Nhi quyết định được không à? Vân Cảnh gật đầu, Vân Phong thấy ấm áp, sau đó lại lần nữa nhìn mộ dung nhiễm từ hôn có thể nhưng mộ dung gia hãy nhớ kỹ hôm nay từ hôn là vân gia ta không phải mộ dung gia ngươi nói cách khác là vân gia chúng ta không cần mộ dung gia nghe hiểu chưa người mộ dung nhiễm giận đến đỏ bừng mặt cơn tức nghẹn lại không phát ra được rõ ràng hôm nay là nàng đến để từ hôn sao lại biến thành mộ dung gia bị từ hôn nhưng thế nhân đều cho rằng mộ dung gia từ hôn vân gia cũng chẳng sao chẳng qua ánh mắt vân phong khiến nàng thấy áp lực khó hiểu dưới ánh mắt này nàng lại không thể nói lời phản bác thật sự là gặp quỷ Như thế nào, ngươi còn có lời muốn nói. Vân Phong nhíu mày, mắt lạnh như băng nhìn mộ dung nhiễm, mộ dung nhiễm theo bản năng lui về phía sau nửa bước, sau đó hung hăng dậm chân, chỉ vào Vân Phong. Được lắm, có bản lĩnh ngươi đừng đến bách thành. Nói xong câu đó, mộ dung nhiễm vội vàng đi mất. Nhục cầu trên vai Vân Phong cũng xoay mình, cầm mông lắc lắc trước mộ dung nhiễm, vẻ mặt khinh thường, Vân Phong bị nhục cầu làm bật cười, vật nhỏ này thật đúng là kẻ dở hơi. Phong nhi. Vân Cảnh giờ phút này đi tới bên người Vân Phong, mắt nhìn nữ nhi có loại đau lòng nói không nên lời, Vân Phong cười cười. "Phụ thân, hôn sự này sớm hay muộn cũng phải bỏ cho dù Mộ Dung gia đồng ý con cũng không đồng ý." Vân Cảnh nín thở thật lâu sau nhẹ nhàng gật đầu, bàn tay to nhẹ nhàng xoa đầu Vân Phong, chỉ cảm thấy vận mệnh thật không công bằng với nàng, trải qua thập tử nhất sinh, khí mạch lại bị phía bỏ, bây giờ lại bị Mộ Dung gia khinh người quá đáng, vì sao nàng còn có thể cười thoải mái như thế? Vân Phong biết Vân Cảnh lo lắng, nàng rất muốn cho phụ thân một niềm vui bất ngờ, nhưng vẫn phải chờ chờ nàng giải quyết xong Lâm gia cũng không muộn. Nghĩ đến lời Mộ Dung nhiễm nói trước khi đi, Vân Phong khẽ cúi đầu, hạ mi mắt trong lòng cười lạnh, Mộ Dung gia các ngươi tưởng Vân gia dễ bị ức hiếp lắm ư? Chương 30, Vân Phong Vân gia Vũ học viện Xuân Phong Chấn là nơi tất cả đứa trẻ ở Xuân Phong Chấn đều muốn đến, nơi đó là thiên đường của chiến sĩ, học phí nhập học Vũ học viện cũng không quá cao, người thường cũng chi trả được nhưng nhập học rồi còn cần thời gian khảo nghiệm. Mỗi đứa trẻ có tư chất khác nhau cũng sẽ quyết định thành tựu sau này của chúng. Vũ học viện giống như chiếc đồng hồ cắt thô sơ. Tất cả đứa trẻ chỉ cần đến tuổi đều có thể báo danh nhập học. Nhưng nhập học rồi để thành đệ tử chính thức phải qua kiểm tra nửa tháng của vũ học viện quyết định đứa trẻ nào có thể tiếp tục ở lại học tập mà những đứa còn lại một là không có thiên phú hai là khó có thành tựu. Vũ học viện sẽ không giữ kẻ vô dụng. Người có thực lực, người có thiên phú, người có thể ở lại. Nếu không, người chỉ có thể đi ai cũng thế. Không ai thương hại, không ai động lòng, tại thế giới tàn khốc này, tất cả chỉ có thể dựa vào thực lực của mình, tất cả chỉ có thể dựa vào sức mạnh của bản thân. Rất nhanh, Vũ học viện sẽ chiêu sinh đệ tử mới, mỗi một quý nhập học cũng không có nhiều đứa trẻ, dù sao xuân phong trấn không phải thành phố lớn, chỉ là một trấn nhỏ mà thôi, nếu không phải do gần mê vụ xâm lâm, chỉ sở cũng sẽ bị tạp lan đế quốc hoàn toàn quên mất. Viết tên lên đây, xếp hàng vào đi. Trước cửa vũ học viện, một nam nhân trung niên lười biếng ngồi đó tầm mắt đánh giá tiểu hài từ trước mắt, nhìn nhiệt tình kích động trên mặt chúng, không khỏi lắc đầu than nhẹ kỳ này vẫn chẳng có đứa nào được sao. Nam nhân trung niên tuy chỉ ngồi, nhưng cả người tản ra khí thế không kém, một chiến sĩ ngũ cấp trung cấp, hắn là một đạo sư của vũ học viện, phụ trách việc chiêu sinh mỗi kỳ, cũng chỉ nhìn lướt qua là hắn có thể biết đứa trẻ tiến đến báo danh có tố chất như thế nào, dù sao tu vi của đám trẻ này ngũ cấp trung cấp thừa khả năng nhìn thấu Từng tiểu hài tử vẻ mặt kích động tiến lên, ghi tên mình vào cuốn sổ trước mặt nam nhân trung niên, cẩn thận từng nét một hy vọng có thể để lại ấn tượng tốt đương nhiên là do bề trên dạy nhưng bọn chúng đâu biết từ lúc báo ránh thiên phú của chúng thế nào đã vô cùng sáng tỏ. Nam nhân trung niên thản nhiên không chớp mắt đào mắt qua từng đứa trẻ, có chút mất hứng, hàng bọn nhỏ xếp cũng không dài, rất nhanh đã nhìn đến tận cuối. Ồ! Nam nhân trung niên nghiêm mặt nhíu mày, ánh mắt lặng lẽ quét qua trong tầm mắt là một bé gái, nàng có gương mặt nhỏ xinh xắn, vẻ mặt bình tĩnh không kích động khao khát như những đứa khác. Tiểu gia hỏa thú vị nam nhân trung niên không còn mất hứng nữa, mắt lộ ý cười, nhìn bé gái đang bước đến gần mình. Tiểu Nam Hải đứng trước bé gái kích động tiến lên, tay cầm bút run nhè nhẹ, nam nhân trung niên không khỏi mỉm cười, bé gái ở sau Tiểu Nam Hải, đôi mắt dị thường bình tĩnh nhìn bộ dáng kích động của Tiểu Nam Hải, một loại thâm trầm không thuộc về trẻ con lặng lẽ phát ra, khiến đứa bé nhìn qua như mặt nước không một gợn sóng. Nam nhân trung niên chợt nghĩ ra điều gì, bàn tay cuốn một vòng, mạch nước ngầm bỗng hình thành trong không khí lao thẳng đến chỗ Tiểu Nam Hải đang viết tên. Tiểu Nam Hải đang viết tên không phát hiện ra, không ai không phát hiện ánh mắt nam nhân trung niên tập trung vào bé gái mang vẻ mặt bình tĩnh phía sau Nam Hải, dưới ánh mắt nghi ngờ của nam nhân trung niên, bé gái nhẹ nhàng vươn tay, đỡ cánh tay Tiểu Nam Hải, đồng thời ám phong tới thân mình Tiểu Nam Hải đột nhiên nghiêng đi, nếu không phải được bé gái đỡ lấy, hắn đã ngã bổ nhào ra rồi. Cảm ơn bạn Tiểu Nam Hải quay đầu nói lời cảm tạ, không cảm thấy có gì không thích hợp, bé gái thàn nhiên gật đầu, chẳng qua ánh mắt lại nhìn lướt qua Nam Nhân Trung Niên, Nam Nhân Trung Niên khẽ sửng sốt, ánh mắt nhìn về phía bé gái có thêm kinh ngạc. Nam Hải Nhi viết xong tên bước vào đại môn vũ học viện, bé gái đi lên trước cầm lấy bút tùy ý viết tên mình lên, viết rất ngoáy, viết xong, mắt lại lần nữa quét về phía Nam Nhân có vẻ mặt nghiêm túc, khóe miệng mang theo nụ cười như có như không, từ từ đi vào. Nam nhân trung niên thấy bé gái đi rồi, lập tức nhìn cái tên viết ngoáy trên sổ ghi chép, trong lòng hắn tràn đầy kinh dị, vừa rồi hắn cảm thấy trong tất cả đứa trẻ chỉ có bé gái này không có khí mạch dao động nguyên nhân hắn không do thám được chỉ có hai, một là bé gái này căn bản không tu luyện võ khí, hai là bé gái có thực lực cao hơn chiến sĩ ngũ cấp. Khả năng này làm nam nhân trung niên nở nụ cười tự giễu bé gái kia bao nhiêu chứ, thực lực trên ngũ cấp xuân phong trấn nếu có yêu nghiệt như thế, hiệu trưởng vũ học viện làm sao có thể không biết. Nam nhân trung niên định đùa một chút tùy tay sử dụng khí lực của chiến khí ngũ cấp lại không nghĩ rằng bị bé gái phát hiện hơn nữa còn cản hết tất cả. Đây có nghĩa gì? Một tiểu gia hỏa mới vừa vào học lại ngăn cản toàn bộ sức mạnh chiến sĩ ngũ cấp. Điều này sao có thể? Nam nhân trung niên nhìn chằm chằm cái tên viết ngoáy, nhìn một hồi lâu mới nhìn ra hai chữ kia. Vân phong nam nhân trung niên cúi đầu đọc lên cuối cùng ánh mắt trợt lóe nhìn vào trong vũ học viện trầm giọng nói. Vân gia hóa ra là vân gia Một trận gió thổi qua, nam nhân trung niên vừa rồi còn ngồi ở cổng vũ học viện đã chạy vào trong viện như lốc xoáy, khiến những người quản lý còn lại ngoài vũ học viện không khỏi kinh ngạc. Hai mặt nhìn nhau, hoàng lão sư kích động như vậy, chẳng lẽ là học sinh nhập học kỳ này xuất hiện yêu nghiệt. Vân Phong chậm gì gì tiến vào võ học trong viện, không giống như ung đứa trẻ tràn đầy kích động khác. Vân Phong rất lạnh nhạt nàng đến vũ học viện báo danh tất nhiên là được vân cảnh đồng ý, nhưng lại tốn thời gian. Dù sao khí mạch của nàng bị phế đến vũ học viện này cũng không làm nên chuyện gì, Vân Cảnh lại sợ Vân Phong thương cảm càng sợ người khác biết mà cười nhạo trêu đùa nàng, nhưng Vân Phong lại kiên trì muốn tới cuối cùng chỉ có thể dùng lý do muốn biết việc tu luyện ở vũ học viện mà lay động Vân Cảnh, đối mặt với Vân Phong cả đời không thể trở thành chiến sĩ, Vân Cảnh rất khó nói chữ không. Cứ như vậy, Vân Phong đến đây, nhìn thấy Tiểu Hải Nhi vừa nhập học đều đứng ở các góc ngoài vũ học viện, Vân Phong cũng thông thả đi qua, vừa đứng yên ổn thì vai bị người vỗ nhẹ vừa rồi đa tạ người ta là trạch nhiên chúng ta làm bằng hữu nhé vân phong thoáng quay đầu lại liền thấy được tiểu nam hải vừa rồi được nàng đỡ đang ở đối diện vẻ mặt sáng lạn tươi cười lộ ra chiếc răng nhỏ trên gương mặt còn có hai lúm đồng tiền sâu cười như ánh mặt trời ấm áp đến chói mắt vân phong gật đầu nàng cũng không từ chối kết giao bằng hữu với một người như thế vân phong Thản nhiên nói tên, Vân Phong cũng cười cười hữu hảo, Trạch Nhiên vừa nghe, hai tròng mắt khẽ trừng lớn, Vân Phong biết hắn suy nghĩ cái gì, cúi mắt nhìn hắn. Đúng vậy, ta là Vân Phong của Vân gia. Phần 1 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coookdocchuyen.com